Nàng là ta bằng hữu, vừa rồi chính là nàng đã cứu chúng ta, đuổi đi ma hồ. Nguyệt ly thương trả lời. Mặc vũ nói, đa tạ cô nương ra tay cứu giúp. Không cần, muốn tạ mặc kiên nhìn một cái nguyệt ly thương, tạ nàng hảo. Nguyệt ly thương nói, sư tỷ, ta vừa rồi tự hỏi một chút, chúng ta hẳn là bị vây quanh, địch nhân có kế hoạch tính cho chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Ta cho rằng hiện tại nhất quan trọng chính là cùng những người khác hội hợp. Ngươi nói có lý, ta đây liền phóng đạn tín hiệu. Mặc vũ nói. Nguyệt Ly thương ngăn cản, đạn tín hiệu có thể giúp chúng ta tìm được đồng môn, nhưng đồng thời cũng hướng địch nhân bại lộ chúng ta vị trí, cho nên không thể. Kia làm sao bây giờ? Mặc vũ nhíu mày. Nguyệt Ly thương nói, vừa rồi ta ở nóc nhà nhìn toàn bộ dược phú thành, nếu ta nhớ không lầm. Thiếu chủ đi chính là, chúng ta hiện tại phòng này bên phải. Chúng ta ra khỏi phòng từ bên trái đi ở bán rượu thuốc bên này chuyển biến, sau đó thẳng đi đến nguyên đường Tiểu liền có thể cùng tư mã tiên hội hợp. Việc này không nên chậm trễ chúng ta này liền xuất phát. Mạc Vũ đứng dậy, cố nén cánh tay thượng đau. Nguyệt Ly thương tiến lên phụ trợ Mạc Vũ, Mạc Yên đi ở phía sau. Quỷ môn, ngàn môn, nhan môn từ từ. Bọn họ tổn thất thẳng trọng, chật vật chạy trốn tới một góc nhịn không được chửi má nó. Đáng chết! Sớm biết rằng là như thế này lão tử liền không tới. Chính là, vốn dĩ muốn dẹp đường hồi phủ, kết quả vẫn là vào được, đều do tiên môn tiên đệ tử kia. Không sai, nếu không phải hắn, ta huynh đệ cũng sẽ không chết. Đủ rồi. Trong đó một cái ngàn môn thiếu niên tam quan tương đối chính, rõ ràng là các ngươi hảo đại hỉ công, như thế nào trách người khác. Hắn lại không có kêu các ngươi tiến vào, Ngươi làm sao nói chuyện? Nếu không phải hắn nói liều một lần lao tử sẽ tiến vào sao? Đúng vậy, nàng không phải là gian tế đi. Nghe nói thi tộc xếp vào rất nhiều gian tế ở chúng ta nhân tộc. Nói bậy gì đó, nếu là gian tế, cái thứ nhất diệt môn chính là tiên môn, tiểu tử ngươi là tại hoài nghi bên người người sao. Chương 630 tan giã trong không vui mỗi người phát biểu ý kiến của mình, đáng sợ ý tưởng. Đều câm miệng cho ta, nói nhau nhau xảo, xảo cái gì xảo. Nhan môn thiếu chủ chịu không nổi hét lớn một tiếng. Nhan môn thiếu chủ nói, "Không sai, hiện tại nói này đó đều không thay đổi được gì, hiện tại chúng ta hẳn là lựa chọn là nghỉ cách rời đi, vẫn là nghỉ cách diệt chỗ tối địch nhân, đừng quên, chúng ta lần này mệt là rèn luyện." Bản thiếu chủ mới mặc kệ cái gì rèn luyện, mệnh đều không có còn rèn luyện cái dám, bản thiếu chủ phải đi về. Kim Vi sợ hai nói, "Với hắn mà nói bảo mệnh mới là quan trọng nhất." Mặt khác hết thể đều là mây bay. Người sợ chết không ngừng kim vi một cái, còn có vô số như vậy giống kim vi người. Chỉ chốc lát sau, xuất hiện ba phái bất đồng người. Nhất phái duy trì lưu lại giết địch, bọn họ tới mục đích chính là cái này, không thể bởi vì địch nhân so với chính mình cường đại bỏ chạy a. Nhất phái duy trì rời đi hồi môn phái thỉnh lợi hại người lại đây, rốt cuộc bọn họ tu vi không đủ, lưu lại cũng là chịu chết. Cuối cùng chính là bảo trì trung lập bởi vì bọn họ cảm thấy hai bên đều có đạo lý. Hai bên tranh luận không thôi, ai cũng không nhường ai. Nguyệt Ly Thương đỡ mặc Vũ thật cẩn thận đi ở trên đường phố, Mặc Yên đi theo phía sau đánh lên 12 giờ cảnh giác. Tư mã tiên bên này, cùng nhã nhi dùng dây thừng cột vào chính mình trên tay, để ngừa địch nhân đánh lén. Thiên dần dần ám xuống dưới, Nguyệt Ly Thương nhìn nhìn rơi xuống thái dương, Thiên lập tức liền phải đen, chúng ta đi nhanh điểm ở phía trước một cái trong phòng nghỉ ngơi. Chỉ có thể như vậy. Mặc vũ gật đầu. Hiện tại nàng bị thương, Nguyệt Ly thương thực lực bãi tại nơi đó, cũng may có Nguyệt Ly thương bằng hưu ở. Tầng hầm ngầm, ma anh nằm ở trên ghế quý phi, như thế nào? Khởi bẩm ma anh đại nhân, bọn họ hiện tại nhân tộc đã bị tiêu diệt hơn phân nửa, chỉ để lại hơn một nửa. Ma cơ đắc ý trả lời. Ma hổ cắn chặt răng, thuộc hạ gặp được thương đại nhân người, bên người nàng có một con phương hoàng, còn thỉnh đại nhân trừng phạt. Ta bên này gặp được cái lão bất tử, một chân bước vào quan tài còn không thành thật ở nhà ra tới nhảy đát. Tuy rằng không có giết hắn, nhưng hắn cũng đừng nghĩ ở trong tay ta hảo quá." Mặc Quy ngạo kiểu nói. "Mà anh dư quang thoáng nhìn, Ma Phong." Tam Thi người nhìn nhìn đối phương, lắc đầu, mà anh sắc mặt trầm xuống, Ma Phong đã chết. "Cái gì?" Ma hồ hô to. "Mặc Quy âm len nói, là ai giết hắn? Đáng chết, dám giết ta huynh đệ!" Ma cơ bạo nộ. Ma anh nói, "Hảo, mặc kệ là ai, ta sẽ làm hắn, nàng chết ở chỗ này có thể thực hành cái thứ hai kế hoạch." Đúng vậy, Tam Thi người lui ra. Kim Uy bên này, xảo tới xảo đi cuối cùng tan rã trong không vui, đại gia mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Bởi vì trời tối nguyên nhân, mọi người tìm cái địa phương nghỉ ngơi, quyết định ngày mai đang thương lượng. Quỷ môn đại trưởng lão ngồi ở quỷ môn ở địa bàn Một cái hẻo lánh địa phương. Đêm tối, vì an toàn, không có đốt lửa, đem ống tay áo văn khởi. Quỷ môn đại trưởng lão nhìn mu bàn tay cùng cánh tay chỗ giao giới, một cái rất nhỏ vết chảo. Đây là mặc quỷ ma chảo lưu lại ở trong chiến đấu đại trưởng lão một cái không cẩn thận bị bắt được. Tâm quỷ dị có chút không lưu loát, trong đầu một cái đáng sợ ý tưởng xuất hiện. Đại trưởng lão sắc mặt trắng bệnh, môi khẽ run, không ngừng lắc đầu phủ nhận, không, sẽ không khẳng định sẽ không. Nhưng từ sâu trong nội tâm có cái thanh âm nói cho hắn, ngươi chết chắc rồi. Ly đại trưởng lão gần nhất một cái quỷ môn đệ tử, nhìn đại trưởng lão kỳ quái bộ dáng, "Đại trưởng lão, ngài làm sao vậy?" Như thế nào vẫn luôn lắc đầu. "Không có, không có, ta không có." Đại trưởng lão năm quỷ môn đệ tử giống giận. Quỷ môn đệ tử bị dọa đến sắc mặt tái nhợt, "Đại, đại trưởng lão, ta" ta nói sai cái gì sao? Lan, đại trưởng lão hô một tiếng, sụp ở trong góc. chương 631 bị vây công, Nguyệt Ly Thương V.Sì Ma Anh, Kim Y căm hận nhìn trong một góc đại trưởng lão, lão bất tử, bản thiếu chủ còn không có giống, ngươi giống cái dám? Nếu không phải ngươi, bản thiếu chủ sẽ như vậy chật vật. Xem ta lần này hồi quỷ môn như thế nào cáo ngươi trạng. Này đó đều là Kim Y nội tâm ý tưởng. Đương nhiên hắn cũng không dám nói, rốt cuộc thực lực bãi tại nơi đó. Một ngày chiến đấu, mọi người đều mỏi mệt bất ham, trong đó một bộ phận nhỏ người ở nghỉ ngơi khi, còn để cao cảnh giác. Nguyệt ly thương nơi này, Mạc Vũ sớm đã nghỉ ngơi, đế phủ thần xuất hiện, bên cạnh Mạc Yên đứng ở nguyệt ly thương phía sau. Trước mắt nam nhân thật sự quá cường đại cùng thân bí, trên người một cổ thật lớn khí thế, áp nàng không thở nổi. Đế phủ thần nói, lưu lại nơi này. Nói xong, ôn Nguyệt Ly thương eo biến mất không thấy. Dược phú thành tốt nhất trên nóc nhà, Nguyệt Ly thương dựa vào đế phụ thần bả vai, ngươi như thế nào đều ở buổi tối xuất hiện. vi phu có thể ban ngày xuất hiện. Ngươi sẽ không sợ tiên môn đệ tử coi trọng vi phu. Đế phụ thần cười hỏi. Nguyệt Ly thương nói, như vậy mới có thể để hiện ta chọn nam nhân ánh mắt hảo. Ha ha, nếu nương tử yên tâm, kia vi phu liền ngày đêm làm bạn ở nương tử bên người. Đế phủ thần nói, kỳ thật hai người đều đang nói đùa, đế phủ thần sở dĩ không xuất hiện là bởi vì, là Nguyệt Ly thương rèn luyện, không cần bởi vì hắn tồn tại mà ảnh hưởng tâm cảnh. Rốt cuộc người ở sống chết trước mắt mới có thể bùng nổ lớn hơn nữa tiềm lực, được đến chân chính rèn luyện. Nguyệt Ly thương cười nói, hảo đi, dù sao ta thích ôm đùi. Hai người an tĩnh xem ánh trăng, khó được nhàn tình, nhưng bọn hắn đều biết đêm nay không phải cái bình tĩnh đêm. Đêm khuya. Mấy điều hắc ảnh đi trước các bất đồng địa phương. Nguyệt Ly thương hiếp lại hai tròng mắt, trước nói hảo, không làm người động thủ khi, không cho phép nhúc nít tay. Tự nhiên, hai người đảo mắt ở trong phòng. Hai người trở về, Mạc Yên vừa muốn mở miệng, chán ghét hơi thở sông vào mũi, đáng chết tạ vợt, tới nhưng thật ra mò. Mạc Yên, ngươi bảo vệ tốt Mạc Vũ, ta tới đối phó bọn họ, không được, ngươi ở thượng. Nguyệt Ly thương nói, Mạc Yên gật đầu. Chỉ chốc lát sau, tiền thuê nhà bị vây khốn lên. Và anh, Muôn bị dập nát, mà ma anh mang theo thi người xuất hiện, bên người ma hồ phẫn hận trừng mắt mặc yên. Đế phủ thần sử một cái thủ thuật che mắt, mà anh đám người nhìn không tới. "Công tử thật là cùng nô gia có duyên a, hôm qua mới thấy hôm nay lại gặp mặt." Ma anh cười, nhìn nhìn phòng người, như thế nào không thấy một vị khác công tử? "Như thế nào?" Cô nương là coi trọng hắn. Chẳng lẽ buồn thiếu không bằng hắn? Nguyệt Ly thương treo chọc, mà Anh phát ra tiếng cười, ha ha ha, công tử đây là ghen tị. Có thể làm công tử ghen thật đúng là Nô Gia vinh hạnh. Đại nhân, cùng nàng vâu nghĩa cái gì, khiến cho thuộc hạ đem nàng bắt lại ép Đương tiếp tục đưa cho đại nhân. Ma Hồ nói. Ma Anh cự tuyệt, Nô Gia muốn đích thân làm công tử đáp ứng. Người này cục đá đi thỉnh kia hai vị cô nương đi tà thi tộc làm khách. Đúng vậy ma hồ muốn ngươi trào ra hư phấn. Thành. Ma hồ ma công kích Mạc Yên, Mạc Yên đem Mạc Vũ đối ở trên lưng, hóa thành bản thể cùng ma hồ kích đánh lên tới. Phệ hồn thương đã nắm ở trong tay, Nguyệt Ly thương chiến ý nghiêm nghị. Ma anh trong tay cây quạt không ngừng lắc lư, phản phất là ở quạt gió, công tử. Hôm qua có một vị khắc công tử ở, Nô Gia thỉnh bất động, đêm nay có không cùng Nô Gia trở về. Vậy muốn xem ngươi bản lĩnh? nguyệt ly thương nói Ma Anh cười nói, liền chờ công tử những lời này. Vừa anh, vừa rồi còn gương mặt tươi cười nên người, đảo mắt ra chiêu tàn nhẫn lực, thả chiêu chiêu chí mệnh, không lưu tình chút nào. Phong úp nóc nhà bị hai người cấp phá tan, Nguyệt Ly Thương dùng sức toàn lực. Ma Anh thực lực toàn bộ khai hỏa Nguyệt Ly Thương mỗi đi một bước đều cảm giác chân bị rót ngàn cân trọng. Chương 632 Ma Anh trước người tao ngộ, bị áp chế không hề biện pháp, Nguyệt Ly Thương sắc mặt tâm trầm. Trong không gian, Bảo Bảo nói, "Chủ nhân, làm ta xuất hiện đi." "Không, làm ta ở thử xem." Nguyệt Ly Thương nói. Ma anh thấy Nguyệt Ly Thương như cũ ngoan cường chống cự, uy áp tăng thêm ở tăng thêm, nô gia cũng không tin thỉnh bất động công tử. Bên này, Mạc Yên bị ma hồ cuốn lấy, lại phải bảo vệ Mạc Vũ, căn bản không thể chú ý đến Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương bảy không bắt đầu đổ máu, nhìn nàng bộ dáng, Mạc Yên nội tâm nôn nóng, đáng chết. Lao nương thiêu trên người. Công tử, vẫn là tùy nô gia trở về đi. Mạc Yên cười nói. Đột nhiên, một cổ lực lượng cường đại từ đan điển chỗ lưu trí toàn thân, quang mang từ trên người phát ra. Vâng anh. Nguyệt ly thương đại hỉ đây là tấn chức, cùng ma hồ đánh nhau mạc Yên, mặt lộ vẻ vui mừng, không hổ là lao nương nhìn chúng người. Mà anh sắc mặt tâm trầm, người này rốt cuộc là ai? Lại có như thế thiên phú? ầm ầm ầm Phàm tôn kỳ ba tầng. Hừ, mặc dù tấn chức lại như thế nào, bất quá là phàm tôn kỳ ba tầng, nô gia chính là mà tôn kỳ năm tầng. Ma anh hừ nhẹ. Nguyệt Ly Thương khụe miệng dơ lên, ba tầng, giết ngươi đủ rồi. Phanh. Vi Áp bị chấn nát. ma anh kinh hãi, ngay sau đó lập tức công kích Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương giờ phút này cả người tràn ngập lực lượng, vượt giới khiêu chiến, vốn chính là nàng yêu nhất. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh suy phệ hồn thương đâm vào ma anh trái tim ma anh êm hiềm cười tay cầm thương côn ra bên ngoài rút khoe miệng nói công tử như vậy nghĩ đến nô gia tâm nô gia cấp công tử chính là phệ hồn thương bị rút ra ma anh tay trực tiếp tiến vào chính mình ngực trái nháy mắt bên trong trái tim bị nàng đào ra tới bạo máu đen công tử thích chứ ma anh trong tay nắm trái tim đưa cho nguyệt ly thương nguyệt ly thương mày nhíu lại Không thích, ta muốn chính là ngươi mệnh. Và anh, trong tay linh lực tập trung, hình thành một cái viên cầu, đem ma anh trong tay trái tim bắn cho tử dập nát. Ma anh tựa bi thương, vì sao ngươi cùng khác nam tử giống nhau lòng tham, muốn nô ra tâm không đủ, còn muốn nô ra mệnh. Cho dù như vậy, nô gia cũng cấp công tử, vì sao công tử phụ ta? A, gầm lên giận dữ, Mỹ lệ yêu Mỹ ma anh ngoại hình đại biến, trên người làn da biến thành màu đen. Sau đó thành một phấn, một thân bạch cốt xuất hiện ở Nguyệt Ly Thương trước mặt, từ đầu đến chân. Nguyệt Ly Thương giơ lên phệ hồn thương chiều ma anh phản bác đại náo đâm tới. Ma anh như là biết Nguyệt Ly Thương ý tưởng, một cái tay khác ngăn trở phệ hồn thương, thuận tay đem một đoàn bạch quang bắn vào Nguyệt Ly Thương đại náo. Nguyệt Ly Thương động tác dừng lại, trong não tình tiết giống phóng điện ảnh giống nhau. Bên trong, Nguyệt Ly Thương nhìn đến một nữ tử từ sinh ra đến lớn lên. Khi còn nhỏ bị ma bài bạc cha bán nhập thanh lâu, nương bị ma bài bạc cha bán cho trong thôn lão nhân. Thanh lâu, bị mụ mụ đánh chửi, ăn không đủ no mặc không đủ ấm. Sau khi lớn lên, bởi vì lớn lên mà mỹ, bị mụ mụ huấn luyện, cuối cùng ở tỉ muội trở thành đầu bảng. Cho rằng cả đời cứ như vậy, lại gặp được một cái làm nàng cảm nhận được yêu thương nhà giàu công tử. Lại không nghĩ, mất tâm cũng mất người, cuối cùng liền mệnh cũng mất mang cho nàng này hết thể chính là một vị hàng giả. Nguyên lai công tử trong nhà căn bản là không giàu có, hắn là một cái chuyên môn lừa gạt nữ tử bạc tình lãng tử, cùng nàng ma bài bạc cha giống nhau, yêu thích đánh bạc. Mỗi lần đánh bạc thua, vị kia công tử liền đem nàng đưa cho người khác chơi. Cuối cùng bị mụ mụ phát hiện nàng bị buộc tiếp khách tới còn nhiều năm dưỡng dục tri ân. Thâm ái công tử bức nàng, dưỡng dục nàng mụ mụ bức nàng, trong lâu bọn tỷ muội sau lưng bức nàng. Khách nhân bức nàng, khách nhân người nhà thế nhi. Ở hơn nữa nàng tiếp khách thường xuyên, được bệnh hoa liễu, liền bên người hầu hạ nha hoàn cũng ly nàng mà đi. Trương 633 đốt thành cho tẫn. Ra cửa trị liệu, bị người ném phá trứng gà lạn lá cải, trong thành người từ lão nhân, cho tới nhi đồng, đều đang mắng nàng. tuyệt vọng nữ tử bất kham chịu đựng, thắt cổ tự sát, bị ném tới loạn thạch cương, chỉ có một lao khất cái cho nàng che lại một trương pha chiếu. Ngươi hiện tại có biết, ta vì sao phải một cái đều không buông tha sao?" Ma anh nói. Ý thức từ chuyện xưa ra tới, Nguyệt Ly Thương nghe được ma anh nói nói, bọn họ đáng chết. Ha ha, nói đáng chết, kia bọn họ thật sự đáng chết. Ma anh nói. Nếu nàng còn có hai trong mắt, Nguyệt Ly Thương nhất định sẽ nhìn đến nàng lưu lại nước mắt. Nguyệt Ly Thương nói, ngươi cừu hận nên buông xuống, bọn họ đều đã bị ngươi giết chết, ngươi không nên ở tồn tại. Công tử Vì sao các người nam tử vĩnh không thỏa mãn, muốn lúc sau còn muốn? Đây là vì sao? Mà anh hỏi. Nguyệt Ly thương trả lời, không phải mỗi cái nam tử đều là như thế này, ngươi còn ái hắn. Ái. Ha ha, ở nô gia thắt cổ thời khắc đó cũng đã đã không có, dư lại chỉ có hận. Mà anh nói. Nguyệt Ly thương lắc đầu, không, ngươi ở nói dối, ta biết. Ngươi không biết, nếu ngươi biết ngươi liền sẽ không muốn ta tâm còn muốn ta mệnh. Công tử, ngươi theo chân bọn họ giống nhau, tham lam. Mà anh oán hận nhìn Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương nói, ta chưa bao giờ muốn ngươi tâm, giết ngươi không phải ta tham lam, mà là ngươi không nên ở tồn tại. Đại thù đã báo, vì sao còn muốn tại đây trên đời hại người. Ta muốn giết hết thiên hạ sở hưu phụ lòng người, ta muốn bọn họ sống không bằng chết, hối hận chính mình hành động. Mà anh vẫn hận nói. Nguyệt Ly Thương nghiêm túc trả lời, Thế gian vạn vật có hắn tồn vì quy tắc, liền tính người nọ tội ác tài trời, cũng sẽ có nhân quả báo ứng, không cần ngươi tới chứng trị, ngươi không cái kia quyền lợi cùng tư cách, vẫn là biến mất đi. Nhân quả báo ứng. Ha ha ha, công tử là đang nói đùa sao? Nếu thật sự có, vì sao ta nhìn không tới? Vì sao chết chính là ta? Vì sao bị mọi người phỉ nhổ nhục mạ chính là ta? Mà anh cười to. Nguyệt Ly thương nói, không phải không báo là thời điểm chưa tới. Người tao ngộ ta cảm giác sâu sắc đồng tình, nhưng có một số việc đã phát sinh, ta còn là câu nói kia ngươi đã báo thủ liền không nên tồn tại. Đã nói không thông, kia nô gia chỉ có thể cùng công tử là địch. Mà anh nói, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Mặc Yên đem ma hồ đốt thành cho tẫn, trên lưng mặc Vũ sớm đã tỉnh lại bởi vì bị thương nguyên nhân, chỉ có thể an tĩnh ngợi. Rất nhiều lần Nguyệt Ly Thương bị ma anh đẻ nặng đánh, mà chính mình bất lực, Mạc Vũ liền nội tâm hổ thẹn. Thu thập xong ma hồ, Mạc Yên đi vào Nguyệt Ly Thương bên người, ta tới trợ ngươi. Đi. Vòng quanh ma anh chung quanh, Phượng Hoàng Hỏa không cần tiền phun. Bạch cốt động tác nhanh nhẹn, không ngừng tránh né Mạc Yên Phượng Hoàng Hỏa. Nguyệt Ly Thương có Mạc Yên hỗ trợ nhẹ nhàng không ít, hai người phối hợp thiên ý hề vô phùng. Chỉ chốc lát sau, phệ hồn thương đâm vào ma anh cổ, một cái xoay chuyển. Mà anh lôi thủng đầu bị xoay xuống dưới. Ba người tùng một hơi, bị không nghĩ mà anh lôi thủng đầu thế nhưng cùng bạch cốt liên tiếp một tia Mà anh lại lần nữa sống lại. Nguyệt ly thương kinh hãi, Mạc Yên cũng bị tình huống này cấp kinh sợ. Ha ha ha, các ngươi giết không chết ta, ta nãi bất tử chi thân. Mà anh cười to. Mạc Yên nhân cơ hội một phen hỏa phun đi, nãi nãi, lao nương cũng không tin ngươi so thần khí còn kinh tiêu Vui quá hóa buồn ma anh bị mặc yên hỏa cấp đốt thành cho tẫn. ma mặt khác thi người sớm đã thành cho tẫn, bị gió thổi tán. Giải quyết xong ma anh, Nguyệt Ly Thương mang theo mặt khác hai người đi tìm Tư Mã Tiên đám người. Bên này, Tư Mã Tiên gặp gỡ một cái so ma phong thực lực còn cường đại địch nhân, ma cơ. Ma phong chết vào người tay. Ma cơ hỏi. chương 634 tuyệt vọng, từ trên trời giáng xuống. Tư Mã Tiên nhíu mày. Ngươi là tới cấp hắn báo thủ. Không phải, ta thích cùng cường giả đại đánh nhau. Ma cơ cười trả lời. Tư mã tiên thần kinh căng thẳng, phía trước giết ma phong là bởi vì cuối cùng át chủ bài. Hiện giờ, nàng đã không có biện pháp sử dụng, nhất muộn muốn nửa tháng sau mới có thể. Nghĩ nghĩ, tư mã tiên đối bên cạnh nhã nhi nói, chờ hạ ta cùng với hắn chém giết, ngươi nhân cơ hội sát ra một lỗ hổng, sau đó hồi tiên môn cầu cứu. Không, thiếu chủ. Vẫn là ngươi hồi tiên môn cầu cứu, nhã nhi ở chỗ này ngăn đón. Nhã nhi nói, tư mã tiên quá lớn, ngươi không phải đối thủ của hắn, đây là mệnh lệnh. Nhã nhi hước mắt đỏ bừng gật đầu, đúng lúc này, phát ra đạn tín hiệu. Nàng trong lòng đã có kế hoạch, nàng không thể làm tư mã tiên chết đi, nàng là thiếu chủ, là trên đời này đối nàng tốt nhất thiếu chủ. Nàng có thể chết, tư mã tiên không thể chết được. Tin tưởng Mạc Vũ sư tỷ cùng kê hôn đản nhìn đến cầu cứu tín hiệu, nhất định sẽ chạy tới, còn có mặt khác tiên môn sư mỗi nhóm. Chạy tới Nguyệt Ly thương đám người nghe được không trùng tín hiệu, Mạc Vũ trầm giọng nói, không tốt, đây là thiếu chủ cầu cứu tín hiệu. Không còn kịp rồi, Mạc Yên mau hóa thành bản thể bay qua đi. Nguyệt Ly thương nói, Mạc Yên nháy mắt hóa thành bản thể, Nguyệt Ly thương ngồi trên đi. Trên bầu trời, một tiếng bén nhọn tiếng chim hót truyền đến toàn bộ dược phú thành. Mặt khác môn phái cùng với phân tán tiên môn người chồng, đều nghe được tiếng chim hót. Tường viện quân tới rồi, nội tâm minh ông, thật tốt quá, chúng ta được cứu rồi, hình thành mỹ lệ hiểu lầm. Phúc! Tư mã tiên bị ma cơ cấp đánh ngã, không ngừng bị ngược đánh, nhã nhi đã không có chống cự sức lực. Còn tưởng rằng có bao nhiêu cường, lại không nghĩ là cái phế vật, ma phong chết cũng thật toan. Bất quá bị ngươi loại phế vật này đánh chết, nghĩ đến ma phong cũng là cái phế vật. Ma cơ nói, tư mã tiên tử trên mặt đất bò dậy, phế không phế vật không phải ngươi định đoạt. Như thế nào? Cho rằng có thể lên liền không phải phế vật. Ma cơ cười nhạo, đồn đại nhân tộc Mỹ nhân có khác một phen tư vị, buồn hộ Pháp đến tưởng nếm thử mới mẻ. Cúc nay, thiếu chủ không phải ngươi này tà vật có thể chẳng bảo. Không biết nhã nhi nơi nào tới sức lực, đứng dậy che ở tư mã tiên trước mặt. Ma cơ cười đắc ý, thật là tỉ muội tình thâm. Một khi đã như vậy, bổn hộ pháp không ngại mưa móc đều dính. Ha ha ha. Nhã Nhi, mau, đi mau. Tư Mã Tiên hô to. Nhã Nhi chảy nước mắt lắc đầu, không, muốn chết cùng chết. Tư Mã Tiên giờ phút này hốc mắt đỏ bừng, nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Ai, ai cứu cứu nàng cùng Nhã Nhi? Chết. Nàng không sợ chết, nàng sợ chính là Nhã Nhi đi theo nàng chịu khuất nhục cùng chết. Một tay chảo một cái Ma cơ tham lam nghe từ mã tiên cùng nhã nhi trên người mùi hương, ân thật hương buồn hộ Pháp muốn ăn trước cái nào đâu. Ti. Một tiếng chim hót từ trên trời ráng xuống, mặc yên phun ra phượng hoàng hỏa, Nguyệt Ly thương nhân cơ hội từ ma cơ trong tay đoạt lại tư mã tiên cùng nhã nhi. Các ngươi không có việc gì đi. Nguyệt Ly thương hỏi. Nhã nhi khóc lớn, hôn đản, ngươi như thế nào hiện tại mới đến? Ngạch. Thực xin lỗi. Nguyệt Ly thương xin lỗi. Tư Mã Thiên nói, trước không nói này đó, này thi người thực lực cao cường chúng ta mấy người cùng nhau đối phó hắn. Thiếu chủ, ngươi cùng nhã nhi bị thương, nơi này có khôi phục đan dược các ngươi trước ăn vào, hắn giao cho ta tới đối phó. Nguyệt Ly Thương nói, Mạc Vũ từ Mạc Yên trên người xuống dưới, Nguyệt Ly Thương đứng ở Mạc Yên trên người, hai người phối hợp thiên y rẻ vô phùng. Tới tay vị bay, ma cơ bị chọc giận, đại khai sát giới. Nguyệt Ly Thương cùng Mạc Yên liên thủ thế nhưng còn chỉ là đánh cái ngang tay. Ly thương, nay tạ vật so vừa rồi cái kia càng cường, ngươi tiểu tâm chút. Mạc Yên nói. Nguyệt Ly thương nói, ngươi cũng giống nhau. Chương 635 tiểu mập mạc Vi lực. Ngay sau đó truyền âm cấp không gian vạn cổ chi vương tiểu mập mạc, tiểu mập mạc, ngươi có thể đi vào gia hỏa này trong thân thể, khống chế hắn sao. Một bữa ăn sáng, chủ nhân, xem ta. Tiểu mập mạc nói, bởi vì tiểu mập mạp thân mình tuyết trắng thông thấu nguyệt ly thương đem hắn nhanh chóng ném đến ma cơ trên người ma cơ bởi vì phải đối phó nguyệt ly thương cùng mặc yên không chú ý tới tiểu mập mạp tồn tại phanh nguyệt ly thương cùng mặc yên bị đẩy lui ma cơ hứng thú bừng bừng ở tới hảo a nguyệt ly thương tà cười ba người lần hai hỗn chiến bên cạnh nghỉ ngơi nhã nhi nhìn đến mặc vũ cánh tay thượng băng gạc hô to sư tỷ ngươi bị thương Thương trọng sao? Con hảo, đã không có việc gì, ngươi cùng thiếu chủ tốt không? Mạc Vũ hỏi. Nhã Nhi trả lời, cũng may các ngươi tới, bằng không? Chúng ta cũng còn hảo, các ngươi tới kịp thời. Tư mã tiên đoạt thanh trả lời. Chỉ chốc lát sau, lại hỏi, là sư đệ cứu sư tỷ, Thực lực của nàng không phải. Là nàng cứu, còn có kia chỉ phượng hoàng, là sư đệ bằng hữu, ít nhiều nàng ra tay cứu giúp. Mạc Vũ cười cười. Tư mã tiên gật đầu. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. ầm ấm ấm, ấm ầm ấm, ấm ấm ầm. Nguyệt ly thương cùng Mạc Yên lần hai bị đánh đuổi, càng mấu chốt chính là, Nguyệt ly thương bị ma cơ đánh tới. Máu tươi từ trong miệng đổ ra, mặt khác ba người nhìn đến kinh hãi, liền phải tiến lên trợ giúp Nguyệt ly thương. Tư mã tiên nói, nhã nhi, ngươi ở chỗ này chiếu cố hảo sư tỷ, Phi thân qua đi, tư mã tiên hỏi bên cạnh Nguyệt ly thương. Ngươi còn hảo. Không có việc gì, ngươi mau trở về. Nguyệt Ly thương nói. Tư mã tiên trầm giọng trả lời, ta tới trợ ngươi, việc này không phải ngươi một người việc. Nắm lấy trong tay bảo kiếm thứ hướng ma cơ, lúc này Nguyệt Ly thương hỏi, tiểu mập mạp, hảo không? Hảo, chủ nhân yên tâm. Tiểu mập mạp trả lời. Nguyệt Ly thương nói, vậy là tốt rồi, công lao này làm tư mã tiên lãnh. Suy. Bảo kiếm đâm vào ma cơ đầu. Tư mã tiên cùng ma cơ đều không có nghĩ đến. Lấy tư mã tiên thực lực căn bản không gây thương tổn ma cơ. Ma cơ nguyên nhân chính là vì biết, cho nên hắn cố ý làm tư mã tiên tiếp cận chính mình, chuẩn bị sắp đâm đến chính mình khi động thủ. Lại không nghĩ ở hắn chuẩn bị động thủ khi, thân mình giống như không nghe sai xử, cương tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Không ma cơ hô to. Nhiên, thời gian đã muộn, kiếm đã đâm vào đầu. Đương tư mã tiên rút ra bảo kiếm khi. Ma cơ không cam lòng ngã trên mặt đất. Tiểu mập mạp sấn tư mã tiên không chú ý, về tới không gian. Ghét bỏ hướng linh tuyển tắm rửa một cái, kia thân mình quá xấu, quá bẩn. Thiếu chủ thật là lợi hại, nhã nhi liền biết thiếu chủ lợi hại nhất. Nhã nhi hô to. Mặc vũ nói, thiếu chủ, chúc mừng ngươi lại lễ một đại một công lao. Thiếu chủ chính là thiếu chủ. Nguyệt Ly Thương nói, tư mã tiên mặt vô biểu tình nhìn về phía Nguyệt Ly Thương. Không phải ta công lao, là ngươi cùng ngươi bằng hữu. Nàng không phải ba tuổi hài đồng, mà kia tà vật cũng không phải ngốc tử, ngoan ngoan đứng ở nơi đó chờ nàng sát. Tuy rằng không biết Nguyệt Ly Thương dùng cái gì phương pháp, nhưng từ mã tiên biết khẳng định cùng Nguyệt Ly Thương có quan hệ. Không có việc gì chúng ta liền rời đi, đi tìm mặt khác sứ tỉ. Nguyệt Ly Thương nói, Mạc Vũ như mày, chúng ta nơi này hiện tại là bốn người. Nguyệt Ly Thương hiểu ý đến Mạc Vũ nói, Làm mặc Yên hóa thành hình người. Nếu không đủ, chúng ta đây liền đi đường hảo. Nguyệt Ly thương nói. Tư mã tiên nói, ta kiến nghị chúng ta đến dược phú thành cửa thành, tin tưởng không ít người sẽ chạy tới nơi đó. Đồng ý, tin tưởng chúng ta tiên môn người cũng sẽ ở nơi đó, việc này không nên chậm chế, chúng ta chạy nhanh đi. Mạc Vũ nói. Ba người một thú chạy tới cửa thành, Mạc Vũ cùng tư mã tiên ở Nguyệt Ly thương tả hưu, nhã nhi ở tư mã tiên bên cạnh. Mạc Yên thì tại Mạc Vũ bên cạnh. Chương 636 ngươi thích bên trái vẫn là bên phải. Đoàn người đi đi dừng dừng, nhìn như bình thường rồi lại có chút không bình thường. Bởi vì cùng Nguyệt Ly Thương khế ước nguyên nhân, Mạc Yên cười nói, khụ khụ, Ly Thương, ngươi thích bên trái vẫn là bên phải. Cái gì? Nguyệt Ly Thương đang suy nghĩ sự tình. Mạc Yên cố ý hỏi, ta nói, ngươi là thích bên trái vẫn là bên phải. Ngạch nhìn dư quang nhìn về phía hai bên. Nguyệt Ly thương bất đắc dĩ trả lời, ngươi cũng cùng sư pho giống nhau treo chọc ta. Ha ha ha, ngươi nếu là nam tử, định có thể kỳ hưởng mỹ nhân chi phúc. Mạc Yên sung sướng cười ra tiếng. Mặt khác ba người có chút kỳ quái nhìn Mạc Yên, Mạc Yên nói, ta đột nhiên nghĩ đến buồn cười sự tình, các ngươi không cần phải xen vào ta, ha ha ha. Làm cho Nguyệt Ly thương xấu hổ vô cùng. Phúc! Thật lớn uy áp đánh nút lại. Những người khác không có việc gì duy độc mà Yên miệng phun máu tươi, vì một gối xuống đất. Nguyệt Ly Thương nôn nóng đỡ lấy Mạc Yên, Ngươi làm sao vậy? Không có việc gì, có thể là vừa rồi chiến đấu là lưu lại. Mạc Yên trả lời. Mặt khác ba người khẩn trương nhìn Mạc Yên. Chỉ có Nguyệt Ly Thương cùng Mạc Yên biết, là ai ở phóng thích cường đại uy áp. Đúng lúc này, Nguyệt Ly Thương bên thai truyền đến Mỹ hoặc thanh âm, thương nhi đau lòng. Ngươi làm gì khi dễ nàng? Nguyệt ly thương tức giận truyền âm. Đế phủ thần nói, ai kêu nàng treo chọc ngươi. thân là khế ước thú liền phải có khế ước thú thân phận, lúc này đây cho nàng cảnh cáo, lần sau. Sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Phía sau âm phong lạnh lạnh, mặc yên vội vàng trả lời. Nguyệt ly thương có chút vô ngữ, này nam nhân thật là. Đế phủ thần ủy khuất ba ba hỏi, thương nhi sinh khí. Nguyệt ly thương. Đế phủ thần, ta sai rồi. Đừng náo lập tức liền phải đến cửa thành, ngươi nên làm gì làm gì đi. Nguyệt Ly thương nói. Đế phủ thân nhuẩn miệng cười, thương nhi cần phải chuẩn bị sẵn sàng, yêu cầu vi phu khi kêu một tiếng. Còn không đợi Nguyệt Ly thương mở miệng hỏi, có ý tứ gì? Từng tiếng thê lương tiếng gạo, vang vọng toàn bộ dược phú thành. Nguyệt Ly thương mấy người chạy tới nơi, nhìn đến bất kham dơ bẩn một màn. Mặc vũ cùng tư mã tiên chờ nữ tử, sắc mặt đỏ bừng đều xoay người sang chỗ khác che lại chính mình lỗ thai. Nhưng, trong đầu luôn là xuất hiện vừa rồi nhìn đến kia một màn. Quỷ môn đại trưởng lão đã không biết đi nơi nào, mặt khác quỷ môn đệ tử chết chết, biến dị biến dị. Duy độc tối nay, bị mặc quy đẻ ở dưới thân, là cá nhân đều biết bọn họ đang làm gì. Nhiên, mặt khác môn phái người sớm đã trốn đi, đóng cửa lại, e sợ cho Lan đến chính mình. Thanh âm càng thảm, càng lớn tiếng. Mặc quy liền càng hưng phấn, đặc biệt là biết những người khác đang ở chỗ nghe, chỗ nhìn. Cái loại này biến thái hưng phấn, làm mặc quy muốn ngừng mà không được. Huyết, nhiễm hồng Kim Vi cùng mặc quy trung quanh những cái đó huyết từ đâu tới đây, Nguyệt Ly thương biết đến rõ ràng. Nguyệt Ly thương mấy người đã đến, quỳ dạp trên mặt đất Kim Vi nhìn đến, hô to, cứu, cứu ta, cứu ta, cầu ngươi, cứu ta, cứu, cứu. Ta! Trong mắt tràn đầy cầu xin cùng thống khổ, đôi tay gân xanh bạo khởi, hắn toàn bộ thân mình đều mau không có cảm giác. Đủ rồi, tại hạ đi hắn sẽ chết. Nguyệt ly thương trầm giọng nói. Mặc quy không có dừng lại, ngược lại tốc độ càng mau, đau kim vi chết đi xuống lại, đau đớn muốn chết. Không có cách nào, nguyệt ly thương đành phải nắm vệ hồn thương công kích mặc quy. Lại không nghĩ, hắn thế nhưng hạ kết giới. Đã xoay người lại mặc vũ cùng Tư mã tiên đám người. Nhìn Kim Uy ân thẳng trạng, đều nhịn không được những mẻ. Như thế là các nàng, các nàng cho dù chết cũng sẽ không bị tà vật vũ nhục. Có thể thấy được, Kim Uy sợ chết, thình nguyện chịu vũ nhục cũng không muốn chết. Chương 637 hận, mà tôn kỳ chín tầng. Bị mấy người vây xem, bên trong có đã từng chính mình lục mạng người, còn có hắn hận nhất người. Vì cái gì? Vì cái gì hắn như vậy chật vật bất ham? Hận không thể xấu hổ và giận dữ đến chết bộ dáng bị bọn họ nhìn đến. Vì cái gì bị khi dễ chính là hắn, mà không phải người khác. Kim uy đem miệng cắn suốt huyết, nguyên bản trong mắt thống khổ, lúc này hóa thành bị phẫn, căm hận. Hắn hận, hắn hận nguyệt ly thương cùng mặc vũ đám người nhìn đến hắn bất kham một mặt. Hắn hận, hắn hận bị đẻ ở dưới thân chính là hắn mà không phải nguyệt ly thương. Hắn hận. Hắn hận những cái đó cái gọi là danh môn chính phái đối hắn thấy chết mà không cứu. Hắn càng hận, hắn càng hận đẻ ở trên người hắn người cho hắn mang đến xưa nay chưa từng có vũ nhục cùng bất kham. Hắn thể, nếu hắn có thể sống sót, hắn muốn tới dược phú thành mọi người đều trả giá đại giới. a nghe dưới thân người thanh âm, mặc quy đột nhiên gầm lên giận dữ, kim y đau chết qua đi. Từ kim y trên người xuống dưới mặc quy nhìn về phía nguyệt ly thương đám người. Ngoài miệng rơ lên tà cười, nhân tộc thật đúng là nhân tài đông đúc. Ngươi, đáng chết. Nhìn Mặc Quy xem các nàng ánh mắt, Nguyệt Ly thương ghê tởm thiếu chút nữa nổ ra. người này quả thực chính là biến thái trung chiến đấu cơ, đáng chết trung siêu chiến đấu cơ. Mặc Quy không giận phản cười, ta thích nhất thuần phục chính là ngươi loại này thà chết chứ không chịu khuất phục, kiệt ngạo khó thuần. Ngươi xem hắn, phía trước cũng là liều chết phản kháng, cuối cùng còn không phải bị ta thuần phục. Đừng bắt ngươi kia ghê tởm hai mắt nhìn ta, ta sẽ nhịn không được chọc hắn nó. Nguyệt Ly thương chán ghét nói. Mặc Quy mặt trầm xuống nói, giống nhau cùng ta nói ghê tởm, đều xuống địa ngục. Và anh! Nguyệt Ly thương không nghĩ ở cùng hắn nói chuyện, chủ động khởi sướng công kích. Mặc Yên hóa thành bản thể, bay đến giữa không trung phun ra phượng hoàng hỏa. Mặc Vũ cùng tư mã tiên cùng với nhã nhi, cùng nhau công kích Mặc Quy. Bốn người một thú đánh một người. Nguyệt Ly thương cũng không tin đánh không chết hắn, nhưng có đôi khi cũng không phải nhân số nhiều là có thể thắng. Phía trước cho rằng Mặc Quy là ma anh thủ hạ, thực lực của hắn tự nhiên so ma anh thấp. Rốt cuộc cường giả là sẽ không ủy thân so với hắn thực lực thấp người, mà hoàn toàn tương phản. Mặc Quy cùng khác thi người không giống nhau. Hắn thích tự do, thích xem người bị hắn tra tấn thống khổ bộ dáng, không mừng quan thúc, không mừng quyền lợi. Nói thật dễ nghe điểm tùy tâm sở dụng. Nói khó nghe điểm chính là lười. Cho rằng chỉ có phàm tôn kỳ 9 tầng thực lực, trên thực tế, mặc quy thực lực làm mà tôn kỳ 9 tầng, kém 1 tầng chính là thiên tôn kỳ. Đương hắn chân thật thực lực bại lộ ra tới, nguyệt ly thương đám người sắc mặt khó coi. Ngay cả mặc kiên lúc này sắc mặt cũng khó coi, càng đừng nói mặc vũ cùng tư mã tiên cùng với nhã nhi. Mặc vũ thực lực trên mặt đất tôn kỳ 6 tầng, tư mã tiên làm mà tôn kỳ 5 tầng. Nhã Nhi căng chết là phạm tôn kỳ 9 tầng. Mạc Yên thực lực lấy nhân tộc tu luyện cấp bậc tới nói cũng mới mà tôn kỳ 7 tầng, Nguyệt Ly Thương là phạm tôn kỳ 5 tầng. Thử hỏi, nhất tới gần Mạc Quy Mạc Yên, cũng là kém 2 tầng thực lực. Cho nên, các nàng một đám người như thế nào đánh cũng đánh không lại mau tiếp cận thiên tôn kỳ Mạc Quy. Này nhưng như thế nào cho phải? Nếu không sư đệ ngươi mang theo tư mã tiên cùng Nhã Nhi trước triệt, ta tới ngăn lại hắn. Mạc Vũ nói: Bởi vì có Mạc Kiến ở, tin tưởng như thế trốn nhất định có thể chạy thoát. Tư Mã Tiên cử tuyệt, phải đi cũng là sư đệ cùng sư tỷ rời đi. Đừng quên, sư tỷ ngươi đáp ứng môn chủ muốn an toàn đem sư đệ mang về. Nếu như thế liền làm phiền sư tỷ cùng sư đệ đem Nhã Nhi cũng mang về. Thân là tiên môn thiếu chủ, lưu lại là bản thiếu chủ chức trách. Không, thiếu chủ ở nơi nào Nhã Nhi liền ở nơi nào, Nhã Nhi nơi nào đều không đi. Sư tỉ cùng sư đệ trước rời đi. Nhã nhi kiên định nói. Nguyệt ly thương quát lớn, đủ rồi, phải đi cùng nhau đi. Sợ là chúng ta đi không được. Mặc yên nghiêm túc nói. chương 638 Mặc vũ ba người rời đi, chủ nhân tha ta. Mặc quy cười to, đã biết thực lực của ta còn muốn chạy, ngươi cho rằng ta sẽ làm các ngươi rời đi sao. Ha ha ha, các ngươi liền ngoan ngoãn lưu lại trở thành ta ngoạn vật đi. Nam mơ. Bản thiếu chủ chết cũng sẽ không bị ngươi vũ đủ. Tư mã tiên sắc mặt khó coi. Mặc vũ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, nghĩ đến vừa rồi Kim Vi thảm trạng nhịn không được gây tởm, nhã nhi tựa hồ cũng nghĩ đến trực tiếp nôn mửa ra tới. Tư mã tiên cố nén chua xót Nguyệt Ly Thương cùng Mặc Yên đang ở thương nghị đối sách. Ngắn ngủn vài giây Nguyệt Ly Thương nói, ngươi mang các nàng hồi tiên môn, ta tới cản phía sau. Không được, ngươi mới là chủ nhân của ta, ta bảo hộ chính là ngươi không phải các nàng. Mạc Yên cự tuyệt. Nguyệt Ly thương trả lời, người đã quên, ta trung quanh còn có cái cường giả. Yên tâm đi, ta nếu không địch sẽ làm hắn giúp ta. Ngươi mang các nàng rời đi, có chút đồ vật không có phương tiện các nàng biết. Một khi đã như vậy, ngươi cẩn thận, ta mang trước mang các nàng rời đi, trở về tiếp ngươi. Mạc Yên nói, mặc kệ kia cường giả là ai, nhưng Mạc Yên biết, người này cùng Nguyệt Ly thương quan hệ thân mật. Không phải người bình thường, có thể so sánh, nàng lúc này mới yên tâm đi làm Nguyệt Ly Thương công đạo sự tình. Nguyệt Ly Thương nhìn về phía ba người, các ngươi trước cùng ta bằng hữu rời đi ta tới cản phía sau. Không không đợi Mạc Vũ nói xong, Nguyệt Ly Thương lập tức đánh gãy. Hiện tại không phải tranh cái này thời điểm, ở tranh đi xuống ai đều đi không được. Ta hướng các ngươi bảo đảm, sẽ tồn tại hồi tiên môn, cứ như vậy quyết định, Mạc Yên. Nguyệt Ly Thương hô. Mạc Yên hai móng nắm lên ba người hướng sau lưng một ném. "Ti?" Phượng Hoàng phi như trời cao, nháy mắt biến mất không thấy. Một ít trốn đi môn phái người, nhìn đến Mạc Yên trở mặt khác ba người rời đi, nội tâm tràn đầy hâm mộ. Sớm biết rằng liền đi theo tiên môn, cùng các nàng đánh hảo quan hệ. Mạc Quy tựa hồ đối Mạc Vũ ba người không có hứng thú, hắn cảm thấy hứng thú ngược lại là Lưu Lại Nguyệt Ly Thương. Bởi vì hắn phát hiện Nguyệt Ly Thương tính tình cùng dung mạo Càng thêm kích khởi trong thân thể hắn thú tính cùng chinh phục tâm. Nguyệt ly thương sắc mặt tâm trầm, trong tay phệ hồn thương cùng với linh lực, manh ném qua đi, nàng thật sự ghê tởm mặc quy xem ánh mắt của nàng. Đạo linh lực kia như là cấp mặc quy cảo ngứa giống nhau, chỉ thấy hắn vươn một lòng tay, nhẹ nhàng một chút, nguyệt ly thương ném lại đây linh lực biến mất không thấy. Nếu chỉ có nguyệt ly thương cùng mặc quy hai người, nàng nhất định sẽ đem bảo bảo tiểu huyết, còn có tiểu mập mạp chờ đồng bọn kêu ra tới. Nhưng hiện tại chung quanh còn có mặt khác môn phái người, Nguyệt Ly thương không thể không phòng. Lúc này, Kim Uy từ giữa tỉnh lại, tuy rằng như cũ thân mình thống khổ, nhưng nhìn đến Nguyệt Ly thương tường an không có việc gì khi phẫn nộ nói, vì cái gì ngươi còn không có đem nàng ước hiếp tại thân hạ. Phế vật, ngươi chính là cái phế vật, trừ bỏ khi dễ ta, ngươi còn biết cái gì. Cái gì cho má cường giả, quả thực chính là cái phế vật. phanh mặc quy mặt tâm trầm. Thung hăng vứt ra một đạo màu đen linh lực đánh vào kim vi trên người. Đau kim vi trên mặt đất lan lộn, đã không rảnh lo trên người đau. Không biết sống chết đồ vật, bất quá là ta một cái ngoan vật, dám chất vấn cùng mắng ta. a Ta! Ta sai rồi! Đại nhân! Ta sai rồi! mau mau cứu! Cứu ta kim vi bỏ đến mặc quy dưới chân, ôm hắn cẳng chân cầu xin. Nguyệt Ly thương không nghĩ tới Kim Y như thế không có cốt khí, lại nghĩ đến vừa rồi hắn kéo chính mình xuống nước, nguyên bản một kia đồng tình tiêu tán. Theo chủ nhân, Mặc Quy nói. Kim Y khóc cầu nói, chủ, chủ nhân, ta, sai rồi, cứu, a, cứu ta, không, tha, tha ta đi. Ngoạn vật liền phải có ngoạn vật bộ dáng, lúc này mới giống dạng, Mặc Quy vừa lòng nói. Bàn tay to vung, rót vào Kim Uy trên người kia nói màu đen linh lực bị thu hồi, Kim Uy lúc này mới tùng một hơi, ngay sau đó thở hồng hộp. Trương 639 đồng bọn tương trợ xoay ngược lại nghiền ác, hắn biết thua. Vâng! Nguyệt Ly thương lại lần nữa khởi sướng công kích. Lúc này đây, nàng không chỉ có muốn giết Mặc Uy, còn muốn cho tránh ở chỗ tối những người khác ra tới hỗ trợ. Vâng! Các vị môn phái các bằng hữu, Mặc Uy thực lực mọi người đều thấy được. Như thế các ngươi không ra tay, ta ly thương đã chết, tiếp theo cái chính là các ngươi. Trừ phi các ngươi cũng có một cái sẽ phi khế đớt thú. Nguyệt ly thương hô to, trong tay động tác không ngừng. Mặc quy cũng không nóng nảy, hắn biết người đều là ích kỷ, không có khả năng ở biết hắn chân thật thực lực hạ, còn ra tới chịu chết. Cho nên, hắn muốn cho nguyệt ly thương chậm rãi tuyệt vọng, cuối cùng sợ hãi thần phục với nàng. Thời gian, hắn có rất nhiều. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Bị đẩy lui mấy chục bước, máu tươi không ngừng từ trên người trào ra. Nguyệt Ly thương liền sát huyết thời gian đều không có, nắm phệ hồn thương tay đã tê dại. Các ngươi liền thật sự thờ ơ. Đừng quên, các ngươi là danh môn chính phái, là đại biểu chính nghĩa một mặt. Hiện tại gặp được thực lực đoạt tà vật, các ngươi coi như rùa đen rút đầu sao? ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Vô dụng, bọn họ sẽ không ra tới bạch bạch chịu chết. Trừ phi là ngốc tử. Ly Thương, ta ngọa vật nói cho ta đây là tên của ngươi. Thật là dễ nghe, ta thích." Mặc Quy cười tủm tỉm. Nguyệt Ly Thương không thèm để ý, xem chủ nhân không ngừng bị thương, trong không gian tiểu huyết nói, "Chủ nhân, làm ta xuất hiện đi. Chủ nhân, còn có bảo bảo." Cửu Vĩ Bạch Hồ bảo bảo lớn tiếng kêu. Mắt khác trong không gian đồng bọn cũng đại đại thánh thê. Nguyệt Ly Thương vừa định nói không được, đế phụ thần truyền âm làm cho bọn họ ra tới, ở dưỡng đi xuống liền phế đi. Chính là Nguyệt Ly Thương lo lắng cho mình bị âm thầm môn phái cấp theo dõi. Đế phủ thần nói, yên tâm, ta cho bọn hắn bố trí một cái mê ảo trận, bọn họ nhìn đến vẫn là ngươi một người cùng Mặc Quy chiến đấu. Đầu hàng đi, Ly Thương, ta sẽ đối với ngươi ôn nhu. Mặc Quy nói. Nguyệt Ly Thương cười lạnh, ôn không ôn nhu ta không biết, nhưng ta biết ngươi nhất định sẽ mang theo tiếc nuối chết đi. Xuất hiện đi. Ta các đồng bọn, nháy mắt, nguyệt ly thương trong không gian có thể ra tới các đồng bọn toàn xuất hiện, ngay cả phía trước ở đầm lầy nơi đó thu hai điều xà tử. Hiện giờ đã biến thành cùng bọn họ phụ thân giống nhau, thật lớn uy mánh thực lực không tầm thường. Nhìn đến xuất hiện ma thú, mặc quy kinh hãi, nhìn nguyệt ly thương càng thêm tham lam, ngươi có có thể tồn tại vật không gian. Ha ha ha, vốn định làm ngươi làm ta ngoan vật, xem ra chỉ có thể đem ngươi biến thành sủng vật của ta. Và anh, màu đen linh lực như là lấy không hết dùng không cạn giống nhau, mặc quy đối với Nguyệt Ly Thương không ngừng vứt ra linh lực. Công kích tốc độ cũng bắt đầu nhanh hơn, thực lực hoàn toàn là nghiền áp. nhiên Nguyệt Ly Thương bên này các đồng bọn thực lực cũng không tầm thường, đặc biệt là kiểu vĩ bạch hồ bảo bảo. Giờ phút này, bảo bảo giống như là một cái quân vương giống nhau, ngồi ở bên cạnh không ngừng chỉ huy. Hai điều cự mãng tả hữu công kích mặc quy. Tiểu mập mạp bị tiểu huyết dây đằng cuốn lên, trực tiếp ném hướng mặc quy. Mặc quy một cái mặt bên, tiểu mập mạp ném đến kim vi trên người. Kim đe dọa đến không ngừng chu lên, đôi tay đột nhiên chụp đánh. Tiểu mập mạp nhận được nguyệt ly thương chuyên âm, nhanh chóng tiến vào kim vi thân thể. Lấy kim vi loại này cạn bã, chỉ chốc lát sau đã bị tiểu mập mạp công kích. Bởi vì kim vi ở mặc quy phía sau, mặc quy hiện tại không chỉ có muốn ứng phó hai điều cự mãng. Còn có tiểu huyết hơn 1.000 căn dây đằng, càng có bảo bảo cửu vĩ uy áp, Nguyên bản chiếm thượng phong mạc quy, giờ phút này vô cùng tâm mệt. Thi thể cũng lực bất tòng tâm, đầu tiên vê đút hai điều cự mãng cùng hắn không phân cao thấp. Tiểu huyết thực lực tuy rằng không hắn cao, nhưng nhân gia có tất sắc kỹ. Ở hơn nữa một cái thực lực giống như so với hắn còn cường đại cửu vĩ bạch hồ. Hắn biết, hắn thua. Trưng 640 đánh chết, quỷ cầu tương trợ. Sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, bảo bảo hạ lệnh làm tiểu mập mạp đánh lén. Đã không chế Kim Huy tiểu mập mạp, ở mặt quy phía sau, làm Kim Huy đem nạp giới vũ khí lấy ra tới, đột nhiên đâm vào mặt quy phía sau lưng. Đau đớn làm mặt quy, phủi tay một cái tắt qua đi, đem Kim Huy cấp đánh bay. Mà tôn kỳ 9 tầng lực độ, có thể tưởng tượng Kim Huy bất tử cũng nửa tàn. a hai điều cự mãng, các cắn cuốn quanh mặt quy thi thể một nửa. Tiểu huyết hơn một ngàn căn dây đằng đâm vào mặc quy thi thể, như là muốn đem hắn thi thể cấp thứ lạ. Nguyệt Ly Thương đứng ở bên cạnh lạnh lùng nói, giết hắn. Bảo bảo không ở tra tấn mặc quy, một chảo chụp qua đi trực tiếp đem hắn chụp thành dập nát. Ngay sau đó làm Sở Hữu Đồng bọn trở lại không gian. Nguyệt Ly Thương đi vào Kim Uy trước mặt, nhìn đã nửa tàn còn có một hơi treo hắn. Môi sụm xuống thân mình, cấp Kim Uy uy một quả đan dược. Chờ chỗ tối người ra tới khi, Nguyệt ly thương cùng đế phụ thần đã rời đi, chỉ còn lại có biến thành ngốc tử kim uy. Thiên môn. Mạc Yên đem mấy người đưa tới tiên môn cửa. Các ngươi đã an toàn. Mạc Yên nói xong, phi thân rời đi. Mạc Vũ nói, thiếu chủ, ngươi cùng nhã nhi đi tìm môn chủ, ta trước rời đi. Sư tỷ đây là muốn đi đâu? Tư mã tiên ngăn lại. Mạc Vũ nói, ta đáp ứng rồi môn chủ sẽ an toàn mang sư đệ trở về. Nhưng hiện tại chỉ có một mình ta trở về, thật sự là hổ thẹn môn chủ gửi gắm ta đi tìm sư đệ. Sư tỷ kia tà vật thực lực ngươi ta đều biết, đi chính là chịu chết. Sư đệ nói nàng có biện pháp chạy thoát, nếu ngươi đi, vạn nhất bị bắt lấy chẳng phải là cô phụ sư đệ một phen hảo ý. Tư mã tiên trả lời, mặc vũ cho mày, thôi, ta đây liền đi theo ngươi hướng môn chủ thỉnh tội. Ba người đi vào đêm đôi điệp trước mặt, cùng nhau quỳ xuống. Đệ tử có tội, còn thỉnh môn chủ trách phạt. Tội gì? Châm giãi nói tới. Đêm bôi điệp mở hai tròng mắt. Mặc vũ vội và nói, môn chủ công đạo đệ tử chiếu cố hảo sư đệ. Đệ tử lại không có làm đến, còn thỉnh môn chủ trừng phạt. Chúng ta ở dược phú thành tao nộ mai phủ, gặp được một cường giả, thực lực trên mặt đất tôn kỳ chín tầng. Sư đệ vì bảo hộ chúng ta, làm nàng bằng hưu mang chúng ta hồi tiên môn, một mình cùng tà vật chiến đấu còn thỉnh môn chủ ra tay cứu giúp nói đến mặt sau mặc vũ cấp đêm đuôi điệp giật đầu tư mã tiên đi theo nói lần này là ta sai thân là tiên môn thiếu chủ làm đi theo đệ tử bị tà vật tàn hại còn làm sư đệ một mình đối mặt chính mình về trước tiên môn khẩn cầu môn chủ có thể ra tay cứu giúp lần này tổn thất là một mình ta khuyết điểm thỉnh môn chủ trách phạt tư mã tiên giật đầu nhã nhi lòng nóng như lửa đốt môn chủ cầu ngài mau đi cứu cứu sư đệ nàng sẽ chết. Việc này bản môn chủ đã biết được, các ngươi ba người hảo hảo xử lý thương thế, bản môn chủ sẽ phái trưởng lão đi xem xét. Đêm Đôi điểm nói, Mạc Vũ còn muốn nói cái gì? Bị Tư Mã Tiên một ánh mắt cấp ngăn lại. Ba người rời đi. Ngọc Khê trưởng lão từ bên ngoài tiến vào, chắp tay nói, "Môn chủ, nàng là người môn hạ người, việc này ngươi đi xem xét, nếu như không địch lại nhưng đi trước trở về đêm Đôi điểm nói." Ngọc Khê trưởng lão nói, Đúng vậy, nháy mắt biến mất không thấy. Sương mù không chấn, là vạn tượng sơn mạch bên ngoài một cái chấn nhỏ, nó là ly sao trời thành trì gần nhất thả có người chấn. Sở hưu đi sao trời thành trì khảo hạch giả, đều phải trải qua sương mù không chấn. Lúc này, hai gã tuấn Mỹ nam tử xuất hiện ở sương mù không chấn trên một gian tiểu khách điếm, hấp dẫn lai like khách nhóm chú ý. Bất quá cũng không dám tới gần, rốt cuộc xuất hiện tại đây địa phương người, mục đích chỉ có một. Muốn một gian thượng đẳng phòng, Nguyệt Ly thương cùng đế phủ thần đóng cửa lại. Ngươi nói muốn mang ta tới địa phương chính là nơi này. Nguyệt Ly thương hỏi. Chương 641 rèn luyện, phát hiện trứng rồng. Đế phủ thần nói, ơn, nơi này là ly sao trời thành trì gần nhất địa phương, cũng là vạn tượng sơn mạch bên ngoài có một cái lối tắt có thể thông chung đây. Nguyệt Ly thương gật đầu, thông qua mặc quy sự tình, nàng phát hiện thực lực của nàng thật là quá thấp. Nếu không phải bởi vì có đế phù thần áp, cùng không gian đồng bọn hỗ trợ, Nguyệt Ly Thương căn bản là khó thoát vừa chết. Cho nên, vì có thể tăng lên thực lực, Nguyệt Ly Thương tính toán bên ngoài rèn luyện một thời gian, lại hồi thiên môn. "Vậy ngươi phải rời khỏi sao?" Nguyệt Ly Thương hỏi. Đế phù thần nói, "Thương nhi hy vọng vi phu rời đi. Ta biết ngươi vội, có thể không ra một đoạn thời gian bồi ở ta bên người đã rất khó đến." Nguyệt Ly Thương nói, "Tối hôm qua Đế phủ thần cùng âm thầm đi theo hắn phía sau thuộc hạ nói chuyện với nhau. Tuy rằng Nguyệt Ly Thương không biết cụ thể là sự tình gì, nhưng nàng biết khẳng định là chuyện quan trọng. Bằng không, hắn thuộc hạ cũng sẽ không quấy rầy hắn. Đế phủ thần đôi tay ôm Nguyệt Ly Thương eo, có đôi khi vi phụ thật hy vọng, thương nhi không có như vậy thông minh. Nếu ta không thông minh ngươi cũng sẽ không coi trọng ta. Nguyệt Ly Thương cười trả lời. Đế phủ thần nói: Là có một việc yêu cầu ta tự mình xử lý, bất quá ngươi yên tâm ta sẽ mau chóng trở về. Ngẫm lại, từ ngươi tới viễn cổ đại lục ta đều không có đưa ngươi lễ vật, lần này trở về ta sẽ mang phân tiếp tục trở về cho ngươi. Đừng, ngươi an tâm xử lý sự tình, không cần bị thương chính là cho ta tốt nhất lễ vật. Nguyệt Ly Thương nói, khi nào đi? Đợi chút liền phải rời đi. Đế Phủ Thần nói, hai người an tĩnh đại ở bên nhau thẳng đến đế phủ thần thuộc hạ thúc dụ, hai người mới tách ra. chờ đế phủ thần đám người rời đi, Nguyệt Ly thương nuốt ve má phải bị thân địa phương, lẩm bẩm nói, mới vừa tách ra, nàng liền có chút tưởng niệm đâu. một đêm qua đi, Nguyệt Ly thương từ trong phòng ra tới, nàng tính toán đi vạn tượng sơn mạch bên ngoài rèn luyện, chậm rãi ở tiến vào trung lây. Tiểu nhị nhìn đến chỉ có Nguyệt Ly thương một người, có chút kỳ quái, rõ ràng tối hôm qua là hai người ở trọ, bất quá hắn cũng biết. Chuyện gì nên hỏi, chuyện gì không nên hỏi. Vạn tượng Sơn Mạch bên ngoài, Nguyệt Ly Thương trừ bỏ lần trước cùng tư mã tiên ở chỗ này hội hợp, lần này cũng mới lần thứ hai. Nơi xa nhìn ra xa, vạn tượng Sơn Mạch xanh mượn, mang theo tươi tốt cùng cảm giác thần bí. Bên ngoài người đến người đi, có môn phái ra tới rèn luyện, có tán tu ra tới rèn luyện, có gia tộc con cháu ra tới rèn luyện từ từ. Giống Nguyệt Ly Thương một người thiếu chi lại thiếu. Bởi vì không vài người có can đảm một mình một người ở vạn tượng sơn mạch đi lại, cho dù là bên ngoài, thôi có vô ý, mệnh liền đáp ở chỗ này. Nguyệt Ly Thương vừa đi một bên cùng trong không gian hồng hồng đối thoại, ngươi không cảm ứng sai đi. Ta sẽ không làm lỗi, chủ nhân, thì ngươi không cần hoài nghi ta năng lực. Hồng hồng nghiêm túc trả lời. Nguyệt Ly Thương nói, Hảo, vậy ngươi nói này bên ngoài người đến người đi, nếu là thực sự có cái gì bảo bối đã sớm bị phát hiện. Phan phu tục tử sao có thể phát hiện? Hồng hồng ngạo kiểu trả lời. Nguyệt ly thương vẻ mặt hát tuyến, rốt cuộc cái gì bảo bối, mau nói, không nói ta liền không đi. Đừng đừng đừng, chủ nhân, kỳ thật cũng không có gì bảo bối lạ, chính là một cái trứng. Hồng hồng thẹn thùng nói. Nguyệt ly thương phát ra nghiến răng thanh âm, là trứng gà vẫn là trứng vịt, là trứng rồng. Hồng hồng nói. Nguyệt ly thương kinh hãi, trứng rồng viên cổ đại lục cũng có long tộc. Nghĩ lại tưởng tượng, không đúng à, nếu thật là trứng rồng, không nên ở long tộc như thế nào sẽ tại đây bên ngoài. Nay ta cũng không biết, ta cảm ứng được chính là ở bên ngoài. Hồng Hồng nói. Nguyệt Ly thương hỏi, ngươi xác định là trứng rồng. Xác định, chủ nhân, nó đến bây giờ đều không có bị phát hiện, khẳng định ở một nhân tộc đi không được địa phương. Ngươi không bằng chảo chỉ ma thú hỏi một chút. Này bên ngoài có hay không ma thu không thể tới gần địa phương. Hồng hồng nói. Trương 642 thu vào linh tuyển, bùng nổ. Nguyệt ly thương gật đầu, nói có đạo lý, ta đây liền đi bắt. Bên kia, hai gã thân xuyên một đen một trắng quần áo trung niên láo giả, che mặt xuất hiện ở bên ngoài giữa không trung. Ngươi xác định cảm ứng ở chỗ này. Bạch y ghi hải láo giả hỏi. Hắc y ghi hải giả gật đầu, ta xác định. Hừ. Này xuất sinh nhưng thật ra sẽ ném à, khó trách chúng ta ở chung vây tìm một vòng lớn đều không co tìm được, thậm chí đều thâm nhập đến nội vây. Lại không nghĩ rằng nàng sẽ đem hắn ném tới bên ngoài tới, thật đúng là ứng câu kia nguy hiểm nhất địa phương, chính là an toàn nhất địa phương. Bạch y ghi hề láo giả trong giọng nói mang theo châm trọng. hắc y ghi hề láo giả cười nói, thì tính sao? Còn không phải bị chúng ta phát hiện. Ta nhưng thật ra cảm thấy ứng như vậy một câu. Thông minh phản bị thông minh lầm. Hảo, chúng ta vẫn là nhanh hơn tốc độ xác định vị trí, bên ngoài nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Bạch y ghi hải lao giả nói. Hắc y ghi lão giả đuổi kịp, yên tâm đi, nơi này người không có khả năng phát hiện. Cùng lúc đó, Nguyệt Ly Thương bắt được một đầu xuẩn manh lang vương. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Nắm tay đánh vào lang vương trên đầu, đau đến nó ngào ngào ngào kề Ở ngao tin hay không ta là người ngao nhân sinh cuối cùng một lần. Nguyệt Ly thương nói. Lang Vương súc súc cổ ổ ổ ổ kêu vài tiếng. Nguyệt Ly thương nói, ta hỏi ngươi, này vạn tượng sơn mạch bên ngoài những cái đó địa phương không thể đi. Tượng Hà bên hồ một cái sơn động nơi đó là cấm địa, chúng ta một tới gần liền cảm giác không thở nổi. Lang Vương buồn bực trả lời. Hắn chẳng qua là ra tới vụ mồi, đã bị trước mắt nhân tộc cấp bắt được. Một lời không khai liền tấu hắn một đốn. Nếu là sớm biết rằng hỏi đường, liền không hướng về phía nàng nhè răng trợn mắt. Nguyệt ly thương nói, mang ta đi. Ta lang vương vừa định cự tuyệt. Nguyệt ly thương giơ lên nắm tay, làm bộ muốn tấu qua đi. Lang vương vội vàng gật đầu, ta đây liền mang ngươi đi, mang ngươi đi. Nguyệt ly thương lúc này mới vừa lòng, thu hồi nắm tay đi theo lang vương phía sau. Ước chừng nửa giờ sau, lang vương nâng lên hắn chân trước. Liền ở phía trước trăm mét chỗ có cái tiểu sân động, ta không thể đang tới gần, thật là đáng sợ. Hành đi, ngươi có thể đi rồi. Nguyệt ly thương vẫy vây tay. Hiu. Lang vương chui vào tùng trung biến mất không thấy. Nguyệt ly thương theo tượng hà hồ đi trước sân động, trong không gian hồng hồng nói, chính là nơi này không sai. Chủ nhân nếu khế ước chứng rồng, tin tưởng thực lực nhất định sẽ đại biên độ tăng lên, như vậy chủ nhân ở đối mặt cường giả khi... Liền nhiều một tầng bảo đảm. Tiểu sơn động đen như mực, Nguyệt ly thương tới gần thời điểm, có thể cảm giác được sinh hơi thở, nhưng tựa hồ cũng chỉ là như vậy. Hồng hồng nói, không tốt, hắn hô hấp thực mỏng manh, có khi có thể cảm giác được, có khi lại không cảm giác được, hắn khẳng định đã xảy ra chuyện. Nghe được hồng hồng nói, Nguyệt ly thương vọt vào sơn động, nàng nhưng không nghĩ không vui mừng một hồi. Trong động, một cái so trứng vịt còn đại gấp đôi trứng xuất hiện ở Nguyệt ly thương trước mặt. Vỏ trứng thượng còn có một kia thật nhỏ vết dạng, Nguyệt Ly thương sở đến trứng thời điểm, ngươi xác định đây là trứng rồng. Ta ở hoang man giới nhìn đến trứng rồng có thể so cái này rất tốt vài lần. Ta xác định, chủ nhân mau đem hắn phóng không gian linh tuyển, nếu là đang đợi một lát liền đã chết. Hồng hồng nôn nóng nói, Nguyệt Ly thương một cái ý niệm, đem trứng thu vào không gian, vừa muốn đi ra ngoài, lại nghe đến bên ngoài có người ân thanh âm, thuận thế trốn vào không gian. Ngươi xác định ở chỗ này? Bạch Y Liễu lão giả hỏi. Hắc Y Liễu lão giả nhìn trong tay từ bàn, luôn mãi nhìn nhìn, ta xác định, đại ca chúng ta vào đi thôi. Hai người đi vào sơn động, Bạch Y Liễu lão giả nháy mắt bùng nổ, toàn bộ sơn động thiếu chút nữa sụp đổ. Chương 643 bị lửa, cùng hắn không để yên. Ngươi không phải nói ở chỗ này, chứng đâu? Bạch Y Liễu lão giả giận dữ hỏi. Hắc Y Liễu lão giả trầm giọng nói: Ta xác định ở chỗ này, nơi này còn có hắn hơi thở. Từ từ, nơi này tiến vào người, chẳng lẽ là? A, ngươi không phải nói phàm phu tục tử sẽ không phát hiện sao? Bạch Y Nhi lão giả cười nạo. Hắc Y Nhi lão giả nói, lần này là ta sai lầm, ta suy đoán hẳn là có người vô tình vẽ đốn xâm nhập nơi này. Đại ca, kia đồ vật cùng người khí vị còn ở trong động, Thuyết Minh bọn họ đi không xa, chúng ta đuổi theo nhất định có thể đuổi tới. Hừ, ta ở tin ngươi một lần, nếu là tìm không thấy ngươi đi theo hữu sứ giải thích. Bạch y ghi hải lao giả phủi tay rời đi. Hắc y ghi hải lao giả sắc mặt khó coi, đáng chết nếu là làm lão phu biết là ai, nhất định phải đem hắn bầm thầy vạn đoạn. Tiếng bước chân càng ngày càng xa, Nguyệt ly thương lệ ra không gian nhanh chóng rời đi sân động, chỉ sợ chờ lát nữa hai người liền sẽ phản hồi. Hiện tại đi nơi nào? Nguyệt ly thương hỏi. Hồng hồng nói. Phản hồi khách điểm là không có khả năng khó bảo toàn sẽ không bị bắt được đến, chỉ có thể đi phía trước đi rồi. Cũng may không gian có thể ngăn cách trứng rồng khí vị, chỉ là chủ nhân vừa rồi sờ soạn trứng rồng, trong tay khẳng định tàn lưu trứng rồng khí vị. Người bình thường là phát hiện không đến, nhưng kia hai gã lão giả khẳng định có thể. Cho nên sấn bọn họ không đuổi theo, chủ nhân tốt nhất đem này khí vị cấp lộng không có. Sớm biết rằng thứ này như vậy hố, đánh chết ta đều không tới tìm nó. Hồng hồng, ngươi nói thực ra có phải hay không sáng sớm sẽ biết. Nguyệt Ly thương hỏi. Liên bởi vì một quả trứng, nàng quá thượng sống trong cảnh đảo vong. Hồng hồng vô tội trả lời, sao có thể, chủ nhân, ngươi đem ta tưởng cũng quá không gì làm không được. Tốt nhất là như vậy, nếu không Nguyệt Ly thương không có nói tiếp. Hồng hồng súc xúc cổ, trực giác khẳng định không chuyện tốt. Linh tuyển trứng rồng được đến linh thủy dưỡng dụng, sinh mệnh hơi thở tựa hổ cường không ít. Hưng Hưng đứng ở bên cạnh nội tâm nói, mau mau xuất hiện đi. Bên này, Bạch Y Nhiễm Lão giả ở truy đuổi khi đột nhiên dừng lại bước chân. Làm sao vậy, đại ca? Hắc Y Nhiễm Lão giả nghi hoặc hỏi. Bạch Y Nhiễm Lão giả nói, chúng ta bị lừa. Nói xong nhanh chóng phản hồi sân động. Hắc Y Nhiễm Lão giả theo sát phía sau. Vào sân động, Bạch Y Nhiễm Lão giả sắc mặt khó coi đến cực điểm. Quả nhiên như ta sở liệu. Đại ca có ý tứ gì? ta như thế nào nghe không hiểu. Hắc Y Y lao giả hỏi. Bạch Y Y lao giả nói, chúng ta lần đầu tiên tiến vào thời điểm, người nọ cùng chứng rồng liền ở sơn động bên trong. Cái gì? Không có khả năng, chúng ta vừa rồi nhìn, sơn động không có một bóng người. Hắc Y Y lao giả nói. Bạch Y Y lao giả trầm giọng nói, ta dám khẳng định bọn họ liền ở. Nói vậy người nọ dùng cái gì pháp bảo có thể gần thân, lúc này mới giấu giếm được chúng ta bởi vậy nói đến người nọ không phải ngươi theo như lời vô tình xâm nhập hắn là có bị mà đến ngươi lại sai rồi hai lần bị vả mặt hắc y lì ở lão giả khí sắc mặt đỏ lên đáng chết lão phu cùng hắn không để yên ta không muốn nghe ngươi ở chỗ này nói này đó vô dụng nói hữu xứ nơi đó chính ngươi đi nói bạch y lì ở lão giả phủi tay rời đi khí hắc y lì ở lão giả một quyền đánh vào sơn động trên vách tường toàn bộ tiểu sơn động quanh sụp Nguyệt Ly thương không ngừng chạy, phảng phất mặt sau có truy binh dường như. Không biết chạy bao lâu, Hồng Hồng nói, chủ nhân, phía trước chính là trung vây quanh ngươi phải cẩn thận. Trung vây ma thú đại bộ phận thực lực trên mặt đất tôn kỳ nhất nhị tầng, nam tầng trở lên ma thú sẽ không dễ dàng đụng tới. Trung vây ma thú trung bá giả chỉ cần không phải tìm chết, bọn họ đều sẽ không dễ dàng xuất hiện. Ơn, đã chạy xa như vậy, tin tưởng bọn họ một chốc sẽ không tìm được ta, ta trước nghỉ ngơi hạ. Nguyệt Ly Thương ngồi ở một thân cây hạ, lấy ra ấm nước uống nước, lại ăn chút lương không nghỉ ngơi. Trưng 644 anh hùng cứu mỹ nhân, người muốn đi đâu? Mới vừa ngồi xuống trong chốc lát, Nguyệt Ly Thương liền nghe được cứu mạng thanh âm, thu hồi ấm nước, đi trước thanh âm ngọn nguồn. Trên cây, Nguyệt Ly Thương nhìn đến một người mặc thanh y y nữ tử bị thân xuyên thanh y y nam tử cấp bức đến phía sau lưng dựa thụ. Xem nữ tử tình huống như là chúng nhuyễn cân tán. Thân thể không có một chút sức lực. Có thể bỏ đến thụ nơi này, nghĩ đến là dựa vào chính mình cường đại ý chí chống được nơi này. Thịnh chờ, ngươi không chết tử tế được. Nữ tử phẫn hận nói. Được xưng là thịnh chờ nam tử vô sỉ cười nói, phải không? Nhưng hiện tại chết lại là ngươi thịnh doanh doanh. Đúng rồi, xem ở ngươi chờ lát nữa trở thành ta ngoạn vật phân thượng, ta ở nói cho ngươi một bí mật. Các đan vượng các đại sư kỳ thật cũng là chúng ta người. Thịnh thiên thủ độc chính là hắn hạ. Ngươi, các ngươi, các ngươi sao lại có thể như vậy? Cha đối với các ngươi giống thân nhân giống nhau, các ngươi thịnh doanh doanh nội tâm tràn ngập tuyệt vọng. Ai tới cứu cứu nàng? Nàng không sợ chết, cũng không sợ bị làm bẩn. Nàng sợ chính là nàng cha bị cắt đan vượng hại chết, nàng ca ca bị chẳng hay biết gì. Trường thịnh cuối cùng bị ác độc người cấp thôn tính tiêu diệt. Thịnh chờ cười đến dữ tợn, ha ha ha. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, muốn trách thì trách thịnh thiên thù xuẩn. Thịnh anh tài cùng hắn cái kia mau chết lão cha giống nhau xuẩn. Hỏa lang nói, chỉ cần thịnh thiên thù cùng thịnh anh tài đã chết, liền sẽ nâng đỡ ta làm trường thịnh tộc trưởng. Phi, trường thịnh huynh đệ là sẽ không cho các ngươi thực hiện được. Thịnh doanh doanh phun ra một ngụm nước bọt. Thịnh trờ cười nói, cho nên à, doanh doanh tiểu thư, chỉ cần ngươi thành thê tử của ta. Tộc trưởng chi vị không phải thuận lý thành trương. Ngươi đã chết này tâm đi, ta thịnh doanh doanh chính là chết, cũng sẽ không gả cho ngươi cái này lòng lang dạ sói người. Thịnh doanh doanh tức giận mắng. Thịnh chờ không thèm để ý nói, kia nhưng không phải do ngươi, thịnh doanh doanh ngươi bất quá là thịnh thiên thù nhặt được bé gái mồ côi, thật đúng là đem chính mình trở thành thịnh người nhà. Nói thật cho ngươi biết, thịnh thiên thù lần này chạy trời không khỏi nắng, thịnh anh tài chỉ biết trở thành hỏa đại tiểu thư nam sủng. Ngươi hiện tại nếu là lấy lòng ta, nói không chừng ta còn sẽ làm ngươi sống lâu lâu một chút, nếu không đãi ta bước lên tộc trưởng chi vị, chính là ngươi chết là lúc." Thịnh Trờ vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Thịnh Doanh Doanh quật cường nói, "Ta chết cũng sẽ không khuất phục." Liên ở Thịnh Doanh Doanh muốn cắn lưỡi tự sát khi, thịnh Trờ nhanh chóng nắm nàng miệng, tát một đoàn bố đến Thịnh Doanh Doanh trong miệng. Thịnh Doanh Doanh rơi lệ đầy mặt, thịnh Trờ sẽ mở nàng đều áo ngoài nhìn bên trong tiểu nộn ra thịt. Nội tâm rụp vọng bật lửa. Ma chảo liền phải chạm được ra thì khi, thịnh doanh doanh tuyệt vọng nhắm mắt lại. Đứng ở trên cây nguyệt ly thương nói, tiểu huyết, lại có ăn ngon. Đã biết, chủ nhân, sắc lang đều đang chết. Tiểu huyết tức giận trả lời. Suy, sáu bảy điều dây đằng đâm vào thịnh trờ trong thân thể, thịnh trờ cứng đờ thân mình, sợ hãi nhìn dây đằng hấp thu hắn máu cùng sinh cơ. A. Quái. Quái vật. A. Cứu mạng A. Cứu mạng! Thịnh doanh doanh nhìn té ngã lộn nhào thịnh trờ, mở hai trong mắt, nàng chính mình cũng bị dọa nhảy dựng. Trước mắt thịnh trờ, bị mấy cây dây đằng điên cuốn hút, chỉ chốc lát sau, biến thành một khối thây khô ngã vào nàng trước mặt. Nguyệt ly thương từ trên cây xuống dưới, lấy ra thịnh doanh doanh trong miệng bố, đem trong tay đan dược tắc nàng nhập khẩu trung, đây là nhuễn cân tán giải dược. Đa tạ ân công cứu ta! Thịnh doanh doanh cảm kích nói. Nguyệt ly thương nói, không cần hắn xảo đến ta ngủ. Nhưng Thịnh Doanh Doanh biết, Nguyệt Ly Thương là tới cứu nàng, rốt cuộc vừa rồi trừ bỏ Thịnh chờ nói chuyện, nàng cũng có nói chuyện. Mặc kệ như thế nào, Doanh Doanh ở chỗ này khấu tạ ân công, lần này Doanh Doanh có chuyện quan trọng muốn đi làm, nếu như có thể bình an trở về, định báo đáp tân công. Thịnh Doanh Doanh đối với Nguyệt Ly Thương khái mấy cái đầu. Nguyệt Ly Thương nói, ngươi đây là muốn đi đâu? Trường 645 Thợ San Tộc, 37 loại. Gia Phụ ở tu luyện khi tẩu hỏa nhập ma, yêu cầu nước lạnh quả tới giải độc, doanh doanh nếu là chung vây hái nước lạnh quả. Thịnh doanh doanh nói, chung vây, Nguyệt Ly thương mày một trọn, vừa lúc ta cũng phải đi, không bằng cùng nhau đi trước cũng hảo có thể chiều ứng lẫn nhau. Ngươi nhưng thật ra lớn mật, không có tu vi còn dám tiến vạn tượng sân mạch. Bất đắc dĩ mà làm chi, Gia Phụ hiện giờ hôn mê bất tỉnh, hỏa lang như hổ rình ngồi Trường Thịnh không biết còn có bao nhiêu phản đồ gian tê ở bên trong, lấy ra huynh sức của một người chỉ sợ khó có thể đối phó. Ta cần thiết nhanh chóng trích đến nước lạnh quả, trở về vạch trần cắt đan vượng cùng hỏa lang âm yêu. Thịnh Doanh Doanh nghiêm túc trả lời. Nguyệt Ly thương nói, không tồi, chỉ sợ thế gian nam tử cũng không mấy cái giống ngươi có tình có nghĩa. Ta thưởng thức ngươi người như vậy, dù sao ta cũng phải đi chung đây, không bằng liền bồi ngươi cùng đi hái nước lạnh quả. Ta cũng lược hiểu y y thuật, phía trước có trị liệu tu luyện tẩu hỏa nhập ma người. Bất quá. Lấy hiểu biết của ta, nước lạnh quả mùi lửa độc chỉ có tạm thời áp chế tác dụng, thả không thể chỉnh viên dùng, muốn đem nó cùng một ít ôn hòa dược liệu luyện chế thành đan dược. Nếu không nước lạnh quả cùng hòa độc, như nước với lửa, sẽ trực tiếp nổ mạnh. Cái gì? Đáng chết cắt đan vượng, quả nhiên bất an hảo tâm. thịnh doanh doanh nắm chặt nắm tay, ơn công. Đa tạ ngươi báo cho, nếu như không phải ngươi, ta cùng ca ca liền phải bị này phản đồ cấp che giấu. Lần này kiếp nạn có thể thành công vượt qua, ta thịnh doanh doanh cam nguyện vì ngươi làm châu làm ngựa. Kia nói không cần, bất quá ngươi có thể cùng ta nói nói, các ngươi là chuyện như thế nào, vì không chậm trễ thời gian, liền vừa đi vừa nói chuyện đi. Nguyệt Ly thương trả lời. Nguyên lai viễn cổ đại lục, mọi người vì sinh tồn, tưởng tận đủ loại biện pháp. Mà đương sinh tồn không là vấn đề thời điểm, mọi người liền sẽ nỗ lực tu luyện, làm chính mình được đến càng nhiều chỗ tốt. Tỷ như trường thọ, gia tộc hương thịnh, nhất môn chi chủ, mỹ nhân vô số từ tử. Nhiên, có một bộ phận người, thiên tư bình thường, so với người bình thường hảo một chút, lại không nghĩ cho người ta đương nô lệ. Bọn họ liền lựa chọn ở vạn tượng sân mạch, đánh chết bên trong ma thú, lấy mệnh đổi sinh tồn cùng hoang man giới cùng lang viêm đại lục lính đánh thuê có chút giống nhau. Nhưng bọn họ nơi này không gọi lính đánh thuê kêu thợ săn vương. Phàm là gia nhập thợ săn tộc trên tay hoặc là ngực đều sẽ đâm ra một người trong tay cầm một cây đao tàn sát ma thú đồ án. Thợ săn nhất tộc cũng phân ba bảy loại, một đến 3 giai vì thấp kém nhất thợ săn tộc. Tam đến lục giai còn lại là trung đẳng, 6 đến 9 giai vì thượng đẳng. Vì sinh tồn Không ít nữ tử gia nhập thợ săn tộc có rất nhiều dựa vào thợ săn trong tộc tộc trưởng hoặc là trưởng lão, cùng với thực lực cường đại nam tử, làm hắn nữ nhân được đến che chở. Có còn lại là bản thân thực lực không tồi lại hoặc là ở nào đó trong lĩnh vực có hắn cường hạng, lúc này mới bị thợ săn tộc nam tử tôn kính. Nếu không, chỉ có thể trở thành bọn họ tương ứng phẩm, không có tự do cùng tôn nghiêm, mặc người sâu xé đùa bỡn. Trương thịnh thợ săn tộc đoàn dai là thất giai. Ở thợ săn trong tộc thực lực dựa trước, đơn giản là bọn họ tộc trưởng thịnh thiên thủ không đến 50 tuổi, tuổi, thực lực tới phàm tôn, kỳ chín tầng. Bức này thực lực ở thợ săn tộc không vượt qua 10 cái người. Thân là trường thịnh thợ săn tộc người, đi đến nơi nào cũng chưa vài người dám chê, nhưng cũng sẽ không vô tội khi dễ người. Nhưng có người địa phương liền có tranh đấu, cùng trường thịnh không đối bản hỏa lang thợ săn tộc, đoàn giai chỉ so trường thịnh thấp nhất giai. Muốn trở thành thất giai thợ săn tộc nhất định phải tiêu diệt đã là thất giai thợ săn tộc. Hỏa lang thợ săn tộc tộc trưởng hỏa bào phàm tôn kỳ tám tầng, một lòng muốn thắng thịnh thiên thủ, hắn tính tình cùng tên của hắn giống nhau hỏa bạo. Ai làm hắn tâm tình không tốt, hắn liền sẽ làm người đương trưởng tán mệnh. Tương đối với trường thịnh thợ săn tộc, mọi người càng sợ chính là hỏa lang thợ săn tộc. Trường 646 trường thịnh cùng hỏa lang những cái đó sự. Nếu là nhà ai nữ nhi bị hỏa lang thợ săn tộc người coi trọng, Trừ bỏ hai tay dâng lên, không còn hãn pháp, chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thịnh Thiên Thù Dục có một tử tên là Thịnh Anh Tài, diện mạo ở thợ săn trong tộc Phong Độ nhẹ nhàng, lại là trường Thịnh thiếu chủ, rất nhiều thợ săn tộc nữ tử đều đối hắn thanh mị có thêm. Còn có một cái dưỡng nữ Thịnh Doanh Doanh, lớn lên tuy không phải khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng chim nhỏ nép vào người. Thịnh Doanh Doanh từ nhỏ biết chính mình không phải Thịnh Thiên Thù thân nữ nhi, sở hữu cùng Thịnh Anh Tài thanh mai trúc mã. Phương tâm ám hứa, Thịnh Anh Tài đối cái này không phải thân sinh muội muội Thịnh Doanh Doanh cũng tương đối thích. Hai người hối động đã sớm bị Thịnh Thiên thù xem ở trong mắt, tuy rằng không phải thân sinh, nhưng Doanh Doanh từ nhỏ bị hắn nhìn đến đại, làm người thiện lương lại chi kỷ, càng quan trọng là Nhi Tử thích, nghĩ đến không bao lâu Trường Thịnh sẽ có hỉ sự. Nguyên bản chuyện tốt một kiện, không biết hai truyền đi ra ngoài, Bị vẫn luôn ngưỡng mộ Thịnh Anh Tài hỏa phượng hoàng biết. Đơn thương độc mã xâm nhập trường thịnh muốn đi chất vấn thịnh thiên thủ, càng là phải cho thịnh doanh doanh một cái cảnh cáo. Cuối cùng bị trường thịnh người bắn cho đi ra ngoài. Thợ săn tộc ai không biết, hai tộc là đối địch quan hệ, sao có thể kết thành liền cảnh. Hòa phượng hoang mắt thấy chính mình ái mộ nam tử liền mau trở thành người khác tân làng khi, thiên trợ nàng cũng Thịnh thiên thủ chuẩn bị đột phá mà tôn kỳ thời điểm, tàu hỏa nhập ma, hôn mê bất tỉnh. Trường thịnh luyện đan sư cắt đan vượng xem sau trầm trọng trả lời, thiếu chủ, tộc trưởng nhân tưởng đột phá mà tôn kỳ, dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, trong cơ thể hỏa độc công tâm, yêu cầu nước lạnh quả tới giải độc. Thịnh anh tài cho mày, nước lạnh quả. Ai đều biết nước lạnh quả ở vạn tượng sơn mạch trung vây một chỗ tự cổ hình thành sông băng thượng. Muốn trích đến nước lạnh quả, không chỉ có muốn đối mặt rét lạnh, còn muốn đối mặt trung vây ma thú. Nước lạnh quả chung quanh có chuyên môn ma thú bảo hộ, càng là khó càng thêm khó. Các đại sư chẳng lẽ liền thật sự không có mặt khác biện pháp sao? Thịnh Anh Tài hỏi. Các đan vượng lắc đầu, không có. Đa tạ các đại sư, còn thỉnh các đại sư trị liệu ta phụ thân khi nhiều hơn lo lắng, nước lạnh quả ta nhất định sẽ bắt được. Thịnh Anh Tài trả lời. Các đan vượng gật đầu, như thế rất tốt, còn thỉnh thiếu chủ có thể mau chóng được đến nước lạnh quả. Ta nhiều nhất có thể giúp tộc trưởng áp chế 3 tháng, hiện tại đã qua 1 tháng rưỡi. Nói cách khác thiếu chủ ngươi chỉ có một nửa tháng thời gian. Ta đã biết. Thịnh Anh Tài trả lời. Các đan vượng rời đi thịnh thiên thù phòng. Thịnh Anh Tài ngồi ở mép giường nhìn hôn mê bất tỉnh thịnh thiên thù hốc mắt đỏ bừng. Cha, hải Nhi nhất định sẽ làm ngài tỉnh lại. Ngài nếu nghe được nhất định phải chờ hải Nhi trở về. Ca, ta nấu một ít ăn cho ngươi. Ngươi đã ba ngày ba đêm không ăn. Thịnh Doanh Doanh đôi mắt sưng đỏ. Rõ ràng là đã khóc. Thịnh Anh Tài trả lời. Ta không đói bụng, doanh doanh, cha hiện tại hôn mê bất tỉnh, ta còn có rất nhiều sự phải làm. Quá một đoạn thời gian ta muốn đi một chuyến chung đây, ngươi ở nhà hảo hảo chiếu cố cha. Không được, ca, ngươi không thể đi, cha hôn mê bất tỉnh, ngươi vạn nhất xảy ra chuyện gì, cha làm sao bây giờ? Trương Thịnh làm sao bây giờ? Còn có ta, ta làm sao bây giờ? Thịnh doanh doanh ngăn cản, thịnh anh tài cho mày. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Ta không thể trơ mắt nhìn cha. Nhìn cha. Ca, làm ta đi. Thịnh doanh doanh nói, ca, cha sự hỏa lang khẳng định đã biết, ngươi nếu là rời đi trường thịnh vạn nhất bọn họ nửa đêm đánh lén, ngươi lại không ở, trường thịnh liền xong rồi. Cha dưỡng ta lớn như vậy, là thời điểm nên vì cha xuất lực. Ca, ngươi phải tin tưởng ta, khiến cho ta đi. Thực xin lỗi, doanh doanh. Thịnh Anh tài khổ sở rơi lệ. Chương 647 trợ giúp vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Cha sẻ ra chuyện, hắn không có biện pháp hỗ trợ, chỉ có thể làm so với chính mình tuổi còn nhỏ Doanh Doanh đi. Trung đây thực lực thấp nhất ma thú đều là phàm tôn kỳ 2 tầng, mà Doanh Doanh bởi vì khi còn nhỏ thân mình nguyên nhân không có biện pháp tu luyện, chỉ học được một ít quyền cước công phu. Thịnh Doanh Doanh hơi hơi mỉm cười, ca ngươi yên tâm đi, tuy rằng ta không tu luyện. Nhưng ta cũng học một ít công phu. Còn có, ta sẽ xứng một ít độc, cùng lắm thì ta đi thời điểm nhiều phối chế mấy phó độc dược, tự bảo vệ mình là không thành vấn đề. Ca, ngươi chờ ta đem nước lạnh quả mang về tới. Hảo, ca sẽ kêu mấy cái huynh đệ bồi ngươi cùng đi, ta kêu đi theo ta bên người thịnh chờ bồi ngươi đi. Hắn từ nhỏ cùng ta cùng nhau lớn lên, đối với ngươi nhất định sẽ giống đối ta giống nhau trung tâm, hơn nữa hắn thực lực tuy không có ta cường đại. Nhưng so người bình thường không kém, hiện tại là phàm Tôn, kỳ hai tầng. Thịnh Anh Tài nói, Thịnh Doanh Doanh gật đầu, cảm ơn ca. Một ngày sau, Thịnh Doanh Doanh mang theo thịnh chờ cùng mấy cái huynh đệ cùng nhau đi vào vạn tượng sơn mạch. Nàng chưa từng nghĩ đến chính mình bị thương không phải bởi vì vạn tượng sơn mạch ma thú, hơn nữa đến từ không phải thân nhân hơn hẳn thân nhân phản bội. Lần này tiến vào vạn tượng sơn mạch, Thịnh Anh Tài kêu là cái trưởng thịnh người đi theo Thịnh Doanh Doanh cùng nhau. Hơn nữa thịnh trời cùng nàng bản nhân cộng là 12 người. Mau đến trung vây thời điểm, thịnh doanh doanh 12 người, ở bên ngoài đã chết 6 cái. Này đối với thợ săn tộc tới nói, đã thực không tồi, rốt cuộc vận khí không hảo toàn quân bị diệt cũng là có khả năng. Vì mặt sau lộ có thể đi càng nhiều một ít, thịnh doanh doanh mấy người thương nghị ở bên ngoài cùng trung vây giao nhau khẩu nghỉ ngơi uống miếng nước ăn chút lương khô. Lại không nghĩ, thịnh trời liền ở ngay lúc này ở ấm nước hạ nhuyên cân tán lộ ra chân thật khuôn mặt. Trương Thịnh bốn huynh đệ liều chết kéo dài thịnh chờ, làm Thịnh Doanh doanh chạy. Đáng tiếc, nàng cũng chúng nhuyễn cân tán, hơn nữa lại không có tu vi, chỉ chốc lát sau bị Thịnh chờ tìm được, lúc này mới có Nguyệt Ly Thương nhìn đến màn này. Cũng may, cuối cùng Thịnh Doanh doanh gặp Nguyệt Ly Thương, nếu không, có thể nghĩ. Nguyệt Ly Thương nghe xong hai tộc cân đoán sau nói, nói như thế tới, kia Hỏa Lang thợ săn tộc thực sự âm hiểm xảo trá. Ân Ta muốn chạy nhanh trích đến nước lạnh quả trở về, bằng không ca ca cùng trường thịnh liền nguy hiểm. Thịnh doanh doanh gật đầu. Nguyệt ly thương nói, một khi đã như vậy, ta ta liền ở giúp ngươi một phen. Mặc yên, ra tới. Lửa đỏ phượng hoàng xuất hiện, Nguyệt ly thương nói, đi lên, lấy ngươi hiện tại lộ trình căn bản không kịp phản hồi. Đa tạ ân công. Giờ phút này không phải làm ra vẻ ân thời điểm. Bởi vì thịnh doanh doanh có nước lạnh quả bản đồ. Mạc Yên chỉ cần dựa theo bản đồ phi hành liền có thể. Trường thịnh địa bàn. Hòa Phượng Hoàng kêu gạo, anh tài ca ca, ngươi liền không cần ở cố chấp, thịnh doanh doanh sẽ không đã trở lại. Cơm miệng, ngươi muốn còn dám nguyền rủa doanh doanh tin hay không ta giết ngươi. Thịnh anh tài sắc mặt khó coi. Hòa Phượng Hoàng không sợ chết trả lời, chúng ta hỏa lang ở bên ngoài thấy được thân ảnh của nàng, còn nhìn đến các ngươi trường thịnh mấy thi thể. Bên ngoài liền đã chết vài cái huynh đệ. Trung vây càng thêm không có khả năng tồn tại trở về. Anh tài kaka ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ cứu bá phụ sao? Chỉ cần ngươi đáp ứng trở thành ta hỏa phượng hoàng phụ quân, nước lạnh quả ta hai tay dâng lên, cha nói, đây là ta của hồi môn. Lan, ngươi cút cho ta, ta không cần ngươi nước lạnh quả, Lan. Thịnh anh tài một đạo linh lực ném qua đi, hỏa phượng hoàng trước mặt xuất hiện một đạo cái khe. Sắc mặt có chút khó coi. Này đã là nàng đệ thập thứ xuất hiện ở trường thịnh địa bàn. Nhưng thịnh anh tải giống như là bò hung giống nhau, lại sú lại ngạnh, cố tình nàng liền ái đã chết hắn như vậy. Chương 648 đánh chết lôi hổ báo. Hòa phượng hoàng tâm phúc nha hòa nói, đại tiểu thư. Chúng ta. Còn tới sao? Tới, vì cái gì không tới. Bùn tiểu thư cũng không tin bắt không được hắn. Hắn thịnh anh tải ở kiên cường. Chờ hắn cái kia nửa chết nửa sống phụ thân căng không nổi nữa, ta xem hắn tới hay không cầu ta. Hừ, ngươi đi nói cho các đại sư, làm hắn nhanh hơn tốc độ, bổn tiểu thư không nghĩ đợi. Hỏa phượng hoàng hư lạnh một tiếng, dẹp đường hồi phủ. Bên cạnh tâm phúc nha hoàn cúi đầu, đúng vậy. Đồng sự địa bàn. Hỏa bao nhìn thở phì phì nữ nhi trở về, nhìn không được lắc đầu. Hắn hỏa bao cả đời này tuy rằng không có nhi tử, nhưng sinh một cái hảo nữ nhi. Không chỉ có lớn lên đẹp, thiên phú cũng không tồi. Duy nhất chính là nữ nhi quá mức cao ngạo, ai đều trứng mắt, cố tình liền coi trọng thịnh anh tài kia tiểu tử. Ai, ta nói Phượng Hoàng, này đều lần thứ mấy. Không được liền tính, dù sao ở qua không bao lâu, trường thịnh chính là chúng ta. Đến lúc đó ngươi tưởng lấy kia tiểu tử thế nào, còn không phải dễ như trở bàn tay. Ngươi hiện tại đi mặt nóng rán mông lạnh, không phải chính mình tìm khí chịu. Hòa Bao bất đắc dĩ nói. Hòa phượng hoàng nói, này thợ săn tộc còn không có ta hòa phượng hoàng không chiếm được nam nhân. Hắn càng là kiên cường, bổn tiểu thư liền càng thích, đời này, thịnh anh tài chỉ có thể là ta nam nhân. Người A. Hòa Bao lắc đầu. Hòa phượng hoàng hiếp hai tróng mắt, tựa hồ đã nhìn đến thịnh anh tài quỳ liếm ở nàng trước mặt. Trung đây, Nguyệt Ly Thương cùng thịnh doanh doanh vận khí không phải thực hảo. Vừa đến đạt mục đích địa. Liên gặp được một cái mà tôn kỳ hai tầng lôi hổ báo. Lôi hổ báo như là đã hồi lâu không có ăn đến đồ ăn, nhìn Nguyệt Ly Thương cùng thịnh doanh doanh, nước miếng nhỏ giọt trên mặt đất. Đi bước một tới gần, Nguyệt Ly Thương nói, ngươi đi trước một bên. Vốn là tới rèn luyện, này ma thú vừa lúc xuất hiện, nàng liền không khách khí. Tuy rằng, hiện tại Nguyệt Ly Thương thực lực không có lôi hổ báo cường, nhưng vượt kỳ khiêu chiến lại chưa từng có. Giống... Nguyệt Ly Thương nắm lấy trong tay phệ hồn thương, cùng lôi hổ báo đánh ra tạm. Rống rống rống. Lôi hổ báo cảm giác chính mình bị một cái con kiến khiêu khích, phẫn nộ nó nâng lên chính mình chân trước, tưởng một chảo chụp chết Nguyệt Ly Thương. Nhiên, Nguyệt Ly Thương há là như vậy dễ đối phó, nếu nó gặp được là người khác, có lẽ có thể chụp chết đồ ăn. Đáng tiếc, nó gặp được chính là Nguyệt Ly Thương cái này quái vật. ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm. Một người một hổ báo đánh khó xa khó phân, càng mấu chốt chính là, Nguyệt Ly thương nếu không rơi hạ phong. Cái này làm cho lôi hổ báo có chút một bước, này không khoa học ra. Theo đạo lý tới nói, thực lực so với chính mình kém đồ ăn, lúc này hẳn là ngã trên mặt đất, máu chảy không ngừng, lay lắt trường xuyễn, ngoan ngoãn làm nó ăn xong bụng. Vì cái gì trước mắt đồ ăn còn có sức lực cùng nó đánh nhau? Không khoa học, không khoa học. Nguyệt Ly thương hơi hơi mỉm cười một quyền nện ở lôi hổ báo trên đầu, xem ngươi này biểu tình, không nghĩ ra, không nghĩ ra là được rồi, ta cũng không phải là người bình thường. thành, lại làm một quyền nện xuống đi, lôi hổ báo đau được mất đi lý trí, đầu đá lung tung, cũng mặc kệ chính mình trên người thương, nhằm phía nguyệt ly thương. nguyệt ly thương hai đầu gối quỳ xuống đất, eo sau nảy ngưỡng, tay cầm phệ hồn thương, đầu thương hướng về phía trước, suy, lôi hổ báo cái bụng bị cắt qua. Huyết giống nước chảy giống nhau lưu ở nguyệt ly thương trên người. Phanh! Lôi hổ báo duy trì không được, ngã trên mặt đất chết đi. Bên cạnh thịnh doanh doanh kinh hồn chưa định, Ân, Ấn. Ấn công! Ngươi đem lôi hổ báo giết chết. Ngươi trước tiên ở nơi này chờ hạ, ta đi đổi bộ siêm Y rỉ. Nguyệt ly thương thu hồi phệ hồn thương rời đi. Ở thịnh doanh doanh nhìn không thấy địa phương, tiến vào không gian tắm gội sau thay tân siêm Y rỉ. Nguyệt Ly Thương trở về thời điểm, liền nhìn đến Thịnh Doanh Doanh bị một đám người vây công, nhíu mày, sao lại thế này? Chương 649 gặp được hỏa Lang phụ thuộc giả, ân công, ngươi đã trở lại. Thịnh Doanh Doanh chạy chậm đến Nguyệt Ly Thương trước mặt, bất mãn nói, những người này muốn lôi hổ báo thi thể, nhưng này rõ ràng không phải bọn họ giết chết, bọn họ ngạnh muốn nói này đầu lôi hổ báo là bọn họ đánh thành trọng thương, chúng ta mới trùng hợp đánh chết. Nguyệt ly thương nhìn đến trước mặt mỏ chuột thai khỉ, đây là các ngươi đánh thành trọng thương lôi hổ báo. Không sai, tiểu tử, thức thời nói đem lôi hổ báo nhường ra tới, xem ở các ngươi đánh chết nó phân thượng, bổn thiếu có thể cho ngươi điểm gia thịt. Nam tử kêu gào nói. Nguyệt ly thương trầm giọng hỏi, nếu ta nói không đâu? Không. Tiểu tử ngươi có biết chúng ta là ai? Chúng ta chỗ dựa chính là hỏa lang thợ san tộc, ngươi dám nói không, tin hay không chúng ta giết ngươi? Nam tử kiêu ngạo nói. Nguyệt ly thương cười lạnh, phải không? Ta thật đúng là không biết. Nô lôi thiếu gia, ta tưởng lên, trước mặt cái này nữ chính là trường thịnh thịnh doanh doanh, bọn họ là trường thịnh người. Bị xưng nô lôi bên cạnh thủ hạ đột nhiên nói. Nô lôi hiếp hai mắt, nhìn nữ tử lớn lên đẹp, dáng người cũng không tồi, vốn định đem nàng tiền dâm hậu sát, không nghĩ tới là trường thịnh người. Xem ra, chỉ có thể trước giết trước mặt nam tử. Tại đây chung đây, chỉ cần giết trước mặt Nam Tử, còn có ai biết là hắn làm? Cùng lắm thì đem chuyện này đẩy đến Nam Tử trên người không phải hảo. Nô lôi như cũng không e ngại, ta tưởng là ai lớn mật như thế, dám cùng chúng ta hỏa lang đối nghịch, nguyên lai là trường thịnh người. Nếu biết chúng ta là trường thịnh người, ngươi còn dám cùng chúng ta lôi hồi báo, các ngươi thật là lớn mật, sẽ không sợ chúng ta trường thịnh tìm các ngươi phiền toái. Thịnh Doanh Doanh có chút tức giận, nô lôi cười nói. Trường thịnh, ai không biết trường thịnh thịnh thiên thù nửa chết nửa sống nằm ở trên giường, đã không được. Đến nỗi thịnh anh tài, chỉ sợ đã trở thành đại tiểu thư vật trong bàn tay, trường thịnh thành suy thịnh, ha ha ha ha. Nói bậy, ngươi nói bậy, cha mới sẽ không có việc gì, anh tài ca ca mới sẽ không cưới hỏa phượng hoàng. Thịnh doanh doanh khí hốc mắt dương dương, nô lôi càng nói càng hưng phấn, này cũng không phải là ngươi nói không biết thì không biết. Hiện tại ai không biết thịnh anh tài là hỏa lang tới cửa con rể, không tin ngươi hỏi một chút bọn họ. Nói, chỉ chỉ đi theo hắn người bên cạnh, mọi người gật đầu. Chính là, chúng ta ra tới thời điểm, đại tiểu thư đã ở giả dạng hỏa chạch. Không sai, ta còn đụng tới đại tiểu thư nha hoàn, nàng chính lấy tân lang phục cấp thịnh anh tài đưa qua đi đâu. Ha ha ha, chúng ta đại tiểu thư chính là lợi hại, liền thịnh anh tài đều có thể bắt lấy. Ta cảm thấy lợi hại nhất vẫn là chúng ta tộc trưởng, thịnh anh tài tính cái gì? Tộc trưởng liền trường thịnh đều có thể bắt lấy. Không sai, quả nhiên có này phụ liền có này nữ, đại tiểu thư không hổ là chúng ta tộc trưởng nữ nhi. Câm miệng, câm miệng, trường thịnh mới sẽ không biến mất, anh tài ca ca mới sẽ không cưới các ngươi đại tiểu thư, câm miệng thịnh doanh doanh khóc giống lên. Nguyệt Ly thương tay đáp ở thịnh doanh doanh trên vai, đừng khóc, bọn họ là lừa gạt ngươi. Nếu là trường thịnh thật sự không có, bọn họ nào còn sẽ lãng phí thời gian ở chỗ này cùng chúng ta nét mực. Bất quá là nói những lời này tưởng trước làm chúng ta hồng mất, bọn họ hảo nhân cơ hội xuống tay. Ân công nói không tồi, ta thịnh doanh doanh mới sẽ không mắc mưu. Thịnh doanh doanh lau lau nước mắt. Nô lôi thấy mưu kế bị xuyên qua, giữ thật nói, cuối cùng hỏi các ngươi một lần, này lôi hổ báo làm là không cho. Không, làm. Nguyệt Ly thương trả lời. Nô lôi lượm ra vũ khí, vậy cùng chết ở chỗ này đi. Thượng, giết bọn họ. Bảo vệ tốt chính mình. Nguyệt Ly Thương nói. Chương 650 dùng dược vật trồng chất phế vật. Mới vừa thu hồi đi vệ hồn thương xuất hiện ở Nguyệt Ly Thương trên tay, những người này tu vi đều không cao. Đại bộ phận đều là phàm tôn kỳ 1-2 tầng, chỉ có nô lôi thực lực cao chút, phàm tôn kỳ 4 tầng. Là Nguyệt Ly Thương có chút kỳ quánh người. Bên ngoài có phải hay không cùng nhân tộc đường phố giống nhau, không có nguy hiểm? Bằng không phạm tôn kỳ một hai tầng người, vì cái gì có thể bình yên vô sự đi vào chung đây? Đối với so với chính mình thực lực thấp người, Nguyệt Ly thương căn bản không cần phí cái gì kính, một thương một cái. Nô lôi sắc mặt khó coi, các ngươi đi bắt thịnh doanh doanh, nàng giao cho ta tới đối phó. Thật đúng là vô sỉ đến lệnh người giận xôi, một đám tu luyện người đi đối phó tay không tức sắt cô đường. Đương người thật là đáng tiếc, đương xuất sinh không sai biệt lắm. Nga, đúng rồi, xuất sinh đều sẽ một trọi một, các ngươi liền đương xuất sinh tư cách đều không có, càng đừng nói đương người. Nguyệt Ly thương kinh thường. Nô lôi âm ngon nói, hảo một cái miệng lưỡi sắc bén, chờ lao tử đem ngươi đánh ngã, xem ngươi còn nói như thế nào. Vâng! Phàng tôn kỳ bốn tầng ân thực lực toàn bộ khai hỏa, Nguyệt Ly thương cũng không cam lòng yếu thế, bày ra thực lực của chính mình. Khó trách dám như thế càn rỡ, nguyên lai like ngươi cũng là bố tầng. Tính ngươi có tư cách, nhưng lão tử làm theo có thể đem ngươi đánh ngã. Nô lôi giống giận. Cùng với thật lớn linh lực, nô lôi một quyền đánh lại đây, Nguyệt Ly Thương đem trong tay phệ hồn thương cắm vào ngầm. Ta liền sẽ sẽ ngươi nắm tay. Đôi tay nắm tay Nguyệt Ly Thương nên nhận mà thượng. Bốn quyền chạm nhau, tạo thành chung quanh một đợt dòng khí, thực lực thấp hèn người đều không chịu nổi, ké ngã trên đất. Thịnh Doanh Doanh thấy mấy người vây quanh ở nàng trước mặt, đem phía trước luyện chế tốt độc dược giải hướng bọn họ. Chỉ chốc lát sau, mấy người trên người độc dược phát tác, đau đến chết đi sống lại, trên mặt đất la lộn. Nguyệt Ly Thương Dư Quang nhìn về phía Thịnh Doanh Doanh, trong mắt có chút tán thưởng. Không nghĩ tới nàng thế nhưng còn sẽ luyện chế độc dược, xem ra chính mình lo lắng là dư thừa. Bất quá, có thời gian nhưng thật ra có thể giáo nàng luyện chế có thể độc chết người độc dược. Lấy nàng luyện chế độc dược. Gặp được thực lực thấp người còn có thể, nếu là gặp được thực lực cao người, chỉ sợ là cho nhân ra cào ngỡ. Hôn trướng, dám thất thần. Nô lôi giận dữ. Cùng hắn đối chiến còn dám thất thần, cũng quá không đem hắn đường một chuyện. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Mỗi quyền đều là hơn một ngàn cân trọng, Nguyệt Ly Thương đã không có hứng thú cùng hắn đánh nhau. Nguyên tưởng rằng Phạm Tôn Kỳ bốn tầng có thể hảo hảo đánh một hồi. Không nghĩ tới là bị dược vật trồng chất lên phế vật. Và anh. Mấy quyền đi xuống, nô lôi bị Nguyệt Ly Thương đánh ngã xuống đất hộp máu. Phúc. Không. Không có khả năng, ngươi như thế nào sẽ thắng ta. Nô lôi không dám tin tưởng, lại còn có không đến 10 cái hiệp. Nguyệt Ly Thương nói, một cái dùng dược vật trồng chất lên, 10 cái hiệp đều tính nhiều. Ngươi mới là phế vật. Nô lôi lấy ra vũ khí, là một phen kim sắc đại đao. Nguyệt ly thương híp hai tròng mắt, thật đúng là vàng ống, sáng mù người hai mắt, thần khí. Cũng thế, vậy nhìn xem ngươi này cây đại đao có phải hay không cùng ngươi giống nhau phế. Một chân đá hướng bên cạnh phệ hồn thương, phệ hồn thương bay vào giữa không trung. Nguyệt ly thương thả người nhảy tiếp được phệ hồn thương, một cái xoay ngược lại công kích nô lôi. Nô lôi nắm lấy đại đao cắn răng hướng chiến, hắn cũng không tin có thần khí nơi tay, còn giết không chết nàng. Phanh phanh phanh. Kim loại chạm vào nhau thanh âm, nô lôi tuy rằng có thần khí nơi tay, nhưng bản thân thực lực không bằng nguyệt ly thương, trong tay đại đao cũng phát huy không được nó chân chính thực lực. Suy! Đầu thương đánh bay đại đao, đại đao bay vào không trung. nô lôi vội vàng đoạt vũ khí. Đã không có vũ khí nơi tay, hắn thương đương mất đi lớn nhất cậy vào. Nguyệt ly thương thấy thế, muốn đại đao. Ta thành toàn ngươi. Thả ngươi nhảy, chân đá hướng trôi đao, đại đao bay về phía nô lôi. Trường 651 trích đến nước lạnh quả, H.I.I.H. Y. Y. lao giả tìm tới. Phúc! Đại đao đâm vào thân thể, nô lôi không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở chính mình vũ khí chung. ngươi, ngươi giám sát! Dết ta! Hỏa! Hỏa lang là sẽ không. Sẽ bỏ qua các ngươi nô lôi nói xong ngã xuống đất. Bị hắn mang đến người, bởi vì chúng độc dược, té ngã lộn nhào muốn rời đi. Thật là đáng sợ. Người nọ chính là ma quỷ bọn họ còn không muốn chết. Nguyệt Ly Thương nói, Thịnh Tiểu Thư, giết bọn họ. Thịnh Doanh Doanh cũng biết lúc này, không phải quá độ thiện tâm thời điểm, tay cầm bảo kiếm, đâm vào địch nhân ngực, một kích chí mạng. Giải quyết xong những người này, Nguyệt Ly Thương cùng Thịnh Doanh Doanh tiếp tục đi tới. Nửa ngày sau, hai người đi vào ly nước lạnh quả không xa 500 mế chỗ. Gió lạnh thổi qua, thiên nhiên là cái thần kỳ thiết kế sư. Nó tổng hội thiết kế một ít điêu luyện sắc sảo. Liên tỷ như hiện tại Nguyệt Ly thương chạm địa phương, vạn tượng sơn mạch bên ngoài, chung vây đều là mùa hạ mùa, cố tình nơi này bốn mùa như tuyết. Thịnh doanh doanh từ nạp giới lấy ra một kiện thật dày áo choàng lân công, đây là áo choàng ngươi muốn hay không phụ thêm, để tránh thụ hàn. Không cần ta không cần chính ngươi dùng liền hảo. Nguyệt Ly thương nói, nàng trong cơ thể có phượng hoàng hỏa, không sợ lãnh. Thịnh doanh doanh nhìn cách đó không xa nước lạnh cây ăn quả, Ân công, chúng ta muốn như thế nào đi trích nước lạnh quả? Phía trước ta nghe cha nói, nước lạnh quả có một cái mà tôn kỳ năm tầng băng hùng bảo hộ. Ta có biện pháp, ngươi tìm một chỗ trốn đi. Nguyệt Ly thương trả lời. Thịnh doanh doanh gật đầu, hiện tại không phải thể hiện thời điểm, cha chờ nàng cứu trị. Nếu, nếu Ân công tao ngộ bất chắc, nàng bắt được nước lạnh quả cứu trị cha sau. Sẽ tự lấy mệnh tương để. Nguyệt ly thương không biết thịnh doanh doanh trong lòng suy nghĩ. Nếu biết, nàng nhất định sẽ nói, cô nương, ngươi suy nghĩ nhiều, nhất tích mệnh chính là nàng. Đến gần nước lạnh quả, Nguyệt ly thương hỏi không gian hồng hồng. Này nước lạnh cây ăn quả có thể ở trong không gian sống sót sao? Đương nhiên, chủ nhân cứ yên tâm chích đi. Hồng hồng nói, Nguyệt ly thương gật đầu, tiểu huyết đợi chút ta đem nước lạnh quả chuyển qua trong không gian, ngươi kiểm chế hắn. Chủ nhân. Tiểu huyết thông khoái trả lời. nguyệt ly thương tử trong không gian lấy ra một chén nhỏ linh tuyến thủy, phóng tới ly nước lạnh quả trăm mét chỗ. Ngủ say ở nước lạnh cây ăn quả bên băng hùng, cái mũi giật giật. Hương, thương quá. Băng hùng nhắm mắt lại, dựa vào khíu giác một đường tìm được linh thủy, sau đó từng ngụm từng ngụm uống. Đúng lúc này, nguyệt ly thương trăm mét lao tới đi vào nước lạnh quả trước mặt, liền quả mang thụ chuyển qua không gian chạy trốn. Cùng thời gian, Bạch Y Lệ Lão giả bị Hắc Y Lệ Lão giả khí đi rồi, một mình một người tìm kiếm trộm chứng người. Bang vào mỏng manh hơi thở, Hắc Y Lệ Lão giả đi vào nước lạnh quả địa phương, chịu đựng rét lạnh, Hắc Y Lệ Lão giả một, từng bước một về phía trước đi. Đột nhiên, một tiếng hùng giống sợ tới mức Hắc Y Lệ Lão giả té ngã trên đất, còn tưởng rằng là Trung Vây Bá giả xuất hiện, còn không biết sao lại thế này, băng Hùng hướng tới Hắc Y Lệ Lão giả chạy tới. Thấy băng hùng hùng hổ bộ dáng, H.I.G. ở lao giả sắc mặt khó coi, kẻ hèn mà tôn kỳ 5 tầng xuất sinh, cũng dám ở lao phu trước mặt làm càn. Giống, nhân loại đáng chết, dám đối nó sử trá, còn trộm đi nước lạnh cây ăn quả, hôm nay nó nhất định phải hắn đem mệnh lưu lại nơi này. Đóng băng và dặm, băng hùng chiều H.I.G. ở lao giả phát động kỹ năng, H.I.G. ở lao giả thấy thế thả người nhảy, lấy ra chính mình vũ khí công kích băng hùng. Băng Hùng bị đánh ngã xuống đất lăn mấy cái vòng. Hắc y đi hãy lao giả hừ lạnh. Xuất sinh, không muốn chết liền lăn, Dám chắn lao phu lộ, không biết sống chết. Giống. ngươi mới là xuất sinh, ngươi cả nhà đều là xuất sinh. Băng Hùng lại lần nữa công kích. Nguyên bản rời đi nguyệt ly thương. Nghe được động tĩnh trộm tránh ở chỗ tối, là hắn. Lao giả này thật đúng là anh linh không tiêu tan A. Trường 652 đổi giết. Thời mãn kinh ta biết lão niên kỷ người nghe qua sao. Ấn công, nước lạnh quả trích đến không. Thịnh doanh doanh nội tâm thấp vọng Nguyệt ly thương từ không gian lấy ra một quả trái cây trả lời, trích tới rồi, này viên ngươi lấy về đi cứu người đi, ta nơi này gặp được một người quen cũ, ngươi không có phương tiện đi theo. đa tạ Ấn công. Thịnh doanh doanh thật cẩn thận tiếp nhận nước lạnh quả, sau đó đối với Nguyệt ly thương dập đầu lệ ba cái. Nguyệt ly thương nói, Ngươi trước đem cái này mang về, có thể áp chế phụ thân ngươi hòa độc, ta cùng lão người quen nói nói mấy câu liền đi tìm ngươi. Đa tạ ân công, đa tạ ân công. Thịnh doanh doanh cảm kích đến lưu nước mắt. Nguyệt ly thương đem nàng đuổi đi, này nơi nào là cái gì lão người quen, đây là địch nhân, chính mình tu vi không cao, ở mang lên thịnh doanh doanh chỉ sợ là liên lụy đến nàng. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Băng Hùng ngăn cản không được Hắc Y Lì lão giả công kích, một ngụm hùng huyết phun ra, ngã trên mặt đất kéo dài hơi tàn. xuất sinh, chậm chế lão phu tìm người, đáng chết. Dương tay, tìm không thấy người tìm ma thú phát tiết, lão bất tử ngươi cũng quá không đạo đức. Mắt thấy Băng Hùng phải bị Hắc Y Lì lão giả chụp chết, mang theo mặt nạ Nguyệt Ly thương vội vàng ra tiếng. Hắc Y Lì lão giả nhìn về phía mang mặt nạ Nguyệt Ly thương, trong tay pháp bảo giật giật bảo vật quả nhiên ở trong tay ngươi. Cái gì bảo vật? Ta nghe không hiểu. Ta biết một cái qua đường người, xem ngươi lấy ma thú xỉ hơi bất mãn. Nguyệt Ly thương không thừa nhận. Hắc Y Dị lão giả cả giận nói, chớ có dảo biện. Trên người của ngươi có bảo vật hơi thở, ta pháp bảo có thể kiểm tra đo lường ra tới. Thức thời nói đem bảo vật giao ra đây. Lão phu lưu ngươi một cái toàn toàn thây. Muốn bảo vật, còn muốn ta mệnh? Ha ha, có bản lĩnh liền tới a. Nguyệt Ly thương cười lạnh một tiếng. Biến mất không thấy người, kia tốc độ mau so rắn hổ mang còn muốn mau. Hắc Y Lì lão giả nhìn thoáng qua ngã trên mặt đất băng hùng, xuất sinh, lần này tính ngươi gặp may mắn. Nói xong, vội vàng đuổi theo Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương một bên chạy một bên hỏi, "Hồng Hồng, ngươi nói ta đối thượng lao bất tử, thắng cơ suất là nhiều ít?" "Linh." Hồng Hồng trả lời. Nguyệt Ly Thương lại hỏi, "Kê hơn nữa tiểu huyết, một phần vạn." Hồng Hồng trả lời, Nguyệt Ly Thương chưa từ bỏ ý định, hơn nữa mặc yên. Chủ nhân, ta như vậy cùng ngươi nói đi. Hơn nữa trong không gian sở hữu đồng bọn, ngươi thắng lao nhân kia cơ suất như cũ là một phần vạn. Hồng Hồng trả lời, Nguyệt Ly Thương tâm như cho tàn, kia lão bất tử thực lực rốt cuộc là nhiều ít. Nhìn ra có thiên tôn kỳ sáu tầng trở lên. Hồng Hồng nói, Nguyệt Ly Thương, chủ nhân đừng lục trí, ngươi nỗ lực cũng sẽ có như vậy một ngày. Hồng hồng hỗ trợ cổ Vũ. Nguyệt Ly Thương nói, ngươi nhưng thật ra nói thật dễ nghe, bị đuổi giết lại không phải ngươi. Tiểu tử thối cấp lão phu đứng lại. Hắc Y Lì lão giả hô to. Nguyệt Ly Thương thất kinh, này lão bất tử nhanh như vậy liền truy lại đây, vội vàng một cái chuyển biến, ở không ai thời điểm tiến vào không gian. Hắc Y Lì lão giả ở đuổi tới chuyển biến ra nhìn không tới bóng người cái, cũng phát hiện không đến hơi thở vận may bốc khói. Tiểu tử thối Cấp lão phu lăn ra đây, đừng tưởng rằng ngươi trốn tránh lão phu liền tìm không đến ngươi. Phanh phanh phanh, phanh phanh phanh, phanh phanh phanh. Hắc y lìa lão giả đối với trung quanh dùng linh lực loạn oanh, đáng chết, lại làm chạy. A, ra tới. Cấp lão phu lăn ra đây. Tiểu tử thối, ngươi tốt nhất không cần bị lão phu bắt được. Nếu không lão phu muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn, làm ngươi chết không có chỗ trôn. A, Hắc y lìa lão giả nổi trận lôi đỉnh. Trong không gian, Nguyệt Ly Thương súc súc cổ, hồng hồng, thời mãn kinh ta biết, lao niên kỷ ngươi nghe qua sao. Hồng hồng nhịn không được trợn trắng mắt, chủ nhân, này chê cười quá lãnh. Chương 653 khế ước tấn chức, vàng lóng. Mấy ngày qua đi, hắc H.I.L. lao giả như cũ canh giữ ở Nguyệt Ly Thương biến mất chuyển biến chỗ. hắn nguyên tưởng rằng Nguyệt Ly Thương sẽ kiềm chế không được ra tới, lại không nghĩ rằng mấy ngày qua đi, bóng người đều không có một cái chính mình ngược lại đem chính mình làm cho trật vật bất ham. Liên ở hắn còn muốn quật cường thủ khi, truyền âm thạch truyền đến tin tức, là Bạch Ilya lão giả làm hắn trở về, không cam lòng hắc Ilya lão giả bất đắc dĩ rời đi, nhưng hắn trong lòng thề đời này không giết cái kia trộm chứng người, là thể không làm người. Chưa từng có người nào có thể từ hắn trong tay chạy thoát hai lần, Nguyệt Ly Thương là duy nhất một cái, hắn không cho phép hắn sinh mệnh xuất hiện thất bại, quyết không cho phép Nguyệt ly thương không biết hắc y gì lão giả tình huống, giờ phút này nàng đang ở không gian tới tu luyện, thường thường đi linh tuyển nhìn xem kia viên cho nàng đưa tới cường giả trứng rồng, mấy ngày không thấy, cực kỳ lớn chút. Chủ nhân, đem hắn khế đước đi. Phía sau hồng hồng nói. Nguyệt ly thương trả lời, hảo. Giảo phá ngón tay, đem một giọt huyết tích nhập vào trứng, chỉ chốc lát sau, vỏ trứng hấp thu Nguyệt ly thương huyết, phát ra một đạo quan mang. Trứng rồng bay về phía Nguyệt Ly Thương ở nàng trên người cọ cọ, liền ở nàng muốn bước ve trứng rồng khi. Nguyệt Ly Thương trên người cũng phát ra một đạo quang mang, hồng hồng đại hỉ chủ nhân, ngươi đây là muốn tấn trước. Nguyệt Ly Thương vội vàng khoanh chân mà ngồi, trứng rồng cũng bao vây ở quang mang chung, thời gian một phút một giây quá khứ, chỉ chốc lát sau, chỉ nghe thấy. Phanh phanh phanh thanh âm. Phàm tôn kỳ 5 tầng. Phàm tôn kỳ 6 tầng. Phàm tôn kỳ 7 tầng phàm tôn kỳ 9 tầng, mà tôn kỳ 1 tầng, mà tôn kỳ 2 tầng. Cuối cùng trên mặt đất tôn kỳ 2 tầng dừng lại, Nguyệt Ly thương đại hỉ, không hướng ta mạo sinh mệnh nguy hiểm đem ngươi đưa tới không gian tới, ngươi thật đúng là cái bảo vật. Nói, ôm trứng rồng ở hắn vỏ trứng thượng hôn một cái. rắc, một tiếng giòn vang. Nguyệt Ly thương lo lắng nói, sẽ không bị ta thân phá sắp đi. Chủ nhân, ngươi như thế nào càng sống càng tính trẻ con. Hắn đây là muốn ra tới. Hồng hồng ghét bỏ trả lời. Giấc. Vỏ trứng tan vỡ, Một cái mềm đô đô đầu nhỏ từ vỏ trứng ra tới. Một đôi manh manh hai mắt nhìn chầm chầm Nguyệt Ly Thương. Sau đó ăn luôn vỏ trứng. Nhanh nhẹn bò đến trên người. Vòng đến trên vai. Thân mật cọ Nguyệt Ly Thương khuôn mặt. Nguyệt Ly Thương vui vẻ đem hắn đặt ở trong tay. Long ta là gặp qua. Nhưng chưa thấy qua giống xà đầu. Cũng may ngươi vàng nóng, Về sau đã kêu ngươi vàng nóng chờ ngươi lớn lên sau đem ngươi thả ra đi, địch nhân đều không cần giết chết, trực tiếp có thể sáng mù bọn họ mắt. vừa nói đến nơi đây, Nguyệt Ly Thương nhịn không được ha ha ha cười ha hà, hong hong cái chán hắt tiến, chủ nhân gần nhất càng ngày càng lịch lợm. Vang lóng nhìn Nguyệt Ly Thương vui vẻ bộ dáng, cũng đi theo vui vẻ, tuy rằng nghe không hiểu chủ nhân ở nói cái gì, nhưng là dù sao là hảo là được rồi. Chủ nhân, đừng đầu lấp lánh. Lão nhân kia đã rời đi ngươi có thể đi ra ngoài. Hồng hồng nhắc nhở. Nguyệt ly thương đem vàng lóng đặt ở trên vai. Này lao bất tử rốt cuộc đi rồi, cũng không biết thịnh doanh doanh thế nào. Bên này, thịnh doanh doanh lòng tràn đầy vui mừng thật cẩn thận mang theo nước lạnh quả trở về. Bị được đến tin tức hỏa phượng hoàng cấp chặt lại. Cái gì? Thịnh doanh doanh đã trở lại. Đúng vậy, đại tiểu thư, xem nàng bộ dáng chắc là thật sự được đến nước lạnh quả. Ở ngươi vạn tượng Sơn Mạch bên ngoài thám tử trở về báo cáo. hỏa phượng hoàng sắc mặt khó coi, tìm vài người ra vẻ lưu manh ngăn lại nàng, quyết không thể làm nàng hỏng rồi buồn tiểu thư chuyện tốt. Là, đại tiểu thư, thám tử trả lời, tràn đầy vết thương thịnh doanh doanh từ vạn tượng Sơn Mạch ra tới, quần áo rách nát, không có người biết nàng là như thế nào ra tới, cũng không có người biết nàng là như thế nào cựu tử nhất sinh đi ra vạn tượng Sơn Mạch. Chương 654 bị đùa giỡn, hỏa là người. Nhìn cách đó không xa thợ săn ở thành, thịnh doanh doanh thở dài nhẹ nhõm một hơi, rốt cuộc gan toàn ra tới. Ú, đây là nơi nào tới khất cái, lớn lên nhưng thật ra ca mỹ nhân. Vài tên dáng vẻ lưu manh nam tử, xuyên giống nhau, che ở thịnh doanh doanh trước mặt. Thịnh doanh doanh trao mày, tránh ra, ta không quen biết các ngươi. Không quen biết. Hắc hắc hắc, cái gọi là trước lạ sau quen, này không phải nhận thức. Chính là, chính là, cô nương đây là muốn đi đâu. Các ca ca có thể đưa ngươi, nay vạn tượng sơn mạch người đến người đi, nhưng đừng gặp được người xấu a. Không sai, cô nương, khiến cho các ca ca tùng tùng ngươi đi. Mấy người cười đáng kinh. Thịnh doanh doanh giờ phút này chỉ nghĩ nhanh lên đem nước lạnh quả đưa trở về. Hảo nhắc nhở thịnh anh tài tố rắc cắt đan mượn, nào có kiên nhẫn cùng này mấy cái mà liếc lưu manh nói chuyện. Lan, ta không cần các ngươi đưa. Ta chính mình sẽ đi, không cần chống đỡ ta, Lan. Xú đàn bà, ca mấy cái đưa ngươi là phúc khí của ngươi, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, Lão tử hôm nay còn không cho ngươi đi rồi. Nói, giữ chặt thịnh doanh doanh thủ đoạn. Không có tu luyện lại là nữ tử, sức lực như thế nào sẽ so nam tử vẫn là có tu vi nam tử. Thịnh doanh doanh không ngừng mà giấy rua, ý đồ bắt tay từ lưu manh trong tay tránh thoát, lại không nghĩ càng giấy rua, thủ đoạn bị tốn càng chặt. Trên người độc dược đã ở vạn tượng sơn mạch dùng xong, bung ra, cho ta bung ra, ngươi ở như vậy vô lễ, ta cần phải gọi người. Gọi người. Ngươi kêu a. ta xem ai dám xen vào việc người khác. Nam tử kêu ngạo nói, túi đầu tới gần thịnh doanh doanh, tân không nghĩ tới người không chỉ có Mỹ còn như vậy hương. Ta thích, Mỹ nhân không bằng đứng đi rồi, cùng ca ca về nhà làm ca ca nương tử tính, ca ca bảo đảm làm Mỹ nhân ngươi hàng đêm xin ca. Được không à, ha ha ha. Vô sỉ, các ngươi quả thực chính là lưu manh hỗn đản. Bang, thịnh doanh doanh một cái tát đánh vào nam tử trên mặt. Đi theo nam tử mặt khác vài vị đều sướng sốt. Bọn họ cũng không phải thật sự cái gì mà liếc lưu manh, bọn họ đều là nghe đại tiểu thư phân phó. Bị đánh nam tử mặt lộ vẻ dữ tợn, lúc này hắn sớm đã quên chính mình tới sứ mệnh. Bang, trở tay một cái tát đánh vào thịnh doanh doanh trên mặt, đem nàng đẩy đến. Một bên giải đai lưng một bên mắng. Mã Đức, Lão Tử hôm nay liền phải ngươi biết Lão Tử lợi hại. Ta là Trường Thịnh Thịnh Doanh Doanh. Hôm nay ai nếu có thể cứu ta thoát vây, Trường Thịnh nhận lời một thân tình. Ngày nào đó chỉ cần không phải hư hao Trường Thịnh. Ít lợi vi phạm đạo nghĩa dưới tình huống, Trường Thịnh đều sẽ toàn lực tương trợ. Thịnh Doanh Doanh đối với người chung quanh nói. Ai đều không có nghĩ đến bị đẩy đến trên mặt đất nữ tử thế nhưng là Trường Thịnh tộc trưởng nữ nhi. Trường thịnh thợ săn tộc là đoàn thất giai, có như vậy một cái đại đoàn nhân tình, tiền đồ vua ưu a. Nam tử hung tận nhìn người chung quanh nói, thịnh thiên thù nửa chết nửa sống nằm ở trên giường hôn mê bất tỉnh. Trường thịnh đã sớm không phải trước kia trường thịnh, các ngươi sẽ không sợ giỏ che múc nước công dã chẳng. Chúng ta là hỏa lang thợ săn tộc người, các ngươi xác định phải đắc tội chúng ta hỏa lang. Người chung quanh nghe được Nam tử nói đều dừng bước. Hỏa lang hung tàn tại đây vạn tượng sơn mạch bên ngoài mọi người đều biết, nhưng cũng có không sợ chết. Trường thịnh thịnh thiên thủ tuy rằng hôn mê bất tỉnh, nhưng trường thịnh còn ở nơi đó. Thịnh anh tài không phải còn ở sao? Cái gọi là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Thợ săn tộc vốn chính là mạo hiểm, lấy mệnh sinh tồn, có gì sợ? Các ngươi là hỏa lang người. Không phải cái gì lưu manh mà liếc, các ngươi là cố ý ở chỗ này ngăn trở ta. Các ngươi đã sớm biết ta thân phận đúng hay không? Thịnh doanh doanh hỏi. Nàng sớm nên nghĩ tới, hỏa lang thợ săn tộc thật là đề tiện vô sỉ. Chương 655 láo khất cái ra tay. Đã bại lộ nam tử cũng không ở che giấu, không sai, thức thời nói liền ngoan ngoãn theo chúng ta đi, miễn cho chịu nhục chịu tội. Mơ tưởng, ta chính là chết cũng sẽ không theo các ngươi đi. Thịnh dịu rằng nói. Liên ở vài vị nam tử muốn động thủ khi. Một vị xuyên rách nát lao khất cái đi tới, tay đào lỗ mũi, vài vị thiếu niên, khi dễ một cái nhược nữ tử không tốt lắm đâu. Ta nhớ rõ thợ săn trong tộc có quy định, thân là thợ săn tộc một phần tử không thể khinh nam bà nữ, không thể khi dễ không có tu vi người thường. Ha ha ha, đây là nơi nào tới ngốc xoa, thế nhưng cùng lao tử nói quy định. Nam tử cười to. Một vị khác nam tử cũng đi theo cười nói, xú khất cái, cấp lao tử cút ngay đừng xen vào việc người khác, tiểu tâm lão tử đánh gãy chân của ngươi. Nói như vậy, các ngươi là làm lơ thợ săn tộc quy định. Lão khất cái hỏi, lại nhìn về phía mặt khác thợ săn tộc, các ngươi thân là thợ săn tộc một phần tử, liền như vậy nhìn không có tu vi nữ tử bị khi dễ, cũng không muốn ra tay hỗ trợ. Ngươi cái phá khất cái quản chuyện gì nhàn sự, ngươi căn bản là không biết hỏa lang lợi hại. Chính là, hỏa lang người muốn ngươi sinh ngươi liền sinh, muốn ngươi chết ngươi liền chết. Liền phản kháng tư cách đều không có, nếu phản kháng, liền cả nhà chết, ai dám quản hỏa lang sự tình, này không phải tự tìm tử lộ sao. Nói không tồi, người này phá khất cái cái gì cũng không biết, đừng ở chỗ này nói bừa Người chung quanh nghị luận sôi nổi tức giận không thôi. Có rất nhiều thật sự không nghĩ liên lụy người nhà, có rất nhiều bởi vì trong nhà chỉ có hắn một người làm việc, hắn phải vì người nhà phụ trách, có còn lại là sợ chết, từ từ các loại nguyên nhân. Làm thợ săn tộc người cũng không dám nhung tay. Nam tử nghe được mọi người nói, càng thêm cổ vũ hắn kiêu ngạo khí thế. Xú khất cái, cái này biết chúng ta hỏa làng cường đại chỗ, còn muốn xen vào sao? Quẳng, vì sao mặc kệ? Ta tuy rằng chết xú khất cái, nhưng ít ra ta là người, ta xem không được một cái nhược nữ tử bị các ngươi khi dễ. Lao khất cái trả lời. Thịnh doanh doanh hốc mắt đỏ bừng, chiều lao khất cái quỳ lệ, cảm ơn vị này lao ra ra ra tay. Ngài không phải bọn họ đối thủ. Nói, đem chính mình ống tay hào kéo xuống một khối bố ra tới, giả phá ngón tay ở bố thượng viết mấy chữ, lại từ nạp dưới lấy ra một cái hộp ngọc, đem bố để vào trong hộp, Thịnh ngài cần phải giúp ta đem này hộp ngọc tự mình giao cho trường thịnh thịnh anh tài thiếu chủ trên tay, ngài đại ân doanh doanh kiếp sau ở báo. Con tưởng truyền lại tin tức cấp thịnh anh tài, ngươi nằm mơ. Nói xong, nam tử liền phải đoạt quá thịnh doanh doanh trong tay hộp ngọc. Nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, lao khất cái động. Nháy mắt ngáy mắt, tất cả mọi người thấy không rõ lao khất cái động tác gì hộp ngọc đã ở lao khất cái trong tay, lao khất cái mở ra hộp ngọc vừa thấy, nước lạnh quả. Kia chính là trung vây đồ vật, không nghĩ tới người một cái không có tu vi nữ hoa có thể từ giữa vây lấy được nước lạnh quả, nhưng thật ra dũng khí đáng khen. Nói ra thật xấu hổ, này không phải doanh doanh lấy được, mà là một vị ân công hỗ trợ lấy được. Thịnh doanh doanh đúng sự thật nói. Lao khất cái đôi thịnh doanh doanh càng là vừa lòng, trong mắt tràn đầy thưởng thức. Nữ hoa hiểu lễ phép, lại không tranh công, làm người thành thật buồn phận, là cái hảo hoa hoa. Không chỉ có hỏa lang người, người chung quanh xem láo khất cái ánh mắt cũng phát sinh biến hóa, ở bọn họ thấy không rõ dưới tình huống lấy đi hộp ngọc, này thực lực. Chỉ sợ ít nhất là phàm tôn kỳ 9 tầng, rất có thể càng cao. Người chung quanh lúc này có chút hối hận. Nếu là lúc ấy giúp thịnh doanh doanh, nói không chừng bị lao khất cái nhìn chúng, giao chính mình mấy chiêu hoặc là thu chính mình vì đồ đệ, hỏa lang tính cái gì. Khả năng toàn bộ thợ săn tộc đều phải sợ hãi hắn. chương 656 cường giả, tiền bối, có không thỉnh ngài đi trường thịnh làm khách. Nam tử hiếp lại hai trong mắt, chiều lao khất cái không lưng hành lễ, không biết ngài là vị nào cao nhân, vô tình đắc tội cao nhân còn xin thứ cho tội chúng ta hỏa lang cùng trường thịnh chi gian đơn oán, không phải dăm ba câu là có thể giải nghĩa còn thịnh cao nhân có thể rời bước đến chúng ta hỏa lang chúng ta tộc trưởng chắc chắn hảo sinh chiêu đãi. ngụ ý hỏa lang cùng trường thịnh sự tình không cần lo cho Lao khất cái cười nói hai luồng phát sinh cọ sát có chút đơn oán bình thường ta lão gia hỏa không phải xen vào việc người khác người hôm nay này nữ hoa nếu là có tu vi ta tự sẽ không quản nhưng nàng nửa phần tu vi đều không có, các ngươi mấy cái tu luyện người khi dễ nàng, không phù hợp thợ săn tộc quý củ, chuyện này ta lão gia hỏa quản định rồi, cao nhân đây là muốn cùng chúng ta hỏa lang là địch. Nam tử trầm giọng hỏi, Lao khất cái lắc đầu, không, ta chỉ là ở tuân thủ thợ săn tộc quý củ. ngươi là ai? lại nhiều lần nói quý củ, ai không biết này quý củ đã sớm thành bài trí, chẳng lẽ là này quý củ vẫn là ngươi lập? Nam tử châm trọng, lao khắc cái tởi bỏ bên hông bầu rượu uống một ngụm, thiếu niên xem như tử thông minh một hồi. Ha ha ha, kêu ngươi thành cao nhân là xem khởi ngươi, thật đúng là đương chính mình là cao nhân cho rằng ta sợ ngươi, này quy củ chính là chúng ta thợ săn tộc người sáng lập gò cao lập hạ, ngươi là tưởng nói ngươi là gò cao sao. Nam tử cười to, ai không biết gò cao đã chết mấy trăm năm, ngươi giả mạo ai không tốt, giả mạo một cái người chết, thật đúng là ngu xuẩn. Người chết! Lao khất cái hơi hơi như mày, ai nói ta đã chết? Trang đảo rất giống, đáng tiếc Lao tử ta không mắc lửa, lão bất tử, ta hỏi ngươi cuối cùng một câu, ngươi có phải hay không thật sự muốn xen vào việc người khác? Nam tử giận dữ hỏi. Lao khất cái nói, tuổi còn trẻ ký ức không tốt, lỗ thai đều không hảo sự, ta không phải nói đây là thợ săn tộc quý củ. quy cụ. Quy ngươi mã! Nam tử tức giận mắng, nắm trong tay bảo kiếm công kích Lao khất cái tới. Lão khất cái đứng ở tại chỗ vẫn không núc ních, cười nhẹ nhàng. Thịnh Doanh Doanh vì hắn nuốt mồ hôi, lão ra ra, mau tránh ra. Thanh, mọi người khiếp sợ. Chỉ thấy Lão khất cái vươn ngón trỏ cùng ngón giữa nhẹ nhàng kẹp lấy nam tử bảo kiếm, thế nhưng phát sinh kim loại va chạm thanh, chỉ nghe thấy rắc một tiếng kiếm đầu bị hai ngón tay bẻ gãy. Nam tử sắc mặt tái nhợt, đổ mồ hôi đầm đìa. Ngươi, ngươi rốt cuộc là ai? Hiu đem trong tay đoạn kiếm đầu ném hướng Nam tử, Nam tử má trái một đạo vết máu. Ta là ai không quan trọng, ta mặc kệ các ngươi là hỏa lang vẫn là lục lãng. Nếu là sau này sẽ bị ta nhìn đến lấy thợ săn tộc thân phận khi dễ không có tu vi người, liền như thế kiếm. Chỉ thấy lao khất cái bắt lấy dư lại bảo kiếm, không biết sao lại thế này, bị đoạn kia đầu đến chui kiếm biến thành một phấn. Nam tử sợ tới mức đương trường đái trong quần, thế ngã lộn nhào thoát đi. Đi theo hắn tới mặt khác vài vị cũng đi theo nam tử phía sau đào tẩu, người chung quanh nhìn lao khất cái nội tâm tràn ngập sợ hãi. Này không phải phàm tôn kỳ tu vi, chỉ sợ là mà tôn kỳ thậm chí là thiên tôn kỳ. Trời ạ, thợ săn tộc khi nào tới như vậy một vị cường giả. Không được, bọn họ phải đi về nói cho mặt khác vinh đệ, không cần chọc vị này cường giả. Thịnh doanh doanh kinh ngạc nhìn lao khất cái, không nghĩ tới vị này lao ra ra lợi hại như vậy. Chạy nhanh lại lần nữa quỳ xuống đối với hắn khái mấy cái văn đầu, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, doanh doanh vô cùng cảm kích. Hảo, đứng lên đi, thứ này vẫn là chính ngươi đưa trở về tương đối hảo. Lao khất cái đem hộp ngọc đưa cho thịnh doanh doanh. Thịnh doanh doanh cung kính tiếp nhận, tiền bối, có không thỉnh ngài đi trường thịnh làm khách. Ha ha, mới vừa nói ngươi thành thật liền đối lão gia hỏa ta chơi tâm nhãn tới. Lao khất cái ha ha, ha cười. Chương 657 Dụ Địch Thâm Nhập Thịnh Doanh Doanh kinh hồn táng đảm Doanh Doanh không dám Chỉ là tiền bối thực lực cao cường Trường Thịnh loạn trong giặc ngoài Nội có gian tế phản đồ ngoại có hỏa lang như hổ rình mồi Doanh Doanh không đành lòng cha hôn mê bất tỉnh Anh tài ca ca sầu càng sầu Cho nên Cho nên Khẩn cầu tiền bối tương trợ Doanh Doanh cam nguyện cả đời hầu hạ tiền bối tả hữu Không không không Ta lão nhân một cái tự do tự tại quán Lại nói ngươi một cái kiểu nộn nữ hoa căn đi theo ta bên người là chuyện như thế nào. Các ngươi sự ta không trộn lẫn, nữ hoa hoa chạy nhanh cầm ngươi hộp ngọc rời đi đi. Lao khất cái cự tuyệt rời đi. Thịnh doanh doanh bất đắc dĩ, đem hộp ngọc gắt gao ôm vào trong ngực, chạy như bay trường thịnh. Trong phòng, thịnh anh tài nhìn chính mình phụ thân khí sắc càng ngày càng kém, lòng nóng như lửa đốt, lại lo lắng thịnh doanh doanh nguy hiểm, mấy ngày liền tới trắng đêm chưa ngủ, cả người đều gầy một vòng Cát Đan Vượng nói: Thiếu chủ, tiểu thư còn không có trở về, chỉ sợ thiếu chủ không bằng đáp ứng hỏa lang lời. Tộc trưởng còn có thể nhiều căng một thời gian. Đại sư nói: Ta như thế nào sẽ không biết. Ta sở dĩ không đồng ý không phải toàn bộ bởi vì doanh doanh, mà là thịnh anh tài nhìn trên giường thịnh thiên thủ, mà là vì trường thịnh cùng cha hỏa lang rình coi trường thịnh đã lâu, ta không thể làm trường thịnh rơi vào hỏa lang trong tay. Nhưng Chẳng lẽ thiếu chủ thật sự muốn xem tộc trưởng chờ chết sao? Cát đan vượng hỏi. Thịnh anh tài trong mắt tràn đầy thống khổ, tay cầm nắm tay khẩn lại khẩn, làm ta đang ngấm lại đi, đang ngấm lại đi. Ta có thể chờ, hỏa lang bọn họ nơi đó cũng sẽ chờ, nhưng tộc trưởng chờ không nổi à. Thiếu chủ, ta ngôn tận tại đây, ngươi sớm làm quyết định đi. Cát đan vượng nói xong rời đi phòng. Tự mẫu thân qua đời khi khóc lớn một hồi sau, thịnh anh tài không còn có đã khóc nhiên hôm nay nhìn trên giường phụ thân nghĩ đến trường thịnh sau này phát triển thịnh anh tài quỳ gối thịnh thiên thủ trước mặt khóc rồng cái hài tử phụ thân ta nên làm như thế nào đứng ở ngoài cửa cắt đan vượng nhìn thịnh anh tài hai mắt hiếp lại rời đi vào đêm thịnh anh tài như cũ ở trong phòng hầu hạ thịnh thiên thủ thịnh doanh doanh lẻn vào phòng nhận thấy được động tĩnh thịnh anh tài đề cao cảnh giác trong tay nắm bảo kiếm ai ra tới hư ca Là ta. Thịnh doanh doanh nhỏ giọng trả lời. Thịnh anh tài hỉ cực mà khóc. Doanh doanh, ngươi đã trở lại. Thật tốt quá, cha có thể cứu chữa tới. Ca, ngươi đừng kích động. Trước hết nghe ta nói thịnh doanh doanh vô cùng nghiêm túc. Xong việc, thịnh anh tài sát mặt tái nhợt. Cái gì? Kia. Kia này nước lạnh quả không thể cấp cha dùng. Đáng chết cắt đan vượng. Chúng ta trường thịnh đái hắn không tệ. Hắn sao lại có thể như thế vong ân phụ nghĩa? Ca. Hiện tại không phải tức giận thời điểm, chúng ta muốn như thế nào đối mặt này đó xài lang hổ báo. Thịnh doanh doanh như mày. Thịnh anh tài gật đầu, Ngươi nói rất đúng, nhưng một chốc, ta cũng nghĩ không ra biện pháp tới. Nếu như vậy, chúng ta liền dụ địch thâm nhập. Thịnh dịu rằng nói, trong khoảng thời gian này trải qua, làm thịnh doanh doanh trưởng thành không ít, không bao giờ là trước đây thịnh doanh doanh, thiện lương là để lại cho thiện lương người, mà đối phó ác nhân, liền phải so ác nhân càng ác. Thịnh Anh Tài trả lời, nói đến nghe một chút. Chúng ta như vậy Thịnh Doanh Doanh ở Thịnh Anh Tài bên lỗ hai bồ bồ nói một đồng lớn. Nghe xong, Thịnh Anh Tài tuy rằng cảm thấy có chút không phúc hậu, nhưng nghĩ đến hôn mê bất tỉnh phụ thân, nghĩ đến bốn bề thụ địch Trường Thịnh, quyết tâm, liền nghe Doanh Doanh. Trường Thịnh Thịnh Doanh Doanh từ vạn tượng Sơn Mạch trở về tin tức, truyền khắp toàn bộ thợ san tộc, tất cả mọi người cảm thấy Thịnh Doanh Doanh vận khí tốt, nếu không bằng nàng một cái nhược nữ tử. Lại không có tu vi sao có thể tồn tại trở về. Càng thêm làm đại gia không thể tưởng tượng chính là, nàng tiến vào mang về nước lạnh quả. Chương 658 được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Đồng sự. hỏa phượng hoàng mặt âm trầm, nhìn quy trên mặt đất vài người, hận sắt không thành thép, cầm lấy bên cạnh chén trà hung hăng nện ở cầm đầu nam tử trên đầu. Bang. Cái chán máu tươi tràn ra. Nam tử âm thanh bào trước âm cũng không dám phát ra tới. Quỳ trên mặt đất run bần bật, Được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều ra hỏa, liền cái không tu vi người đều không đối phó được. Bổn tiểu thư muốn các ngươi có tác dụng gì. Hòa phượng hoàng tức giận quát lớn. Mấy người quỳ trên mặt đất xin tha. Đại tiểu thư tha mạng à, chúng ta đều là dựa theo đại tiểu thư nói đi làm. Vốn dĩ chúng ta đã thực hiện được, đột nhiên sát ra một cái lao khất cái, chúng ta lúc này mới không có. Không có không đợi nam tử nói xong. Hỏa phượng hoàng dùng linh lực nghị thành kiếm đâm vào nam tử thân thể. Xích. Theo hét thẳng một tiếng, nam tử ngã trên mặt đất. Hỏa phượng hoàng cả giận nói, bổn tiểu thư ghét nhất chính là trốn tránh trách nhiệm, không biết sai người. Tha mạng, lớn nhỏ tha mạng A, chúng ta biết sai rồi, biết sai rồi. Mặt khác mấy người quỳ trên mặt đất dập đầu xin tha. Hỏa phượng hoàng tùy tay chỉ một người nói, ngươi tới nói. Là, đại tiểu thư, chính là cái kia láo khất cái hắn nam tử còn chưa nói xong, hỏa phượng hoàng lại là một đạo linh lực ném qua đi. a, nam tử ngã xuống đất. hỏa phượng hoàng nói, kẻ hèn một cái lao khất cái, các ngươi đều đánh không lại, muốn các ngươi gì dùng? ngươi tới nói, đại, đại tiểu thư, kia, thiên kia khất cái thực lực, thực lực ở thiên tôn kỳ trở lên. nam tử run rẩy trả lời. hỏa phượng hoàng sắc mặt đại biến, đứng lên, cái gì? Người xác định, xác, xác định, mà, hơn nữa không ngừng thuộc hạ một cái nhìn đến, rất nhiều người đều thấy được, còn có, hắn hắn tự xưng chính mình là, là, là gò cao, nam tử túi đầu trả lời, hòa phượng hoàng trầm mặc không nói, trong chốc lát cười nói, gò cao, hắc hắc, gò cao không biết đã chết mấy trăm năm, kia láo khất cái giả mạo ai không tốt, giả mạo gò cao, thật là có ý tứ. bất quá người nọ thật là thiên tôn kỳ trở lên, các ngươi không có nhìn lầm. đại tiểu thư nói chính là chúng ta mấy cái thể tuyệt không sẽ nhìn lầm. nam tử lời thề son sát, hỏa phượng hoàng tao mày một cái thích toát ra gò cao láo khất cái vẫn là cái cường giả, xem ra cần thiết hướng phụ thân bẩm báo việc này. các ngươi mấy cái cho ta hảo hảo nhìn trầm trầm trường thịnh, có một chút ít động tĩnh lập tức bẩm báo. là đại tiểu thư. Mấy người rời đi. Từ bên ngoài vội trở về hỏa bào nhìn chính mình bảo đối nữ nhi ngồi ở đại sảnh. Mày nữ lại, hỏa bào đau lòng hỏi, ai lại chọc chúng ta ra phượng hoàng sinh khí? Có phải hay không thịnh anh tài kia tiểu tử, cha này liền đem hắn cho ngươi trộm tới hết giận? Cha, thịnh doanh doanh sự ngươi đã biết. Hỏa phượng hoàng hỏi. Hỏa bào cười trả lời, biết, không nghĩ tới kia cô gái thật đúng là đem nước lạnh quả cấp mang về tới. Thịnh thiên thủ không phí công nuôi dưỡng nàng. Cha, ngươi nếu biết như thế nào còn như vậy vui vẻ. Thịnh thiên thủ muốn tỉnh. Hoa phượng hoàng trong lòng sốt ruột. Hòa bào không vội không chậm trả lời. Tỉnh. Hắn thịnh thiên thủ đời này đều đừng nghĩ. Nữ nhi ngươi cứ yên tâm đi. Cha trong lòng hiểu rõ. Cha, ta phải người đi chặn lại thịnh doanh doanh thất bại. Là một vị có chút thiên tôn kỳ trở lên lão khất cái cứu nàng. Hắn còn tự xưng là gò cao. Hòa phượng hoàng nói. Phanh. Hòa Bao kích động đứng lên, phía sau ghế dựa đều bị đẩy đến, thần sắc khẩn trương. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, là ai? Lao khất cái nói hắn là gò cao. Ta đến không như vậy cho rằng, gò cao đã chết mấy trăm năm sao có thể còn sống. Liên tính tồn tại cũng không có khả năng là một bộ khất cái thân phận, dù sao ta là không tin. Hòa phượng hoàng trả lời. Hòa Bao sắc mặt trắng bệnh, hắn hai chân run nhẹ nhẹ. Đã nghe không được hỏa phượng hoàng ở nói cái gì. Chương 659 Đại hỉ Nhật Tử, là ta vô dụng. Trường Thịnh. Các đan vượng nhìn hộp ngọc nước lạnh quả trong mắt có một tia tham lam, bị Thịnh Doanh Doanh xem ở trong mắt, Thịnh Anh tài lo lắng hỏi, các đại sư, phiền thoái ngươi. Hẳn là, này cái nước lạnh quả giao cho ta, ta len ken luyện chế ra hỏa độc giải dược. Các đan vượng cười nói, Thịnh Doanh Doanh đem nước lạnh quả để vào hộp ngọc. Đem toàn bộ hộp ngọc giao cho Cát đan vượng, làm thiền. Cát đan vượng vừa lòng đem hộp ngọc thu vào nạp giới, vui vẻ trở lại chính mình phòng. Bên này, Nguyệt Ly Thương một bên tu luyện một bên ở vạn tượng sơn mạch từ giữa vây đến bên ngoài tìm bà bối. Trải qua trong khoảng thời gian này nỗ lực, nàng đã sờ đến mà tôn kỳ ba tầng ngạch cửa, chỉ cần một cái cơ hội liền có thể tấn trước. An trong miệng ma thú thịt, Nguyệt Ly Thương cảm thấy mỹ mãn, trong không gian hồng hồng vẻ mặt ghét bỏ. chủ nhân. Ngươi có phải hay không quên mất chuyện gì? Ngươi là nói thịnh doanh doanh sự. Yên tâm đi, ta vẫn luôn đều nhớ rõ, ngươi muốn hay không điểm. Nguyệt Ly thương cười nói. Hồng hồng nói, kia chủ nhân có biết hay không ngươi ở vạn tượng Sơn Mạch Đại đã bao lâu? Bao lâu? Còn không phải là răm ba bữa? Nguyệt Ly thương trả lời. Hồng hồng cười lạnh nói, chủ nhân ở vạn tượng Sơn Mạch đã mau 10 ngày, nếu là còn không đi thịnh doanh doanh nàng lao cha liền phải đi đợi nhà ma. Cái gì? Lâu như vậy? Hồng hồng, ngươi như thế nào không nhắc nhở ta? Nguyệt Ly Thương ném xuống trong tay thịt, bay nhanh chạy tới Trường Thịnh. Hồng hồng nói, ta cho rằng chủ nhân nhớ rõ thời gian. Nguyệt Ly Thương, thợ săn tộc hôm nay phát sinh một kiện đại hỷ sự. Hai cái đối thủ một mất một còn Trường Thịnh cùng hỏa lang thế nhưng liên hôn. Thịnh gia thiếu chủ Thịnh Anh Tài nên thú đồng sự đại tiểu thư hỏa phượng hoàng. Thợ săn tộc mọi người cùng đoàn đều tiến đến chúc mừng. Lúc này, ngồi ở trong phòng Thịnh Anh Tài nhìn trên bàn tân lang phục một chút cũng không vui, bên kia hỏa phượng hoàng còn lại là vẻ mặt hạnh phúc, đầy cõi lòng chờ mong. Liên ở ba ngày trước, Thịnh Anh Tài cùng Thịnh Doanh Doanh tố rắc cắt đan vượng âm mưu đưa ra đi nước lạnh quả bị Thịnh Doanh Doanh trộm leo độc dược, chịu không nổi đau đớn cắt đan vượng tiến đến muốn giải dược. Thịnh Anh Tài hai người nhân cơ hội bức cắt đan vượng giao ra giải dược, lại bị xâm nhập trường Thịnh người bịt mặt cấp đương trường giết chết. Không cần đoán đều biết người bịt mặt là ai phai tới. Cuối cùng Thịnh Doanh Doanh đem sở hữu hy vọng ký thác ở Nguyệt Ly Thương trên người. Chờ mãi chờ mãi vẫn luôn đợi không được Nguyệt Ly Thương. Thịnh Doanh Doanh nội tâm ấy náy, nàng tin tưởng Nguyệt Ly Thương nói sẽ đến liền nhất định sẽ đến. Sở dĩ không có tới, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Cung đường, Thịnh Anh tài thỏa hiệp đáp ứng cưới hỏa phượng hoàng, chỉ vì nước lạnh quả là hỏa phượng hoàng của hồi môn. Vì áp chế phụ thân trong cơ thể hỏa độc kéo dài thời gian, chỉ có thể như vậy. Hỏa bào nghe được thịnh anh tài thỏa hiệp, mừng rỡ như điên, còn đáp ứng tìm lợi hại luyện đan sư cấp thịnh thiên thủ trị liệu. Nhưng ai đều biết đây là trộn cấp gà chúc tết, thợ săn tộc ai không biết. Ca, quỷ khuất người. Thịnh doanh doanh nói. Thịnh anh tài những mày ta không ủy khuất, chỉ là. Doanh doanh ta thích chính là người A. Ca, là doanh doanh không có phúc khí. Ca. Thực xin lỗi, là ta vô dụng, cuối cùng vẫn là cứu không được phụ thân. Thịnh doanh doanh rơi lệ đầy mặt. Thịnh anh tài đem thịnh doanh doanh ôm vào trong ngực, không liên quan chuyện của ngươi, là ca vô dụng, ca đường đường một cái nam tử hán. Trường thịnh thiếu chủ lại không có biện pháp cưới chính mình ngô hiếm nữ nhân, là ca vô dụng, ca vô dụng, ca. Ngô ngô ngô thịnh doanh doanh ôm chặt lấy thịnh anh tài, ủy khuất không thôi. Nguyệt ly thương tới trường thịnh thời điểm. Nhìn đến hỉ khí dương dương, xâm nhập một gian phòng vừa vặn là thịnh anh siêu tân phòng. Nhìn đến hai người, Nguyệt Ly Thương cười nói, doanh doanh cô nương, ngươi đây là phải làm tân nương. Thật là chúc mừng, chỉ đổ thừa ta tới quá sung vội không có chuẩn bị ngươi thành thân lễ vật. Chương 660 tỉnh lại, ta chết cũng không cần. Ngươi là ai? Nhìn mang mặt nạ Nguyệt Ly Thương, thịnh anh tài đem thịnh doanh doanh hộ ở sau người. Thịnh doanh doanh hỉ cực mà khóc. Kích động liền lời nói đều mau nói không nên lời, ân, ân công. ngươi rốt cuộc tới, ta cho rằng, cho rằng. Nguyệt ly thương gỡ xuống mặt nạ cười nói, cho rằng cái gì? Cho rằng ta không tới. Thịnh doanh doanh lắc đầu, Nguyệt ly thương biết nàng là ở lo lắng cho mình. Thịnh anh Tài nhìn Nguyệt ly thương nói, doanh doanh, đây là ngươi nói vị kia ân công. Đúng vậy, ca. Thịnh doanh doanh cười trả lời. Nguyệt ly thương nói chứ không nói này đó, mau mang ta đi nhìn xem phụ thân ngươi. là, ân công bên này thịnh. thịnh anh tài nói. trong phòng, nguyệt ly thương ngồi ở mép giường cấp thịnh thiên thu bắt mạch, một hồi lâu nói, không ngại, ta này có một quả giải trăm độc giải rượu, cho ngươi phụ thân ăn vào, một lát liền tỉnh. doanh doanh mau cấp phụ thân ăn vào. thịnh anh tài vui vẻ nói. sau đó đối với nguyệt ly thương quỳ lạy, ân công đại ân đại đức, trường thịnh suốt đời khó quên. Một quả đan dược mà thôi, không cần khoa trương như vậy. Nguyệt Ly thương trả lời. Thịnh doanh doanh kinh hỉ nói, cha, ngài tỉnh, ca mò đến xem, cha tỉnh. Thịnh anh tài quay đầu nhìn đến thịnh thiên Thù tỉnh lại, kích động không thôi, thịnh thiên Thù mở hai tròng mắt nhìn đến thịnh anh tài nói, mới nhi, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Ngươi đây là muốn thành thân. Thành thân lớn như vậy sự như thế nào không cùng vi phụ thương lượng? Cha, ngài tỉnh lại. Hải Nhi liền không cần thành thân. Thịnh Anh Tài cười nói, "Thịnh Thiên Thủ vẻ mặt bẽn bực, theo sau mắng, "Hảo tiểu tử, lão tử tỉnh lại ngươi liền không thành thân, như thế nào? Ngươi là tưởng đối doanh doanh bội tình bằng nghĩa?" Cha Thịnh doanh doanh sắc mặt tường đỏ. Thịnh Anh Tài cười khổ nói, "Cha, ngày trước hết nghe ta nói, đem sự tình đại khái nói một lần." Thịnh Thiên Thủ khí thẳng ho khan, khu khụ. "Hôn trưởng, hảo cái hỏa bào dám cấp lão tử hạ độc." Chờ lão tử hảo, xem lão tử như thế nào thu thập cái này quy tôn tử. Cha, xin ngài bất giận, lần này cha có thể tỉnh lại toàn dựa ân công, doanh doanh có thể từ vạn tượng sơn mạch tồn tại trở về, cũng là vì ân công. Thịnh doanh doanh cười nói. Thịnh thiên thủ lúc này mới chú ý tới bên cạnh Nguyệt Ly Thương, xin lỗi nói, đa tạ ân công cứu giúp. Chờ lão phu hoàn toàn hảo lên, nhất định vì ân công mở thiệt. Không cần. Cứu ngươi cũng là nhìn doanh doanh cô nương thích dí phân thượng, muốn tạ liền tạ ngươi nữ nhi đi. Nguyệt Ly thường nói, thịnh thiên thủ nhìn thịnh doanh doanh đã có cha xem nữ nhi tử ái, lại có công công xem con dâu vui sướng. Thịnh anh tài hết đường xoay sở, cha, kia hải nhi hiện tại làm sao bây giờ? Hai cái canh giờ sau, hải nhi liền phải cùng kia hỏa đại tiểu thư thành thân. Anh tài, ngươi thành thật nói cho cha, ngươi thích hỏa phượng hoàng sao? Thịnh thiên thủ nghiêm túc hỏi Thịnh Anh tải vẻ mặt kinh ngạc, cha, ngài nói cái gì đâu? Chúng ta Trường Thịnh cùng hỏa lang như nước với lửa, hỏa phượng hoàng tâm tư ác độc, động, động bất động liền giết người. Ta sao có thể thích nàng? Lòng ta có ai? Cha không phải biết không? Còn biết rõ cố hỏi. Ha ha ha, cha biết, Doanh Doanh không biết ta. Thịnh Thiên Thủ thoải mái cười to. Thịnh Doanh Doanh bị nói thẹn thùng không thôi. Cha, ca, các ngươi đang nói Doanh Doanh liền không để ý tới các ngươi. Được rồi, cha biết, nhưng hiện tại toàn bộ thợ săn tộc người đều biết ta nhi tử muốn cưới vợ, cũng không thể làm các khách nhân cho rằng ta thịnh ra ở chơi bọn họ. Thịnh thiên thù nói. Thịnh anh tài cấp xoay quanh, cha, ngài không phải là thật sự muốn ta cưới hỏa phượng hoàng đi. Ta không cần, ta chết cũng không cần. Ta như thế có cái hảo biện pháp, các ngươi muốn hay không nghe một chút. Nguyệt Ly thương cười hỏi. Chương 661 ngày đại hôn. Anh tài ca ca đây là làm sao vậy? Thịnh anh tài nhìn về phía Nguyệt ly thương, trong lòng bốc cháy lên một tia hy vọng, ân công tỉnh giảng. Thịnh thiếu chủ cùng doanh doanh cô nương lưỡng tỉnh tương duyệt, hỏa lang dắp tâm bất chắc, không bằng nhân cơ hội hung hăng đánh bọn họ vẻ mặt. Nguyệt ly thương nói. Thịnh thiên thủ nói, ân công ý tứ là. Nguyệt ly thương đem ý nghĩ của chính mình nói ra, thịnh thiên thủ nghe xong vỗ tay hô to, hảo hảo hảo, liền y ân công lời nói, rượu, rượu. Rượu A. Thịnh Anh Tài cùng Thịnh Doanh Doanh bốn mắt nhìn nhau, đều thẹn thùng tối đầu. Đồng sự. Hỏa Phượng Hoàng Lan mặc tân nương phục, nhìn trong gương chính mình hỏi, bổn tiểu thư Mỹ sao? Mỹ, Mỹ, Mỹ, tiểu thư cực kỳ xinh đẹp, kia Thịnh Doanh Doanh liền tiểu thư một ngón tay đầu đều so ra kém. Hỗ trợ rửa mặt chải đầu nha hoàn lấy lòng nói. Hôm nay đại hôn, Hỏa Phượng Hoàng Tâm tình hảo, nói không tồi, thưởng. Tạ tiểu thư ban thưởng. Nha Hoàng quỳ xuống dập đầu. Hòa Phượng Hoàng nói, hôm nay ta đại hôn, như thế nào không thấy cha? Nô tỳ nghe nói tộc trưởng ở chiêu đái thần bí khách nhân. Nha Hoàng trả lời. Hòa Phượng Hoàng hơi hơi như mày, cái gì thần bí khách nhân so buồn tiểu thư gả vào còn quan trọng? Nô tỳ không biết, còn thỉnh đại tiểu thư thứ tội. Nha Hoàng quỳ trên mặt đất xin tha. Hòa Phượng Hoàng nói, tính, đi xuống đi. Đồng sự trong thư phòng. Hỏa bào không lương hành lễ cung kính nói, đại nhân, hôm nay tới tham gia tiểu nữ hôn lễ, thật là tam sinh hữu hạnh à. Thiếu cho ta vô nghĩa, trường thịnh đến bây giờ đều không có bắt lấy, ngươi còn có mặt mũi gả nữ nhi. Nam tử giận mắng. Hỏa bào cười làm lành nói, đại nhân bất giận, thịnh thiên thủ hiện giờ hôn mê bất tỉnh, thịnh anh Tài tuy rằng ở trẻ tuổi thực lực không tồi, nhưng rốt cuộc không phải thịnh thiên thủ, trường thịnh sớm hay muộn là ta hòa lang. Gôm thâu sau. Trường thịnh chắc chắn có một ít người không muốn, thịnh anh tài thành ta đồng sự con rể, đã có thể chấn an trường thịnh người, lại có thể làm phượng hoàng tâm tưởng sự thành, cớ sao mà không làm. Hừ, tốt nhất là như vậy, ta mặc kệ ngươi như thế nào làm, nếu là trường thịnh sự tình làm tạm, thịnh thiên thủ tình, chính ngươi đi theo hữu sứ giải thích. Nam tử hừ lạnh. hòa bào liên tục gật đầu, là là là, đại nhân xin yên tâm, tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Hôm nay tiểu nữ đại hôn, không biết đại nhân có không hánh diện uống thượng một ly rượu mừng. Lần này vốn là nhân trường thịnh sự tình đã đến, cũng thế, hôm nay là ngươi đồng sự hỷ sự, bản đại nhân cũng không hảo quét ngươi nhà hứng. Nam tử nói, hỏa bào vui sướng, đa tạ đại nhân hánh diện. Thịnh hỏa hai nhà khua chiêng gõ trống, thật náo nhiệt. Thịnh anh tài vẻ mặt hạnh phúc đứng ở cửa ngênh đón khách gỡ, vẫn luôn chăm chú vào thịnh gia đồng sự thám tử nhìn đến tình huống này vội vàng đem tin tức truyền cho hỏa phượng hoàng. trong phòng hỏa phượng hoàng biết thịnh anh tài vui vẻ tiếp đón khách nhân, cho rằng thịnh anh tài bị nàng tình yêu sở cảm động, trong lòng càng thêm kỳ vọng có thể nhanh lên trở thành thịnh gia con dâu. hỏa bao ăn mặc một thân hoa lệ trang phục, cưới mang theo đỏ thắm hoa tuấn mị mã bồi bảo bối nữ nhi xuất giá, bọn hạ nhân nâng đỏ thắm tiệu hoa diễn tấu sáo và chống một đường đi vào thịnh gia. thịnh anh tài nhìn đến tới người, cười ha hả, hỏa tốc trưởng. Hoan nên hoan nên a. Hiền chất nói gì vậy? Qua hôm nay ngươi ta chính là người một nhà. Hòa bao cười nói. Thịnh anh tài mặt lộ không vui. Hòa tộc trưởng đây là có ý tứ gì? Nếu là thiệt tình tới chúc mừng, anh tài tất nhiên là hoan nên. Nhưng nếu là chuyên môn tới quậy rối, vậy thứ cho không tiễn xa được. Thịnh anh tài ngươi có ý tứ gì? Hòa phượng hoàng nghe được Thịnh anh tài nói, từ kiệu hoa xuống dưới sốc lên đầu cái giận dữ hỏi. Thịnh anh tài nói. Hỏa đại tiểu thư xuyên thành như vậy là có ý tứ gì? Thịnh doanh doanh một thân tân nương tử từ phòng trong đi ra, tay vãn thịnh anh tài cánh tay, anh tài ca ca, đây là làm sao vậy? Chương 662 triệu nhục, thịnh thiên thù tỉnh lại. Sau đó nhìn đến cùng là tân nương trang hỏa phượng hoàng cố hỏi, hỏa đại tiểu thư, ngươi như thế nào ở ta cùng anh tài ca ca thành hôn nhật tử thượng xuyên thành như vậy? Ngươi không phải là tới cường gả đi, nhưng... Nhưng anh tài ca ca cùng ta nói, hắn không thích ngươi, hắn thích chính là ta. Thiện nhân, nơi này không có ngươi nói chuyện phân. Hỏa phượng hoàng quắt lớn, dơ lên tay liền phải một cái tát đánh qua đi. Thịnh anh tài dối tay bắt lấy hỏa phượng hoàng tay, nơi này không chào đón ngươi, lan. Thịnh anh tài ngươi thế nhưng vì thiện nhân này kêu ta lan. Hỏa phượng hoàng không thể tin tưởng. Thịnh anh tài nói, hôm nay ta thịnh anh tài muốn cưới chính là thịnh doanh doanh. Ái người cũng là thịnh doanh doanh, ta thịnh anh tài cả đời này phi thịnh doanh doanh không cưới. Ngươi, hảo hảo hảo, phi nàng không cưới đúng không, ta giết nàng, xem ngươi như thế nào cưới. Hỏa phượng hoàng không giận phản cười, trong mắt tràn đầy ác độc, bảo kiếm đã nắm trong tay. Trong lúc nhất thời, không khí biến vô cùng ngưng trọng, hai bên dương cung bạc kiếm, hỏa bào mặt đã khó coi đến không được, hắn đồng sự chưa từng có ném quá lớn như vậy mặt, linh lực tụ tập ở trong tay. Mắt thấy liền phải đối thịnh anh tài động thủ. Một tiếng làm tất cả mọi người kinh ngạc thanh âm từ phòng nội đi ra, là ai dám đối con ta động thủ. Thịnh! Thịnh tộc trưởng! Thịnh tộc trưởng như thế nào tỉnh? Không phải nói hắn hôn mê bất tỉnh sao? Đúng vậy, hắn như thế nào tỉnh? Con vừa vận tỉnh ở thịnh anh tài ngày đại hôn. Ta thu được tiếp cưới là thịnh gia cùng đồng sự. Như thế nào sẽ? ta thu được chính là thịnh anh tài cùng thịnh doanh doanh A. Cái gì? Chẳng lẽ có hai phân thiếp cưới? Đây là có chuyện gì? Ai tới nói cho ta? Thịnh thiên thù nói, đại gia tạm thời đừng nóng nảy, bộ tộc trường có thể xác định hôm nay là con ta cùng doanh doanh ngày đại hôn, ngoại giới nghe đồn là thịnh gia cùng đồng sự liên hôn, số thực vũ tội, bất quá nếu mọi người đều tới, đều là khách nhân tự nhiên có thể vào nhà nhập tòa. Nguyên lai là như thế này A. Chúc mừng, chúc mừng a, thịnh thiếu chủ. Đúng vậy, chúc mừng a, chúc mừng a. Từng đạo chúc phúc thanh âm truyền đến, đồng thời cũng cùng với này một khác nói không tốt thanh âm. Liên thịnh tộc trưởng đều tự mình ra tới làm sáng tỏ, kia đồng sự. Đồng sự đại tiểu thư ái mộ thịnh thiếu chủ thợ săn tộc ai không biết, ta xem nhất định là hỏa đại tiểu thư biết hôm nay là thịnh thiếu chủ đại hôn đặc tới đoạt hôn. A, không nghĩ tới hỏa đại tiểu thư bá đạo như vậy. Thịnh thiếu chủ đều không thích nàng, nàng còn chính mình đưa tới cửa. Cái gì bá đạo, rõ ràng chính là tiện, thiếu nam nhân không thể sống. Hương! ngươi nhỏ giọng điểm, nếu như bị đồng sự nghe được liền xong đời. Trong lúc nhất thời, đồn đãi vỡ vẩn, đồng sự mỗi người trên mặt đều cảm thấy ảm đạm không quan hệ, hỏa bao khí xanh cả mặt, trong tay linh lực triệu thịnh anh tài công kích, thịnh anh tài không kịp trốn tránh, thịnh thiên thủ nháy mắt đứng ở thịnh anh tài trước mặt. Tụ tập trong tay linh lực công kích. Phanh. Hai cổ bất đồng lực lượng chạm vào nhau. Mọi người không tự giác sau này. Hòa bào không giận phản cười. Thịnh thiên thủ. Hảo một cái thịnh ra. Ta hòa bào hôm nay lĩnh giáo. A, so với chúng ta thịnh ra. Ngươi đồng sự ta nhưng thật ra lĩnh giáo rất rõ ràng. Thịnh thiên thủ cười lạnh. Hòa bào phủi tay nói. Đi. Đi. Đi đến nơi nào. Cha, hôm nay là nữ nhi đại hôn. Ta mới là tân nương, ta không đi. Hỏa phượng hoàng cự tuyệt. Bang! Hỏa bao một cái tát đánh vào hỏa phượng hoàng trên mặt, hắn lần đầu tiên đánh chính mình nữ nhi, tức giận quát lớn, đồng sự mặt đều bị ngươi ném vào, ngươi không đi ta đi. Bọn hạ nhân đi theo hỏa bao phía sau sám xịt rời đi, chỉ còn lại có hỏa phượng hoàng đứng ở thịnh ra cửa. Chương 663 biến mất bạch đi ghề lao giả, gò cao đã trở lại. Thịnh thiên thù nói. Hôm nay là tiểu nhi ngày đại hôn, trừ bỏ đồng sự, thịnh gia hoan nên thợ săn tộc tất cả mọi người tới uống ly rượu mừng, dính dính không khí vui mừng. Đa tạ thịnh tộc trưởng, đa tạ thịnh tộc trưởng, đa tạ thịnh tộc trưởng. Có người vui mừng có người yêu. Hòa phượng hoàng tựa như cái vai hề giống nhau, bị đại gia nhọ báng. Lúc này, một người lao khất cái trong tay cầm bầu rượu, có một ngụm không một ngụm uống, chuẩn bị giống mặt khác khách nhân giống nhau tiến vào. Bị hạ nhân che ở bên ngoài, nơi nào tới xú khất cái? Nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương, đi đi đi. Ta đây vừa rồi như thế nào nghe được thịnh thiên thù nói, chỉ cần không phải đồng sự người đều có thể đi vào sao? Lao khất cái nói. Canh giữ ở cửa hạ nhân nói, đúng vậy, chúng ta tộc trưởng cũng nói là thợ săn tộc sở hữu khách nhân, ngươi phải không? Ta đúng vậy. Lao khất cái trả lời. Hạ nhân nói. Thợ săn huy trương lấy ra tới nhìn xem. Các ngươi như thế nào như vậy phiền toái, ta nói là chính là, mau phóng ta đi vào. Lao khất cái không kiên nhẫn. Hạ nhân ngăn lại, không có thợ săn huy trương không thể đi vào. Sao lại thế này? Bên trong kính rượu thịnh anh tài nhìn đến bên ngoài ẩm ý đi ra. Hạ nhân nói, thiếu chủ, này lao khất cái muốn vào đi uống rượu mừng, ta làm hắn lấy ra thợ săn huy trương, hắn không có. Hôm nay là ta đại hỷ nhật tử. Lão nhân gia tưởng thảo ly rượu mừng uống khiến cho hắn đi vào. Thịnh anh tài nói. Hạ nhân túi đầu, đúng vậy. Lão nhân gia thỉnh. Thịnh anh tài làm một cái thỉnh động tác. Lão khất cái vừa lòng gật đầu, không tồi, không tồi, hiện tại hiểu lễ phép người trẻ tuổi đã không nhiều lắm. Nguyệt ly thương ngồi ở phòng trong vẫn luôn không có đi ra ngoài, nhưng bên ngoài phát sinh tình huống nàng rõ ràng, bởi vì là thịnh gia ân nhân, cho nên bị an bài ngồi ở chủ bàn. Thịnh anh Tài cùng thịnh doanh doanh hai người đứng lên, trong tay bưng rượu nói, này một ly kính nhân nhân, nếu không phải ân nhân, cũng liền không có chúng ta hỷ sự. Chúc mừng các ngươi bách niên hảo hợp, sớm sinh quý tử. Nguyệt ly thương lấy rượu đứng lên, chúc mừng nói. Tương đối với thịnh gia hỉ khí dương dương, đồng sự không khí biến quỷ dị an tĩnh, hỏa bào thấp thỏm bất an đứng ở đại sảnh, mồ hôi từ cái chán nhỏ dọc tới, liền sắt cũng không dám sát. Ngồi ở địa vị cao nam tử thông thả đi xuống tới, ngừng ở hỏa bào trước mặt, hỏa bào liền đại khí cũng không dám xé ra. Bang! Hung hăng một cái tát ném ở hỏa bào trên mặt, hỏa bào miệng bị đánh ra huyết tới. Đây là ngươi nói yên tâm. Nam tử cả giận nói. Hỏa bào vội vàng chẳng hảo, miệng bắt đầu nói lắp, đại! Đại nhân! Việc cấp bách là muốn biết rõ ràng thịnh thiên thủ là như thế nào tỉnh lại, cầu xin đại nhân tự cấp ta một lần cơ hội. Lúc này đây ta nhất định sẽ lộng chết thịnh thiên thủ, tìm được thịnh thiên thủ sau lưng người. Cơ hội. Ngươi đã mất đi tốt nhất cơ hội. Nam tử một chân đá vào hỏa bào đùi phải thượng, hỏa bào nháy mắt đơn hút quỳ xuống. Hỏa bào khe run, đại nhân, tha mạng, tha mạng. hừ ngươi cũng biết ta vì sao tới thợ san tộc. Ngươi lại có thể biết ai đã trở lại. Nam tử hỏi. Hỏa bào lắc đầu không? Không biết. Gò cao đã trở lại, ta tới nơi này chính là vì làm ngươi thống nhất thợ săn tộc, nhưng ngươi cái này ngu xuẩn, không chỉ có làm thịnh thiên thù tỉnh lại, còn vạn nhất gò cao đứng ở thịnh thiên thù bên kia, ngươi liền chờ các ngươi đồng sự bị giết đi. Nam tử cả giận nói, hòa bào nghe được gò cao hai chữ, sắc mặt càng thêm tái nhợt, nhớ tới mấy ngày trước đây nữ nhi lời nói, chẳng lẽ kia gò cao thật sự đã trở lại, không chết. Nuốt nuốt nước miếng. Hòa bào hỏi đại nhân, kế tiếp chúng ta như thế nào làm? Ngu xuẩn, như thế nào làm còn muốn ta tới nói cho ngươi? Nam tử nổi trận lôi đình, lại là một đạo linh lực ném qua đi. Hòa bào sợ tới mức thế ngã lộn nhào rời đi đại sảnh. Nếu Nguyệt Ly Thương ở chỗ này nhìn đến Nam tử mặt, chắc chắn kinh ngạc, này còn không phải là ở trong động gặp được bạch tí đi hề lao giả. Chương 664 khẩn cầu hỗ trợ, Nguyệt công tử ngươi. Từ lao khất cái tiến vào kia một khắc, Nguyệt Ly Thương liền nhận thấy được hắn là cứng giả, lại còn có không phải giống nhau cứng giả, phải nói là rất mạnh, thịnh doanh doanh nhìn đến lao khất cái đã đến, càng thêm vui vẻ, cha, anh tài ca ca, đây là ta phía trước nói vị thứ hai ơn nhân, chính là vị tiền bối này, ta mới ở gia vạn tượng sơn mạch đã an toàn trở về. Không biết vị tiền bối này như thế nào xưng hô. Văn bối thịnh thiên thủ ở chỗ này có lễ. Thịnh thiên thủ đối với Lao Khất Cái được rồi ca đại lễ. Liền hắn đều phát hiện không đến Lao Khất Cái thực lực, có thể thấy được hắn có bao nhiêu cường. Lao Khất Cái cười cười, cái gì tiền bối, ta bất quá là một cái tưởng uống rượu Lao Khất Cái. Tiền bối nói đùa. Thịnh thiên thủ cười cười. Thịnh anh tài cùng thịnh doanh doanh nâng chén nói, tiền bối, phía trước ở ngoài cửa người không biết không tội, cảm tạ ngài ra tay cứu doanh doanh, ta phu thê hai người ở chỗ này kính ngài một ly. Ha ha ha, lão gia hỏa kia ta liền không khách khí. Lão Khất Cái cầm lấy chén rượu uống một hơi cạn sạch, "Rượu ngon, rượu ngon a." Lão Khất Cái dùng dư quang đánh giá Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương phát hiện đảo cũng chưa nói cái gì, chỉ cần không phải không có hảo ý đánh giá, nàng không ngại. Ở lão Khất Cái đánh giá nàng đồng thời, nàng cũng ở quan sát lão Khất Cái. "Ừm, vị này thiếu niên chẳng lẽ chính là nữ hoa phía trước theo như lời ân nhân?" Lao khất cái nghi hoặc hỏi. Nguyệt Ly thương khỏe miệng rơ lên, Nga. Tiền bối nhận thức ta. Không quên biết, phía trước nghe nữ hoa nhắc tới quá, người trẻ tuổi, ngươi không tuổi. Lao khất cái khích lệ nói. Nguyệt Ly thương cười cười, văn bối cũng cảm thấy chính mình không tuổi. Lao khất cái. Thính doanh doanh lại lần nữa nâng chén, hai vị đều là doanh doanh đại ân nhân. Ở chỗ này doanh doanh chúc hai vị ân công sau này mặc kệ gặp được sự tình gì đều có thể bình bình an an, hóa hiểm vì gì. Đa tạ thiếu phu nhân chúc phúc. Nguyệt ly thương triều thịnh doanh doanh gật gật đầu nâng chén. lão khất cái nói, ha ha ha, tiểu nữ hoa lời này nói rất đúng, lão khất cái đã lâu không như vậy thư thái, tới, làm. Vào đêm, thịnh thiên thủ đem lão khất cái cùng nguyệt ly thương thỉnh đến trong thư phòng nói, hai vị ân công. Hôm nay thỉnh hai vị có cái yêu cầu quá đáng. Ân công ân công tiêu có chút biệt nỉu, ta kêu Nguyệt Ly thương. Nguyệt Ly thương trả lời. Lão khất cái nói, nói không tồi, xưng lão ra hỏa ta vì cao lão nhân liền hảo. Cao tiền bối nói đùa. Thịnh thiên Thủ cười cười, đã trải qua đại hôn sự kiện, trường thịnh cùng hỏa lang đã xé rách mặt, chỉ sợ không lâu hỏa bảo sẽ có sở hành động. Mấy năm nay hỏa lang thợ săn tộc hành vi tiêu ngạo, tranh đoạt sàn xe. Động bất động liền huyết tẩy người khác toàn tộc. Thợ săn trong tộc người sớm đã tiếng oán than dậy đất, không dối gạt nhị vị. Lần này ta bế quan tu luyện tưởng đột phá chính là vì có thể đem hỏa lang nhất cử tiêu diệt, lại không nghĩ bị phản đồ cấp hạ độc. Cũng may có Nguyệt Công Tử ra tay cứu giúp, lúc này mới nhặt về một cái mệnh. Thịnh thiên thủ đại biểu trường thịnh khẩn cầu nhị vị có thể hỗ trợ, song việc chắc chắn có đại lễ tương tặng. Nói xong... Thịnh Thiên Thủ đứng dậy chiều lao khất cái cùng Nguyệt Ly Thương hành một cái đại lễ. Nguyệt Ly Thương nói, thịnh tộc trưởng nghiêm trọng, ta tuy rằng ở y lý thuật phương diện có biết một vài, thực lực lại không phải rất cao, chỉ sợ rất khó giúp được ngươi vội. Hỏa lang có thể kêu ngạo lâu như vậy, sau lưng khẳng định có chỗ dựa, cũng không phải nói Nguyệt Ly Thương sợ hai chỗ dựa phía sau, mà là sơ tới viễn cổ vẫn là không cần gây thù chuốc oán quá nhiều cho thỏa đáng. Tiểu Nguyệt Nguyệt thật đúng là khiêm tốn. Ở ngươi tuổi này thực lực thế nhưng có mà tôn kỳ hai tầng, chính là hiếm thấy thiên tài, như thế nào có thể nói thực lực không cao đâu. Lao khất cái vạch trần. Nguyệt ly thương cái chán hắc tuyến, tiểu nguyệt nguyệt là cái quỷ gì? Còn có, nàng cùng lao nhân này thuộc sao? Thịnh thiên thủ khiếp sợ nhìn nguyệt ly thương. Nguyệt nguyệt công tử, ngươi là mà tôn kỳ hai tầng. Khu khu, mới vừa đột phá không lâu, may mắn mà thôi. Nguyệt ly thương nói. Chương 665 láo khất cái thân phận, hỏa bào ra tâm. Thịnh thiên thù bị đả kích thương tích đời mình, Nguyệt công tử có biết thợ săn tộc tối cao thực lực là nhiều ít. Hàn lá mau tiếp cận thiên tôn kỳ đi. Nguyệt ly thương trả lời. Thịnh thiên thù lắc đầu, không, từ gò cao đại nhân rời đi sau. Thợ săn tộc đừng nói thiên tôn kỳ, ngay cả mà tôn kỳ đều không có người đột phá. Hiện tại tối cao thực lực là phảm tôn kỳ 9 tầng đỉnh. Mà thực lực của ta ở phàm tôn kỳ 9 tầng sơ cấp, hỏa bao một năm trước thực lực cùng ta không sai biệt lắm, hiện giờ không biết có lẽ hắn ẩn tàng rồi. Thợ săn tộc không có một cái đột phá mà tôn kỳ, tại sao lại như vậy? Lao khất cái nghi hoặc. Thịnh thiên thù lắc đầu, chúng ta cũng không biết ta. Vị kia sáng lập thợ săn tộc gò cao đại nhân đi nơi nào? Thợ săn ra chuyện lớn như vậy hắn như thế nào không quản Không phải là đã chết đi. Nguyệt Ly thường nói. Bên cạnh uống rượu lao khất cái một ngụm rượu phun ra tới. Nguyệt Ly thương vẻ mặt ghét bỏ. lão nhân, ngươi liền không thể chú ý hạ vệ sinh sao. Tiểu tử thúi, miệng thật không phải giống nhau độc. Lao khất cái nói. Thịnh thiên thủ trả lời, ngoại giới đều đang nói gò cao đại nhân đã chết. Nhưng ta tin tưởng hắn không có chết, cũng không có mặc kệ thợ săn tộc. Hắn khẳng định là bị cái gì vây khốn, lấy gò cao đại nhân thực lực, sao có thể sẽ chết. Phải không? Nếu thực lực như vậy cường còn bị nhốt trụ, này cũng kêu thực lực cường. Nguyệt Ly thương tiếp tục độc miệng. Lao khất cái nói, tiểu tử thúi, ngươi liền chưa từng nghe qua thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân sao? Nghe qua à, cho nên nói gỏ cao đại nhân không phải cường giả, cường giả là sẽ không bị nhốt trụ. Nguyệt Ly thương nói, lao khất cái. Thịnh thiên thù nhìn đến hai người đối túng, có chút manh bức, rõ ràng là nghiêm túc sự tình, như thế nào ở bọn họ hai cái trước mặt biến như vậy lộ bỉ, nguyệt ly thương nội tâm cười thầm, nàng trong lòng đã biết lão khất cái thân phận, ở hơn nữa chính hắn nói họ cao, chỉ là là nguyệt ly thương khó hiểu chính là thịnh thiên thủ như thế nào không quen biết trước mắt người, cái kia thịnh tộc trưởng nếu gõ cao đại nhân ở ngươi trước mặt, ngươi nhưng nhận được, nguyệt ly thương hỏi, ngồi ở bên cạnh uống rượu lão khất cái có chút khiếp sợ nhìn nguyệt ly thương, nguyệt ly thương hơi hơi mỉm cười, phảng phất là ở nói cho lão khất cái. Ta biết thân phận của ngươi. Thịnh thiên thủ có chút ngượng ngùng, khu khu, nói ra thật xấu hổ, gò cao đại nhân không thường xuất hiện, mỗi lần xuất hiện thời điểm đều là che mặt, cho nên chúng ta cũng chưa nhìn đến gò cao đại nhân mặt. Nguyệt ly thương một trận vô ngữ, này so chăng qua. Khu khu, thợ săn tộc hiện giờ trạng hướng không tốt, trường kỳ phát triển đi xuống, về sau sợ là sẽ biến mất ở mọi người trước mắt. Lão nhân ta để ý là nên lựa chọn sử dụng cho rằng thợ săn tộc thủ lĩnh đến mang lãnh thợ săn tộc. Lão khất cái nói: Thịnh thiên thủ cho mày. Hiện tại thợ săn tộc chia 5 sáu 7, đại bộ phận người sợ hãi hỏa lang thợ săn tộc đều đầu nhập vào ở hắn đoàn hạ, chỉ sợ hỏa bào tưởng cùng cao tiền bối giống nhau, cho nên đã sớm âm thầm mời chào đoàn giai so với chính mình thấp thợ săn tộc. Nói như vậy, hỏa bào sớm đã có muốn làm thủ lĩnh dạ tâm. Nếu thợ săn tộc bị hắn cầm quyền. Trường Thịnh chỉ sợ cũng phải đi hướng diệt vong. Nguyệt Ly thương nói. Lao Khất Cái nói, thợ săn tộc không thể dừng ở trong tay của hắn. Nếu lúc này gò cao đại nhân trở về, hết thảy vấn đề không phải giải quyết dễ dàng. Nguyệt Ly thương nói nhìn về phía Lao Khất Cái. Lao Khất Cái mím môi, gò cao đại nhân cũng không phải vật năng. Hiện tại là các ngươi người trẻ tuổi thời đại, chúng ta này đó lao ra hỏa cũng nên nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Nghe được hắn nói như vậy. Nguyệt Ly thương mày níu lại. Thịnh thiên thù nói, gò cao đại nhân nếu là đã trở lại càng tốt, chỉ tiếc. Không biết hai vị có không giúp thợ săn tộc, giúp trường thịnh đi qua cái này cửa ải khó khăn. Chương 666 đưa tặng luyện linh thuật. Ha ha ha, này rượu cũng uống tổng không thể bạch uống, ta tự nhiên đồng ý, không biết tiểu tử thúi có dám hay không quán vụng nước đục này. Lao khất cái cười hỏi. Nguyệt Ly thương nói, Lão già thúi, phép khích tướng đối ta vô dụng. Bất quá đồng sự hôm nay xuyên cực kỳ xa hoa, ngay cả hạ nhân một đám đều ăn mặt mày hồng hào, nói vậy đồng sự tài đại khí thô, hảo bảo bối không ít, bản công tử đối khi dễ người không có hứng thú, đối bảo bối nhưng thật ra có hứng thú thực. Ha ha ha, nói không tồi, chờ bắt lấy đồng sự, đồng sự bảo khố làm nguyện công tử cùng cao tiền bối trước chọn. Thinh thiên thù lại hỉ, lao khất cái giờ khóc giờ cười, tiểu tử thúi thật đúng là một chút mệnh đều không an Đó là, ta nguyệt ly thương cái gì đều ăn chính là không thích có hại. Nguyệt ly thương nói. Thương nghĩ sau, lao khất cái cùng nguyệt ly thương hồi từng người phòng. Trên đường, nguyệt ly thương nói, lao Giạt thúi, ngươi như thế nào không đem thân phận của ngươi nói cho thịnh tiên thủ. Ngươi như vậy thông minh, ngươi đoán xem. Lao khất cái cười nói. Nguyệt ly thương nói, ngươi kêu ta đoán ta liền đoán, kia không phải thật mất mặt, ta không đoán. Ha ha. Vậy ngươi muốn như thế nào mới đoán? Lao khất cái hỏi. Nguyệt Ly Thương nói, tự nhiên là chỗ tốt. Ngươi, ngươi A lao khất cái từ dối tay lấy ra một quyển sách bổn ném cho Nguyệt Ly Thương, tuy rằng ngoài miệng ghét bỏ, nhưng trong mắt đối Nguyệt Ly Thương tràn ngập tán thưởng. Nếu Nguyệt Ly Thương là thợ săn tộc người thật là tốt biết bao A, hắn liền có thể yên tâm đem thợ săn tộc giao cho nàng. Nguyệt Ly Thương tiếp nhận, ngươi thật đúng là cho ta, đây là thứ gì? luyện linh thuật chủ yếu là đem người linh hồn luyện chế ra tới để vào con rối người ngoài thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị sáng tác này công pháp đại sư nguyên bản là vì cứu sống chính mình quan trọng người lại bị biết dụng tâm hiểm ác người lấy tới luyện chế con rối đem tồn tại người linh hồn ngạnh sinh sinh rút ra để vào con rối kiến tạo con rối đại quân lao khất cái ngưng trọng nói nguyệt ly thương nói vậy ngươi còn đem nó cho ta sẽ không sợ ta cũng là dụng tâm hiểm ác người húm hổ Này công pháp cấp thịnh thiên thủ không phải càng tốt, hắn là ngươi nhìn chúng người. Hắn lao khất cái lắc đầu lại nói, lao gia hỏa ta tuy rằng già rồi, nhưng ta tin tưởng ta ánh mắt, nếu có một ngày ngươi thật dùng này luyện linh thuật làm thương thiên hại lý sự, coi như ta mắt mù đi. Hừ, bản công tử sẽ làm ngươi biết ngươi ánh mắt là có bao nhiêu hảo. Nguyệt ly thương đem công phu ném vào trong không gian. Lao khất cái ha ha ha cười, hảo, ta quả nhiên không nhìn lầm người. Bất quá này bảo bối thu có phải hay không nên nói nói để tài vừa rồi. Khảo ta. Nghĩ đến ngươi sớm đã trở về, trường thịnh cùng hỏa lang sự tình nghe lỗ thai đều khởi cái kén. Nếu nói cứu thịnh doanh doanh là trùng hợp, kia tới uống rượu mừng chính là chuyên môn tới. Đơn giản là tưởng tiếp xúc thịnh ra người, muốn nhìn một chút thịnh thiên thủ nhân phẩm như thế nào. Hảo làm quyết định, bất quá từ vừa rồi ngươi thái độ tới xem, ngươi đã hạ quyết tâm. Nguyệt Ly Thương trả lời. Lão khất cái cười nói, không tội, bất quá ngươi thiếu là nói một chút, so sánh với thịnh thiên thù ta càng nhìn chúng chính là ngươi, thế nào? Tiểu tử túi, muốn hay không tiếp nhận thợ san tộc? Nếu kinh doanh hảo, đây chính là một bút quý giá tài phú Nga. Thiếu tới, ta cũng không phải là ba tuổi tiểu hài tử, ta lại không phải thu rách nát. Nguyệt ly thương cự tuyệt. Lão khất cái nói, người khác cơ gì, ngươi nhưng thật ra hảo, vẻ mặt ghét bỏ. Thật là làm lao nhân ta không biết nói như thế nào ngươi. Hơn phân nửa đêm không ngủ được nói cái gì đâu. Dù sao ta là mệt nhọc, lao nhân, ta đi trước ngủ. Nguyệt Ly Thương đánh Hà hơi rời đi. Nhìn chăm chú vào Nguyệt Ly Thương rời đi, Lão khất cái đột nhiên một trận manh cụ. Vội vàng mồm to chút rượu vẫn là không có thể ngừng. Dùng tay che miệng lại thật vất vả mới hoán lại đây. Nhìn trong tay máu đen, biểu tình càng thêm nghiêm trọng. Chương 667 Đế Giai Công Pháp, độc Dược Phòng Thân. Trở lại phòng Nguyệt Ly Thương đội vàng tiến vào không gian, ngồi ở linh tuyển bên Hồng Hồng cầm lấy Nguyệt Ly Thương ném vào tới luyện linh thuật nhìn nhìn nói, Chủ nhân, này vốn là đế giai công pháp à, ngươi từ nơi nào lẳng ra? Một cái lao nhân đưa. Nguyệt Ly Thương nói, làm ta nhìn xem. Chủ nhân đừng nghĩ, không tới mà tôn kỳ năm tầng trở lên là tu luyện không được. Hồng Hồng nói, Nguyệt Ly Thương vô ngữ muốn hay không như vậy hố người cho nên chủ nhân muốn nỗ lực tu luyện a ngươi hiện tại còn ở vào nguy cơ trạng thái hồng hồng nghiêm túc trả lời nguyệt ly thương nói khu khu ta đã biết đồng sự hòa bao nhìn địa vị cao thượng bạch lý yể lão giả có chút e ngại đại nhân vị này chính là ta sư đệ hắn lần này tiến đến cũng là vì trợ ngươi ngồi trên thợ săn tộc thủ lĩnh chi vị bạch lý yể lão giả nói hòa bao đại hỉ Đa tạ đại nhân, hoan nên đại nhân tiến đến trợ ta. Ân hử, chuẩn bị thế nào? hắc y H.I.I. lão giả hỏi. Hòa bào nói, đại hôn trước sau 3 ngày thịnh ra người đều sẽ thả lỏng cảnh giác. Ta đã an bài liền ở đại hôn ngày hôm sau buổi tối hành động. Đến lúc đó còn thỉnh nhị vị đại nhân giúp ta đánh chết gò cao cùng một vị khắc cường giả. Gò cao bọn họ giao cho chúng ta, thỉnh thiên thủ ngươi nếu là sát không đến, thủ lĩnh vị trí này ngươi cũng đừng suy nghĩ. Bạch y ghi hải giả lạnh giọng trả lời. Hỏa bào hai tròng mắt như rắn độc đối mắt, nhị vị đại nhân xin yên tâm, giết không được thịnh thiên thủ, ta nguyện ý để đầu tới gặp. Như thế rất tốt. Hắc y ghi hải giả vừa lòng gật đầu. Một chỗ trong khuê phòng, nguyên bản hỉ khí dương dương màu đỏ rực hiện giờ biến đen nghìn nghịt một mảnh. Hỏa bào hầu hạ hảo hai vị đại nhân sau, đi vào chính mình bảo bối nữ nhi phòng. Đẩy cửa ra vừa thấy, hỏa bào nhịn không được nhíu mày không biết cho rằng đồng sự ai đã chết. Phượng Hoàng, ngươi hảo chút sao? Hòa bào hỏi. Hòa Phượng Hoàng hắc y gì bao vây chính mình, ngươi tới làm gì? Còn đang trách cha đánh ngươi sao? Phượng Hoàng, ngươi hẳn là thông cảm cha, lúc ấy như vậy nhiều người ở đây, đồng sự không thể đem mặt đặt ở trên mặt đất làm người dẫm. Hòa bào lời nói thâm tiếng nói. Hòa Phượng Hoàng nói, khi nào động thủ? Đêm mai, đến lúc đó chính ngươi cẩn thận, đừng bị thương. Hòa bao quan tâm nói, hắn liền sợ nữ nhi quá mức xúc động, bị thịnh ra người ám toán. Hòa phượng hoàng trong mắt phát ra ra mảnh liệt hận ý, ta muốn cái kia tiện nhân sống không bằng chết, ta muốn thịnh anh tải tận mắt nhìn thấy đến ta là như thế nào cha tấn thịnh doanh doanh, ta muốn hắn đời này đều chỉ có thể ở ta mí mắt hạ sống tạm. Hảo hảo hảo, chờ thịnh tiên thủ vừa chết, ngươi muốn như thế nào xử trí hai người bọn họ đều có thể. Hòa bao gật đầu. Hòa Phượng Hoàng lúc này mới vừa lòng, ngày đó chi nhụ, nàng muốn gấp 10 lần, gấp trăm lần mãi ngàn lần vạn lần dâng trả. Bên này, Nguyệt Ly Thương ở tu luyện đồng thời, bất thời giờ luyện chế mấy thứ độc dược cấp thịnh doanh doanh, đây là cho ngươi, một khi đấu vọ đến lúc đó chỉ sợ thịnh thiếu chủ không dành bận tâm đến ngươi, đại hôn ngày đó, Hòa Phượng Hoàng mặt môi quét rác, đối với ngươi khẳng định là hận thấu xương, có này mấy thứ độc dược phòng thân, nói vậy bảo mệnh là không thành vấn đề. Nguyệt công tử cũng sẽ luyện độc. Thịnh Doanh Doanh tiếp nhận độc dược, trong mắt tràn đầy vui sướng. Nguyệt Ly Thương lại từ nạp giới lấy ra hai quả đan dược, đây là độc dược giải độc đan. Ngươi cùng Thịnh thiếu chủ ăn vào, sau đó đem độc dược rơi tại trên người, như vậy là có thể phòng ngừa địch nhân nhân cơ hội đem các ngươi bắt lại uy hiếp Thịnh tộc trưởng. Vẫn là Nguyệt công tử tưởng chú đáo. Đa tạ Nguyệt công tử. Thịnh Doanh Doanh cảm kích nói. Nguyệt Ly Thương gật đầu. Chờ lần này sự tình qua đi, nếu ngươi có hứng thú học như thế nào chế độc, ta dạy cho ngươi. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Thịnh doanh doanh giáp mặt quỳ xuống tới. Chương 668 Thịnh Thiên Thủ V.S.C. Hòa Bảo. Nguyệt Ly Thương nâng dậy ngươi ở luyện độc phương diện rất có thiên phú, không cần bái ta làm thầy. Ngày nào đó chính ngươi cũng có thể luyện chế ra tới, bất quá là thời gian vấn đề, ngươi ta coi như là đồng hành luận bản. không Làm như vậy không được, doanh doanh không dám ở Nguyệt Công Tử trước mặt múa dịu qua mắt thợ, Nguyệt Công Tử đối doanh doanh đối Thịnh Gia đại ân đại đức, doanh doanh không có gì báo đáp, chỉ cầu có thể làm ngươi đồ đệ, dụng tâm hầu hạ sư phó. Thịnh dịu rằng nói, Nguyệt Ly thương lắc đầu nói dơ nói, ngươi hầu hạ ta tả hữu thịnh thiếu chủ không toan chết, vẫn là tính, ngươi hảo hảo đương thịnh gia thiếu phu nhân, ta thói quen một người độc lai độc vãng, sư phó Thịnh doanh doanh thẹn thùng không thôi. Nguyệt Ly thương nói, khu khu, lần này trước tạm thời bùng, chờ giải quyết xong trước mắt sự tình đang nói đi. Mặc kệ Nguyệt Công Tử thu không thu doanh doanh vì đồ đệ, ở doanh doanh trong lòng Nguyệt Công Tử đều là doanh doanh đại ân nhân, doanh doanh sẽ giống kính ngưỡng phụ thân giống nhau, kính ngưỡng Nguyệt Công Tử. Thịnh doanh doanh thành thần nói, Nguyệt Ly thương có chút đau đầu, xem ra vô luận tới nơi nào, cổ nhân tư tưởng đều giống nhau, cố chức, phong kiến. Đại hôn ngày thứ hai vãn. Trường Thịnh một mảnh an tĩnh, Nguyệt Ly thương cùng lao khất cái cũng chính là gò cao ngồi ở trên nóc nhà uống rượu nói chuyện hiếm, thợ hồ đang chờ đợi địch nhân đã đến. Một ngụm rượu mạnh nhập bụng, Nguyệt Ly thương nói: Lão nhân, ngươi là nghĩ như thế nào? Nghĩ ra khai sáng thợ săn tộc. Tuổi trẻ khí thịnh, gò cao trả lời. Nguyệt Ly thương nói: Ta tin ngươi cái quỷ, ngươi cái tao lão nhân hư tàn nhẫn. Ha ha ha, ngươi thật là có ý tứ. Gò cao uống một ngụm rượu. Lão nhân không lừa người, tuổi trẻ khí thịnh chiếm một bộ phận nhỏ, chủ yếu vẫn là bởi vì không cam lòng với người hạ. Nay liền đúng rồi. Nguyệt Ly thường nói. Hai người ăn ý uống rượu. Frank. Muôn bị gió to thổi khai. Nguyệt Ly thường nói. Xem ra này rượu chỉ có thể chờ hạ uống lên. Ha ha ha, chỉ có có rượu khi nào uống đều không sao cả. Gò cao đem bầu rượu gửi ở trên eo. Một tiếng thô bạo hỗn loạn linh lực thanh âm từ không trung truyền đến, thịnh thiên thủ còn không mau mau ra tới buông tay. Trận trượng to lớn. Hỏa bào mang theo mấy năm nay tỉ mỉ bồi dưỡng tới trường thịnh sàn xe, hỏa phượng hoàng một thân hấp y hề bao vây, giờ phút này nàng có vẻ có chút nóng nổi. Frank. Một đạo cường hãn linh lực thông ca phòng ốc nội bắn ra tới, thịnh thiên thủ tức giận nói hỏa bào, còn ta đại hôn mới không đến ba ngày, ngươi liền dẫn người tới trường thịnh náo sự. Như thế nào? Ngươi là ngại chính mình mệnh quá dài. Ha ha ha, thịnh thiên thủ chẳng lẽ là cho rằng thợ săn tộc ngươi thiên hạ đệ nhất? Lao tử hôm nay liền tới gặp ngươi. Hòa bào cười nói. ầm ầm ầm. Bốn quyền tương chạm vào, mặt đất run nhẹ nhẹ, hai người đánh lên từ trên mặt đất đến không trung, từ không trung đến nóc nhà. Phanh phanh phanh. Thực lực không phân cao thấp. Mọi người thường nói nhất hiểu biết chính mình không phải bằng hữu, không phải thân nhân ngược lại là hận thấu xương địch nhân. Hai người ăn ý lấy ra trong tay vũ khí, thịnh thiên thủ là một phen trọng lượng tới 135 cân trường thương, hỏa bào là một phen trọng lượng 143 gần đại đao. Kim loại chạm vào nhau thanh âm, đối với tu vi so thấp người tương đối chói tai. Bên này đánh khí thế ngất trời, bên kia nguyệt ly thương cùng gò cao, lại có loại thân chưa động, hành đã động cảm giác nóc nhà hai đoan, hắc bạch lão giả cùng nguyệt ly thương hai người cắt chạm một bên, gò cao, ngươi không nên trở về. bạch y y ở lão giả nói, gò cao cười nói, nơi này là ta sàn xe, ta vì cái gì không thể trở về? các ngươi thần tộc quản cũng quá rộng, thần tộc, nguyệt ly thương như mày, vẫn luôn không biết hai người thân phận, không nghĩ tới là thần tộc người. ở viên cổ đại lục, trở thành thần tộc là sở hữu nguyên cư dân từ nhỏ liền mộng tưởng. Càng đừng nói là ngoại lai người, thần tộc là nhân thú hai tộc nhìn lên trùng tộc, trừ bỏ đối địch ma tộc cùng thi tộc ngoại. Chương 669 ban ngày là triệu người kính ngưỡng thần, buổi tối thành thị huyết tàn sát thú. Bên cạnh hắc H.I.G. lão giả nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, ngươi chính là đem thịnh thiên thủ cứu tỉnh người. Là ta. Nguyệt Ly Thương nói. hắc H.I.G. lão tử trả lời, thực lực không được ở y thuật phương diện không tồi, nếu có thể cởi bỏ ta độc. Bản đại nhân đại phát từ bi, thu ngươi làm bản đại nhân bên người nô đồ, còn không mau quỳ xuống. Lúc trước thịnh thiên thù bế quan tu luyện, các đan vượng ở bên ngoài bực lửa một loại có thể khiến người tẩu hỏa nhập ma, sinh ra tâm ma độc yên, lúc này mới dẫn tới thịnh thiên thù tấn chức thất bại, hôn mê bất tỉnh. Nguyệt ly thương trong mắt phát ra lạnh lẽo. Nô đồ, nói trắng ra là còn không phải là nhậm người dấm đạp nô lệ. Thần tộc vẫn là trước sau như một cao cao tài thượng dối trá đến cực điểm, để cho người khác đương chính mình nô lệ, còn một bộ ban thưởng bộ dáng. Gò cao trên mặt có chán ghét. Nguyệt Ly Thương cười nói: "Lão bất tử, bổn thiếu xem ngươi dùng độc phương diện không tồi, bổn thiếu vừa vặn cũng là luyện độc đại sư, hiện tại bổn thiếu cho ngươi một cái lưu tại bổn thiếu bên người học tập luyện độc cơ hội, còn không mau quỳ xuống trở thành bổn thiếu nô đồ." "Làm càn." Hắc Ý liễu lão giả giận dữ, một đạo bạch quang ném qua đi. Gò Cao trên eo bầu rượu ném qua đi ngăn trở bạch quang công kích. Phanh. Bầu rượu tan vỡ, rượu sánh lạc. "Tiểu tử thối, nhớ rõ trả ta một cái bầu rượu, đem rượu chứa đầy." Gò Cao cười nói. Nguyệt Ly thương vẻ mặt ghét bỏ, rượu đều chiếu vào ta trên quần áo, ta còn không có tìm ngươi muốn quần áo tiền. "Không lương tâm tiểu tử thối." Gò Cao khí ra dâu trừng mắt. Bạch Ly hiểu lão giả không vui, Gò Cao Ngươi vẫn là chức cố hảo chính ngươi đi, nếu ngươi đem kia thư giao ra đây, ta có thể giúp ngươi hướng hưu sứ cầu tình, miễn cho ngươi chịu ra thịt chi khổ. Ha ha, nguyên lai like không động thủ là vì buồn phá thư A, ta đã sớm đem nó bán mua rượu uống, đừng nói, kia đồ vật vẫn là có điểm dùng. Gò cao cười hắc hắc, rõ ràng là ở nói bừa, lừa dối, bạch đi đi để giả sao có thể không biết, kia chính là khó được bà bối, tuy rằng cấp bậc không cao. H.I.G. lão giả không chê phiền lụy, gò cao đừng tẩy giả lên mặt giả bộ hồ đồ, không giao ra tới, đêm nay huyết tẩy trường thịnh, các ngươi ai đều chạy không được. Tiểu tử thối, nhìn đến không? Đây là cái gọi là thần tộc, ban ngày là chịu người kính ngưỡng thần, buổi tối thành thị huyết tàn sát thú, loại này không người không thú quái vật, ngươi cũng không nên đường a. Gò cao ra vẻ nghiêm túc giáo dục Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương trả lời, yên tâm đi. Ta cũng không phải là khẩu vị nặng người. Làm càn. Bạch y ghi hề lao giả giận dữ, xem ra không cho ngươi điểm lợi hại nhìn một cái ngươi là không biết thần tổ quy nghiêm không thể khiêu khích. Nói xong, quanh thân bạch quang bao phủ, cường đại hơi thở tán đến chúng quanh. Tiểu tử thúi đừng đã chết, lao nhân ta là khất cái không có tiền cho ngươi mua quan tài. Gò cao treo chọc. Nguyệt ly thương phản bác, rượu buồn thiếu mua khởi, quan tài buồn thiếu mua không nổi. Ngụ ý. Ngươi cũng đừng đã chết. Phan, Bạch Y Diệp lão giả cùng gò cao đối thượng. Phan, Nguyệt Ly thương cùng Hắc Y Diệp lão giả đối thượng. Nơi chỗ bị san thành bình địa. Trường Thịnh thợ săn tộc cùng hỏa lang thợ săn tộc chém giết, đen nhánh ban đêm tựa như ban ngày. Thịnh Anh Tài cùng Thịnh Doanh Doanh lưng tựa lưng. Thịnh Anh Tài dùng bảo kiếm đánh chết hỏa lang lưỡi. Thịnh Doanh Doanh còn lại là không ngừng ném đầu. Một đường giết qua tới, hỏa phượng hoàng tới Thịnh Anh Tài trước mặt. Trên thân kiếm huyết nhỏ giọt trên mặt đất. Thịnh anh tài giận không thể ác, độc phụ, ta giết ngươi. Thịnh anh tài, bổn tiểu thư cho ngươi một lần mạng sống cơ hội, giết tiện nhân này quỳ xuống phương hướng bổn tiểu thư sám hối. hỏa phượng hoàng âm lênh nói. Thịnh anh tài cả giận nói, ta xem ngươi không chỉ có là độc phụ vẫn là người điên, muốn đánh liền đánh, thiếu tại đây giả thần giả quỷ. Ngươi sẽ cầu ta, thịnh anh tài. hỏa phượng hoàng tràn đầy dữ tợn chương 670 đấu độc, bị thua. Thịnh Anh Tài đối phía sau thịnh dịu rằng nói, Doanh Doanh, chờ lát nữa ta cùng này độc phụ đánh, chính ngươi phải cẩn thận a Ơn, anh Tài ca ca ngươi cũng muốn cẩn thận. Thịnh Doanh Doanh trả lời. Hai người ân ái ở Hỏa Phượng Hoàng trong mắt không chỉ có chói mắt còn châm trọng ghen ghét tâm chiếm cứ toàn bộ đại não. Hỏa Phượng Hoàng một đạo linh lực trực tiếp công kích Thịnh Doanh Doanh, Thịnh Anh Tài tay mắt lenh lẹ đứng ở Thịnh Doanh Doanh trước mặt ngăn trở công kích, đụng đến ta phu nhân, ta muốn ngươi chết. Phanh, Nguyệt Ly thương biểu tình ngưng trọng nhìn đối diện Hắc Y Nhi Lão giả, chỉ chốc lát sau, một ngụm máu tươi phun ra, Hắc Y Nhi Lão giả nói, nho nhỏ mà tôn kỳ hai tầng, cũng dám ở lao phu trước mặt múa dịu qua mắt tợ, lão bất tử, khi dễ một cái tiểu bối còn biết xấu hổ hay không? Gò cao tức giận mắng, Bạch Y Nhi Lão giả như là đã chịu vũ nhủ. Cùng lao phu đối chiến còn dám phân tâm Và anh Gò cao một cái không chú ý bị bạch Láo giả đánh trúng ngực Máu tươi nháy mắt tràn ra Nhìn thấy ghê người Nguyệt ly thương nắm chặt trong tay phệ hồn thương Hồng hồng Ta cùng gò cao không thể chết được Chủ nhân Hắn không phải sẽ dùng độc sao Chủ nhân cùng hắn đấu độc hùng hùng nói Nguyệt ly thương thu hồi phệ hồn thương Láo bất tử Ngươi vừa rồi không phải nói chính mình sẽ dùng độc sao Không bằng, hôm nay chúng ta đổi cái đấu pháp. Hảo A, lão Phu đảo muốn nhìn ngươi chơi ra cái gì đa dạng. Hắc H.I.I. lão giả nói. Nguyệt Ly thương trả lời, ngươi vừa rồi không phải nói chính mình sẽ hạ độc, nếu như vậy, ta liền cùng ngươi đấu độc. Ai có thể đem ai độc chết, các an cá thiên mệnh, như thế nào? Đấu độc. Lão Phu hiện giờ mong muốn, vừa lúc ngày gần đây luyện chế một loại tân kỳ độc. Hôm nay... Ngươi có thể chết ở lão phu kỳ độc hạ, cũng coi như là ngươi vinh hạnh." Hắc Ilya lão giả cao ngạo nói. Nguyệt Ly thương khệ miệng khẽ nhếch, "Như vậy vừa khéo, ta cũng vừa vận luyện chế một lọ độc dược." Hai người đồng thời đem trang có độc dược bình sứ ném hướng đối phương trên không. Linh lực hóa thành một viên đá. Phanh! Bình sứ bị đánh nát, độc dược từ trong chảy hạ, Hắc Ilya lão giả nhanh chóng nuốt vào chính mình luyện chế giải độc đan dược. Nguyệt Ly Thương còn lại là vẫn không nhúc nhích, liền như vậy nhìn Hắc Y Liễu lão giả. "A, thế nhưng như thế kiêu ngạo, liền giải dược đều không ăn." Hắc Y Liễu lão giả quát lớn. Nguyệt Ly Thương nói, "Liền ngươi như vậy còn luyện độc. Luyện phân còn kém không nhiều lắm." "Ngươi." nô đôi tay bắt lấy chính mình cổ, Hắc Y Liễu lão giả mặt biến thành xanh tím, tựa hồ là hô hấp khó khăn. Hắc Y Liễu lão giả gian nan nói, "Không, không có khả năng." ta, ta rõ ràng ăn giải, giải dược. ta nói ta là luyện độc đại sư. Nguyệt Ly thương nói, phịch một tiếng, Hắc Y Lì Lão giả ngã trên mặt đất. Bạch Y Lì Lão giả thấy thế liền phải đi hỗ trợ. Gò cao cuốn lấy Bạch Y Lì Lão giả, nhân cơ hội một quyền đánh vào hắn trên lưng. Bạch Y Lì Lão giả một ngụm máu tươi phun ra. phúc, Đê tiện. Bạch Y Lì Lão giả cả giận nói. Gò cao trả lời, đối phó các ngươi thần tộc không đê tiện như thế nào thắng. người bạch y lìa lão giả bị chọc tức bốc khói. nguyệt ly thương thấy thế, lập tức lấy ra phệ hồn thương đâm vào hắc y lìa lão giả trên người. huyết từ trong thân thể chảy ra, nhiễm hồng mặt đất. bạch y lìa lão giả trong lòng càng ngày càng cấp, hắc y lìa lão giả không thể chết được, nếu không hữu xứ nơi đó không hảo công đạo. phanh mạnh mẽ đem tụ tập sở hữu linh lực ở quyền thượng. bạch y lìa lão giả mạnh công kích gò cao. Gò Cao vận khởi trong thân thể linh lực, cùng hắn chạm vào nhau. Phốc. Gò Cao bị Bạch Đế Liễu lão giả đánh bay trên mặt đất, quay đầu Bạch Đế Liễu lão giả ở Nguyệt Ly Thương phải cho Hắc Y Liễu lão giả một đòn chí mạng thời điểm. Một đạo cường hãn linh lực công hướng Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương trốn tránh mau. Bạch Đế Liễu lão giả mang theo Hắc Y Liễu lão giả rời đi, Nguyệt Ly Thương phản ứng thực mau, đem linh lực hình thành dịu, nhìn về phía Hắc Y Liễu lão giả. Hắc y ghi hải lao giả dùng tay đi chán, tay bị linh lực hình thành dịu chém rớt. Á thảm thiết thanh âm ở không trung vang lên. Chương 671 ngươi không tư cách, ta muốn ngươi hiu thê cưới ta cũng đinh không thấy nàng. Chờ hắc bạch hai người rời đi, ngã trên mặt đất gò cao chết ngất qua đi. Nguyệt ly thương vội vàng tiến lên đi xem gò cao. A, thịnh thiên thủ ngươi vì cái gì sẽ đột phá? Vì cái gì thực lực so với ta cường? Hỏa bào có chút điên cuồng. Thịnh thiên thủ nói, chỉ cho ngươi hỏa bào đến mà tôn kỳ, liền không chuẩn lao tử đột phá, đây là gì nguy biện. Không, không, không hỏa bào lúc này phi đầu tán phát, cả người như là kẻ điên giống nhau. Hán, không phục A. Người khác không biết thịnh thiên thủ cùng hỏa bào vì cái gì trở thành người chết, nhưng hai bên đều biết. Hỏa bào miệng phun máu tươi, thịnh thiên thủ, ta không phục ta không phục dựa vào cái gì ngươi mọi thứ so với ta cường, dựa vào cái gì, ngươi cái gì đều được đến, còn cùng ta đoạt dung nhi, a, hòa bảo, ta không chuẩn ngươi để dung nhi tên, ngươi không xứng, nàng là bị ngươi hại chết, ngươi không tư cách để nàng, đời này đều không có, thính thiên thủ bị chịu kích thích ném xuống vũ khí, song quyền không muốn sống đánh lửa bảo, hòa bảo bị đánh liên thủ đều không thể còn, trong miệng máu tươi không ngừng chảy ra, cuối cùng một quyền Thịnh thiên thù nói, ta không chuẩn ngươi để dung nhi tên. Frank. Hỏa bào bị đánh nửa chết nửa sống, ngã trên mặt đất, cả người giống một đoàn bùn lầy, trong miệng còn không dừng tê Tuy rằng nghe không rõ, nhưng cũng từ hắn khẩu hình nhìn ra, hắn kêu chính là tên ai. Tương đối với hỏa bào thảm bại, hỏa phượng hoàng bên này nhưng thật ra đi đầu cơ. Không nghĩ tới ngắn ngủn mấy ngày, hỏa phượng hoàng tu vi thế nhưng tấn chức đến phàm tôn kỳ bảy tầng đỉnh. Thịnh anh tài cùng nàng kém hai cái tầng. Lúc này, thịnh anh tài bị hỏa phượng hoàng đánh ngã xuống đất. Thịnh doanh doanh che ở thịnh anh tài trước mặt. Ngươi không thể giết anh tài ca ca, muốn giết cứ giết ta. Không, độc phụ, ngươi muốn giết cứ giết ta, không liên quan doanh doanh sự. Thịnh anh tài đem thịnh doanh doanh ôm vào trong lực. Hỏa phượng hoàng sắc mặt dữ tợn, đều là ngươi tiện nhân này. Nếu không phải ngươi, thịnh anh tài sẽ không vứt bỏ ta, làm ta chịu vô cùng lục nhã. Cơm mồm. Ta cùng ngươi căn bản là không có quan hệ, đâu ra vứt bỏ nói đến. Cho dù có quan hệ cũng là kẻ thù quan hệ. Thịnh anh tài tức giận nói. Hỏa phượng hoàng nghe không bảo, lúc này nàng trong lòng trong đầu đều ở nói cho nàng, hết thảy đầu sỏ gây tội chính là trước mắt tiện nhân. Nắm chặt trong tay bảo kiếm, hỏa phượng hoàng nhất kiếm thứ hướng thịnh doanh doanh. Thịnh anh tài vội vàng dùng thân ngăn trở. Huyết từ thân thể chảy ra, lưu trí trên thân kiếm cuối cùng nhỏ giọt trên mặt đất. Thịnh Doanh Doanh rơi lệ đầy mặt, "Anh Tài Kaka, anh Tài Kaka, ngươi sao lại có thể bị thương anh Tài Kaka ta liều mạng với ngươi?" Thịnh Anh Tài muốn ngăn lại, bởi vì bị thương không có thể lên. Hỏa Phượng Hoàng đôi mắt tràn ngập hận ý, "Tìm chết." Một chân đem Thịnh Doanh Doanh đá vào trên mặt đất, Hỏa Phượng Hoàng chân giẫm Thịnh Doanh Doanh tay, rời đi Thịnh Anh Tài, hắn là của ta. Ta chết cũng sẽ không rời đi." Thịnh Doanh Doanh của cường, giẫm lên tay kia chỉ chân tăng thêm lực lượng. Thịnh doanh doanh bị đau đến ưa ra mồ hôi lạnh, cắn khẩn môi không cho chính mình phát ra thanh. Hòa phượng hoàng một cái chân khác đạp lên thịnh doanh doanh đầu, ở không nói, ta liền giấm bạo đầu của ngươi. Không. Độc phụ không thể, ngươi muốn dám ta giết ngươi. Thịnh anh tải sắc mặt tái nhợt. Hòa phượng hoàng nói, không nghĩ ta giấm bạo nàng, ngươi hưu thề, hơn nữa nhận lời cười ta, vĩnh không thấy nàng. Ngươi nằm mơ. Ta chết cùng doanh doanh làm đối âm phủ phu thê cũng sẽ không cưới ngươi. Thịnh anh tài trả lời. Hỏa phượng hoàng lửa giận càng sâu, muốn cùng chết. Ta càng không làm, ta muốn các ngươi tiên nhân vĩnh cách. Đầu bị hung hăng đạp lên trên mặt đất, mặt đất xuất hiện một cái vết sâu. Thịnh doanh doanh đại nao chống giống, nàng cảm giác chính mình sắp chết rồi. Tay đã chết lặng, toàn bộ thân thể đều dần dần mất đi trí giác. Chương 672 quỳ xuống dập đầu, để cho ta tới. Thịnh anh tài đi vào hỏa phượng hoàng trước mặt, gắt gao ôm nàng chân không ngừng đánh, bởi vì bị thương, lúc này thịnh anh tài chỉ có thể dùng cạnh mạnh. Hỏa phượng hoàng nhìn đến hai người bị chính mình đạp lên dưới lòng bàn chân, trong lòng có biến thái thỏa mãn cảm, thịnh anh tài ngươi tưởng cứu nàng. Có thể a, chỉ cần ngươi quỳ xuống tới cầu ta, ta có thể suy xét. Độc phụ, ta giết ngươi. Thịnh anh tài tức giận mắng. Hỏa phượng hoàng cười nói, mắng chửi đi. Thịnh anh tài ngươi mắng chửi đi, ngươi càng mắng tiện nhân chết liền càng nhanh. Nói xong, chân càng thêm dùng sức dẫm lên thịnh anh tài đầu. Không, không cần, không yêu cầu nàng. Anh, anh tài ca, ca. Thịnh doanh doanh gian năn nói, huyết tử trong miệng chảy ra. Thịnh anh tài cấp xoay quanh, nội tâm ở kêu gọi thịnh thiên thù hoặc là nguyệt ly thương đám người tới cứu bọn họ. Hòa phượng hoàng nói, còn có sức lực nói chuyện. Xem ra còn chưa đủ a. Một khắc chỉ đạp lên thịnh doanh doanh trên tay Chân hung hăng qua lại chuyển Đau thịnh doanh doanh mặt lộ vẻ vạt mẹo Đừng dấm, đừng dấm Thịnh anh tài hô to Cái gọi là nam nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi Giờ phút này hắn ngăn không được lưu Hòa phượng hoàng nội tâm lại là phẫn nộ lại là ghen ghét Cầu hay không Cầu, ta cầu Thịnh anh tài trả lời Ta cầu ngươi không cần ở cha tấn doanh doanh Cầu ngươi phải có cái thái độ Tỷ Như Hỏa Phượng hoàng trên dưới đánh giá Thịnh Anh Tài, quỳ xuống tới. Người Thịnh Anh Tài bị chọc tất cả người phát run. Thịnh Doanh doanh gian nàng nói, "Đừng." "Đừng cậu." Nàng câm miệng. Hỏa Phượng hoàng quát lớn, mặt bộ hung ác. Thịnh Anh Tài sợ Hỏa Phượng hoàng mất không chế giết Thịnh Doanh Doanh, vội văng nói, "Đừng, đừng, ta quỳ, ta quỳ." Phong đông hai đầu gối quỳ xuống. Hỏa Phượng hoàng ngược lại không có hứng thú. Giận dữ hỏi, vì nàng, ngươi thế nhưng quỳ xuống, có phải hay không ta làm ngươi chết ngươi cũng sẽ không chút do dự chết? Là, chỉ cần ngươi chịu vông tha doanh doanh, này mệnh cho ngươi. Thịnh anh tài trả lời. hỏa phượng hoàng điên cuồng, ta đường đường đồng sự đại tiểu thư nơi nào so ra kém nàng. Ngươi thế nhưng thích cái này không ai muốn tiện nhân. Còn cam nguyện vì nàng đi tìm chết, ta không cam lòng, ta không cam lòng a Đủ rồi. Ta không muốn nghe ngươi tại đây nói bậy nói bạn, ta đã quỳ xuống tới, ngươi muốn thả doanh doanh. Thịnh Anh Tài không kiên nhẫn nói. Hòa Phương Hoàng, cười quỷ dị, thả. Ngươi liền đầu cũng chưa khái, dựa vào cái gì? Ngươi, độc phụ chớ có khinh người quá đáng. Thịnh Anh Tài cả giận nói. Hòa Phượng Hoàng nói, không khái cũng có thể, dù sao chịu khổ cũng không phải ta. Đừng, ta khái. Thịnh Anh Tài áp lực lửa giận. Đông. Đông. Đông. Liền khái tam hạ. Thịnh anh tài lánh hỏi, như vậy tổng có thể sao? Có thể, đáng tiếc ta chỉ là nói suy xét, chưa nói nhất định phóng. Hỏa phượng hoàng vẻ mặt đắc ý. Thịnh anh tài nghiến răng nghiến lợi, ngươi chơi ta. Là lại như thế nào? Hỏa phượng hoàng trả lời. Nâng lên giẫm lên đầu chân, hỏa phượng hoàng quyết định cấp thịnh doanh doanh cuối cùng một kích. Thịnh anh tài bởi vì bị thương đều không thể ngăn cản thấy như vậy một màn sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, không. Thịnh Doanh Doanh tuyệt vọng nhắm hai mắt, nghìn cân treo sợi tóc. Phanh. Hoa Phượng Hoàng nhanh chóng chôn tránh, lại vẫn là bị phệ hồn thương ở trên mặt vẽ ra một đạo vết máu, duỗi tay sờ sờ trên mặt vết máu, ác độc nhìn kịp thời tới Nguyệt Ly Thương, ngươi là ai? Ta là tới cứu Thịnh Anh tài vợ chồng người. Nguyệt Ly Thương trả lời. Hoa Phượng Hoàng sắc mặt khó coi, ngươi tìm chết. Phanh. Một đạo linh lực ném qua đi. Nguyệt ly thương tùy tay vung lên công kích tiêu tán, hỏa phượng hoàng sắc mặt khẽ biến, thế nhưng có thể đánh tan nàng công kích, có thể thấy được trước mắt nam tử thực lực không bình thường. Thịnh anh tài vội vàng đem thịnh doanh doanh ôm đến trong lòng ngực, đem nạp giới đan dược lấy ra tới cấp thịnh doanh doanh ăn vào, Nguyệt công tử, để cho ta tới. Hảo. Nguyệt ly thương đem phệ hồn thương từ trên mặt đất rút ra. Chương 673 thảm bại, thu thập tàn cục. Thịnh Anh Tài cầm lấy trên mặt đất bảo kiếm, chỉ vào hỏa phượng hoàng, độc phụ, hôm nay không giết ngươi nan giải mối hận trong lòng của ta. Ngươi đánh không lại ta. Hỏa phượng hoàng tự tin trả lời. Thịnh Anh Tài nói, chính là chết cũng muốn giết ngươi. Phanh. Bảo kiếm hôn loạn linh lực công kích hỏa phượng hoàng, hai người kẻ thù gặp mặt hết sức đỏ mắt, huống chi vừa rồi phát sinh sự tình. Thịnh Anh Tài vẫn luôn bị hỏa phượng hoàng đè nặng đánh, cứ việc như thế. Thịnh anh Tài không muốn sống công kích. Phúc! Bị hỏa phượng hoàng một chân đá bay huyết lại lần nữa phun ra trên mặt đất. Ta nói, ngươi đánh không lại ta. Hỏa phượng hoàng cao ngạo nói. Thịnh anh Tài dùng kiếm tưởng khởi động chính mình đứng lên, rồi lại quăng ngã đi xuống, lặp lại rất nhiều lần, xem làm chua xót lòng người đáng thương. Nguyệt ly thương không có ra tay hỗ trợ, nàng biết lúc này nam nhân nhất yêu cầu tôn nghiêm thời điểm. Một ít mới vừa trải qua chiến đấu người. Nhìn nhà mình thiếu chủ lần lượt bỏ dậy, lần lượt có ngã xuống đi, rồi lại kiên trì không ngừng, kích động hô to, thiếu chủ, cố lên, thiếu chủ, cố lên, thiếu chủ, cố lên. hỏa phượng hoàng giống như là dấm lên thịnh doanh doanh như vậy dấm lên thịnh anh tài, ngươi hiện tại ngay cả đều đứng dậy không nổi, còn như thế nào giết ta? Ân, ta nhất định có thể. Thịnh anh tài tin tưởng vững chắc nói. Phanh phanh phanh. Một chân liên tiếp một chân. Thịnh Anh Tài giống như là bị người đương cầu giống nhau qua lại đá, thẳng đến hô hấp mỏng manh, không còn có sức lực lên. Hỏa Phượng Hoàng càng đã càng hận, càng hận càng đá, thẳng đến Thịnh Anh Tài không có sức lực bỏ dậy. Ta cho ngươi cuối cùng một lần cơ hội, thiêu nàng cưới ta. Hỏa Phượng Hoàng nói. Thịnh Anh Tài kiên quyết nói, mơ tưởng. Vậy ngươi liền đi tìm chết đi. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị cự tuyệt, Hỏa Phượng Hoàng mất đi kiên nhẫn. Nàng quyết không thể làm Thịnh Anh Tài cùng Thịnh Doanh Doanh ở bên nhau. Kiếm còn không có đâm xuống, Thịnh Anh Tài chết ngất qua đi, Nguyệt Ly Thương vội vàng ra tay ngăn cản, Hỏa Phượng Hoàng như cũ không chịu buông tay, Nguyệt Ly Thương một chưởng đánh qua đi, lan. Hỏa Phượng Hoàng không đạt mục đích không bỏ qua, thấy Nguyệt Ly Thương che chở Thịnh Anh Tài, đành phải đem ma chảo dôi hướng bên cạnh Thịnh Doanh Doanh, Nguyệt Ly Thương đôi mắt tối sầm lại, người này thật đúng là không đến Hoàng Hà chưa từ bỏ ý định, Tay đột nhiên ném qua đi, trong tay che giấu ngân châm bay vào hỏa phượng hoàng bàn tay, hỏa phượng hoàng đau mặt lộ vẻ dữ tợn, Nguyệt Ly thương nói, nếu không nghĩ đi, vậy lưu lại. Phanh phanh phanh. Vài đạo ngân châm liên tiếp vứt ra đi, toàn bộ chuẩn xác đâm vào thân thể huyệt vị, hỏa phượng hoàng bị định trụ vẫn không núp đích. Nguyệt Ly thương tới thịnh anh tài trước mặt, xem xét hắn hơi thở móc ra đan dược cho hắn đan vào, lại đi vào thịnh doanh doanh trước mặt xem xét. Bởi vì phía trước thịnh anh tài cấp phục đang hăng tưởng so với hắn, thịnh doanh doanh hảo rất nhiều. Ai? Nguyệt Ly thương than thở dài, đôi vợ chồng này thật đúng là làm nàng giàu thối ruột. Bên này, thịnh thiên thù đem hỏa bào giao cho thủ hạ làm người cấp quan tiến trường thịnh địa lao, sau đó làm người quét tước chiến trường. Phía trước bởi vì lo lắng thịnh doanh doanh bên này, Nguyệt Ly thương ở cùng gò cao đánh đi hắc bạch lao giả sau, liền đuổi tới thịnh anh tài bên này. Cho nên không có chú ý gò cao. Lúc này, gò cao cường chống chính mình không ngừng uống rượu, ngăn chặn chính mình thương thế. Nguyệt Ly thương đem một vò con khỉ rượu ném cho gò cao. Lao giả túi, đây là đáp ứng cho ngươi. Lộc cộc lộc cộc. Gò cao mồm to uống. Không tồi, không tồi, con khỉ rượu ta thế. Ân, lão nhân, sau này còn gặp lại. Nguyệt Ly thương nói. Gò cao nói, ngươi phải đi. Đúng vậy. Ta nên trở về Tông Môn. Nguyệt Ly thương trả lời. Gò cao buông vỏ rượu. Tông Môn. Tiểu tử ngươi gia nhập Tông Môn. Ta cùng ngươi nói, Tông Môn không một cái thứ tốt, muốn gia nhập cũng tới chúng ta thợ san tộc, chỉ cần ngươi tới thủ lĩnh chính là của ngươi. Chương 674 chuẩn bị rời đi, thẩm vấn. Thiên Môn. Nguyệt Ly thương tức giận trả lời. Gò cao trừng lớn đôi mắt, hảo tiểu tử, ta nguyên tưởng rằng ngươi là cái không tồi người trẻ tuổi không nghĩ tới là cái ham mê nữ sắc người. lão già thúi, nói bậy gì đó, đừng tưởng rằng như vậy ta liền sẽ gia nhập ngươi thợ săn tộc, tưởng đều không cần tưởng. Nguyệt Ly Thương vô ngư nói, nàng như thế nào không biết gò cao tưởng chính là cái gì? Đúng lúc này, thịnh thiên thủ từ bên ngoài đi tới, cao tiền bối, Nguyệt Công Tử. Thịnh tộc trưởng tới vừa lúc, ta ở thợ săn tộc đãi cũng có một đoạn thời gian, ngày mai liền trước rời đi hồi tông môn. Nguyệt Ly Thương, Thịnh thiên thủ nói, xin hỏi Nguyệt công tử là cái nào tông môn, ngày sau hảo có thể tìm được công tử. Thiên môn. Nguyệt ly thương nói. Thịnh thiên thủ kinh ngạc nói, thiên môn, là cái kia toàn thân nữ tử thiên môn sao? Ấn. Nguyệt ly thương gật đầu. Thịnh thiên thủ tức là hâm mộ lại là sùng bái. Thiên môn tự thành lập tới nay nhưng cho tới bây giờ không có nam tử gia nhập thiên môn, mà Nguyệt ly thương có thể đi vào, có thể thấy được nàng bất pháng chỗ. Nguyệt Ly thương hỏi, đúng rồi, ngươi tìm đến chúng ta là có chuyện gì? Ta đem hỏa bào nhốt ở địa lao, mấy năm nay hỏa lang có thể ở ngắn ngủn mấy năm liền đến đạt 6-7 giai, sau lưng chắc chắn có người duy trì, không biết nhị vị có thể hay không cùng nhau bồi ta đi. Thịnh thiên thù hỏi, gò cao đứng dậy, dù sao không có việc gì, đi đi không sao. Nhàn đến nhằm chán, náo nhiệt có thể nhìn xem. Nguyệt Ly thương nói, địa lao nội. Hỏa bào đã bị thịnh thiên thủ phế bỏ tu vi, lúc này hắn trật vật bất ham, thịnh thiên thủ ba người tiến vào thời điểm, hỏa bào cựu hận nhìn hắn. Thịnh thiên thủ nói, nói đi, ngươi sau lưng người là ai? Có cái gì mục đích? Ha ha, muốn biết, cầu ta a. Hỏa bào cười nói, bên cạnh Nguyệt Ly thương kinh thường, thật đúng là có này phụ tất có này nữ. Xem ra không cho ngươi điểm giáo hấn, ngươi là không biết lợi hại. Thịnh thiên thủ chiều trông giữ thủ hạ sử một cái sắc mặt, thủ hạ hiểu ý, đối với hỏa bào chính là tay đấm chân đá, không lưu tình chút nào. Đau, đau nhức, hỏa bào dùng đôi tay bảo hộ chính mình phần đầu, xúc trên mặt đất. Hơn 10 phút chung sau, thịnh thiên thủ giơ tay, thủ hạ thối lui. Còn không nói. Thịnh thiên thủ hỏi. Hỏa bào trong miệng đổ máu, ha ha ha, ngươi liền tính đánh chết ta, ta cũng sẽ không nói cho ngươi ta hỏa bào cũng không phải là ca nạo loại. Ngươi! Thịnh thiên thù bị chọc tức tức giận. Nguyệt Ly thương nói, giống hỏa bào như vậy tiêu hùng, thịnh tộc trưởng ngươi như thế nào đánh cũng chưa dùng, ta nơi này có cái biện pháp đến có thể thử xem. Nguyệt công tử cứ nói đừng ngại. Thịnh thiên thù nói, Nguyệt Ly thương nói, hỏa bào tuy rằng là tiêu hùng, nhưng hắn dù sao cũng là cá nhân không phải thần, là người liền có nhược điểm. Có đạo lý, ta đã biết. Thịnh thiên thù mày một chọn. Trong nhà lao hỏa bào giống to. Thịnh thiên thù, ngươi cái đê tiện tiểu nhân. Vẫn là cùng năm đó giống nhau đê tiện vô sỉ. Ngươi muốn cảm động vợ hoàng. Ta cho dù chết cũng sẽ kéo ngươi trốn cùng. Câm miệng, ai đê tiện trong lòng không có số sao. Thịnh thiên thù phản kích qua đi. Hỏa bào cười lạnh, như thế nào? Không thừa nhận. Không dám làm người biết ngươi thịnh thiên thù năm đó làm cái gì xấu xa sự tình. Ta kêu ngươi câm miệng. Thịnh thiên thủ trong tay linh khí tụ tập ở trên tay, liền phải một trưởng trụ được đi. Hỏa bào không sợ chết tiếp tục nói, đánh a, có bản lĩnh ngươi đánh a, liền tính đánh vẫn là không thể hủy diệt ngươi năm đó làm đê tiện việc. Thịnh tốc trưởng, không cần bị hắn cấp kích thích mất đi lý trí, hắn rõ ràng ở nói sang chuyện khác, ngươi không nhận thấy được sao. Mặt khác, ta để ý đem hỏa phượng hoàng mang lại đây, tin tưởng hắn liền không phải là thái độ này. Nguyệt ly thương bình tĩnh trả lời. Hỏa Bảo nhìn Nguyệt Ly Thương, hận không thể giết chết nàng. Chương 675 người ra không giống nhau hương vị, tình tay ba. Hít sâu một hơi, Thịnh Thiên Thủ nghiêm túc nói, mang Hỏa Phượng Hoàng đi lên. Chỉ chốc lát sau, hai gã thủ hạ đè nặng Hỏa Phượng Hoàng đi vào Hỏa Bảo trước mặt, Thịnh Thiên Thủ sắc mặt khó coi nhìn Hỏa Bảo, "Ta biết ngươi kiên cường, nhưng là không quan hệ, từ nhỏ hiện tại bắt đầu, ta hỏi ngươi đáp, nếu làm ta cảm thấy ngươi là ở nói dối." Khí Ta sẽ không tìm ngươi giải, ta sẽ tìm nàng, đến nỗi như thế nào xì hơi, liền xem tâm tình của ta. Ngươi, không, đến, hảo, chết. Hỏa bào hận ý bùng nổ. Thịnh thiên thủ cũng mặc kệ mở miệng, đầu tiên, ngươi sau lưng người là ai? Địa lao hàn tĩnh. Thừng giây từng phút trôi qua. Không biết qua đi bao lâu, hỏa bào như cũ không có mở miệng, thịnh thiên thủ nói, thức hảo, ngươi tới. Lấy so giống nhau kim thêu hoa còn lớn lên châm đi lên. Chỉ chốc lát sau, kim thêu hoa cầm lại đây, Thịnh Thiên thủ lại nói, đem Hỏa Phượng hoàng mười căn ngón tay cùng mười nền móng ngón chân cố định trụ. A! Cô ngay, các ngươi cô ngay, đừng đụng ta, đừng đụng ta. Hỏa Phượng hoàng kêu to. Hai gã thủ hạ một người một cái tát ném ở Hỏa Phượng hoàng trên mặt, sau đó đem tay nàng chân cố định, thịnh Thiên thủ rút ra một cây trường châm ở hỏa bảo trước mặt. Ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi dám. Hòa bào giống giận. Thịnh thiên Thủ cười nói, đây là Dung Nhi còn ở thời điểm dùng sức trừng phạt ta, chỉ cần ta phóng sai, Dung Nhi vì trừng phạt ta, dạy ta nữ làm hồng, mỗi một lần bị châm thứ đau đớn khó chịu, cho nên. Đi đến hỏa phượng hoàng trước mặt năm, chậm rãi đem trường châm cắm vào nàng ngon út, cái gọi là tay đứt ruột sót, đau hỏa phượng hoàng quỷ khóc sói gào, vang vọng toàn bộ địa lao. Hòa Bảo đau lòng nhìn chính mình nữ nhi, rồi lại bất lực. đương trưởng châm mặc nhập, Thịnh Thiên Thủ nói: Hảo, vì không cho ngươi nữ nhi chịu khổ. Hòa Bảo, ngươi xác định không nói. Thật không biết dung nhi vì cái gì sẽ lựa chọn ngươi loại người này. Hòa Bảo lạnh giọng trả lời. Thịnh Thiên Thủ không để ý tới, ngươi sau lưng người là ai? Có cái gì mục đích? Ta không biết bọn họ mục đích là cái gì, chỉ biết bọn họ đến từ thần tộc. Hòa Bảo trả lời. Thịnh Thiên Thủ lại hỏi: Các ngươi là như thế nào lui tới? Không biết. Đột nhiên có một ngày bọn họ tới tìm ta, nói có thể giúp ta thống nhất Thợ San Tộc, ta đương nhiên hoan neng. Hoa Bào nói: Thịnh Thiên Thủ mày nhỉ lại? Gò Cao đại nhân thật sự đã chết sao? Hắn ở nơi nào? Bởi vì phía trước cùng Hoa Bào đối chiến, Hắc Bạch Lão giả nói Thịnh Thiên Thủ không có nghe được. Không chết, Gò Cao đã hồi Thợ San Tộc. Hoa Bào nói: Ta cũng là phía trước mới xác nhận. Sau lại hai vị đại nhân nói cho ta, lần này tới trừ bỏ giúp ta vẫn là tới tìm gò cao. Cuối cùng một vấn đề, Dung Nhi có phải hay không ngươi giết? Thịnh thiên thủ trong mắt phát ra sắc ý. hỏa bào gắt gao nhìn chầm chầm thịnh thiên thủ, môi hơi run, cứ việc rất nhỏ tiểu nhưng vẫn là bị Nguyệt Ly thương phát hiện, Dung Nhi. Xem ra nơi này có bọn họ không biết sự tình, đồng thời cũng xác định, hai người quan hệ không tầm thường. Thịnh thiên thủ nhéo hỏa bào cổ áo đem hắn nhắc tới tới, nói, có phải hay không ngươi giết? Không phải. Hỏa bào trả lời, nhưng hai mắt không dám nhìn thịnh thiên thủ. Thịnh thiên thủ liếc mắt một cái liền nhìn ra hỏa bào ở nói dối, hung hăng tương lai vúp trên mặt đất, xoay người cầm lấy tam trường châm phân biệt đâm vào hỏa phượng hoàng ngón tay. Á hỏa phượng hoàng bị đau ngất xỉu. Thịnh thiên thủ lại cầm lấy một cây trường châm đâm vào hỏa phượng hoàng ngón tay đem nàng đau tỉnh. Nội tâm lửa giận mới hơi chút ngăn chặn, nói, Dung Nhi có phải hay không ngươi giết? Không phải ta giết, không phải ta giết, Dung Nhi không phải ta giết, không phải ta giết. Một thế hệ kêu hùng hỏa bào thế nhưng khóc. Nguyệt Ly thương có chút kinh ngạc, nàng người ra không giống nhau hương vị, đây là tình tay ba hương vị A. Chương 676 kịch bản trung cầu huyết Thịnh thiên thù lúc này mất đi lý trí, bắt lấy hỏa bào một trận cuồng ngược, thẳng đến hỏa bào đã không có tiếng gào. Chỉ còn lại có một kia rất nhỏ dên gì. Có thể, ở đánh tiếp, hắn sẽ chết. Nguyệt Ly thương ngăn lại.